Chuyển ta hiệu lệnh, Phong, Nguyên Trấn ta vâng i Tiểu ê m Hỏa Phong, l m p h o Đan Vân Phong. tông ấ t trở lên đệ tử đều cho ta cả cảnh cho động đệ đều đến lên sơn hư m tập hợp. Lúc này ta muốn để sư thúc hợp. nhìn nhìn h Lúc này muốn n n để sư ữ n ă môn này Thiên Hạo t g thằng cùng đệ để đến tử thực lực để thằng tới lực lớn bên a o n h i u v â g t ô ngoài môn bên n g vài cái cựu kiếp đại yêu bí mật quan sát thật lâu thủy trung không gặp có người ra tới đây là có chuyện gì hạo thiên tông người đâu lãng manh có chút kìm nén không được cái này bởi yêu tộc không dám tấn công vào đi hạo thiên tông người cũng trốn tránh không đi ra cục diện không phải cương ở sao hắn lặng lẽ rời đi đám người quyết định làm một ít chuyện đột nhiên giữa không trung nước ra một lỗ hổng khổng lồ gió lốc cùng lên r u n g chuyển trời đất vê anh khe hở bên trong r ỗ i ra một cái phủ đầy bạch mau tráng kiện cánh tay hung hăng nện ở hạo thiên tông tông môn ủi trụ bên trên chung quanh yêu tộc kêu rên một mảnh toàn bộ tê liệt ngã xuống tại phế tích bên trong mà khác lấy hạo thiên tông ba chữ to cự thạch biển càng là bị cái tay này chăm chú dẫm ở phía dưới nghiền nát thành c ạ t bã phong bạo lôi hùng tại chỗ tất cả yêu tộc sắc mặt đột biến đồng loạt nhìn về phía lôi hùng lão tổ nhìn lao tử làm gì lao tử đứng tại cái này đều không động tới lôi hùng lão tổ tức giận rít gào lên lấy bốn phía h ã m hại trần chui h ã m hại còn không đợi lôi hùng lão tổ giải thích một đạo hét to chuyển đến khí như chuông vang người nào hủy ta sân môn phế tích phía trên một cái thân mặc bạch bảo trung niên nhân chậm rãi hiện thân ta hôm nay t h ế tất đòi hỏi cái thuyết pháp chính là hạo thiên tông chủ trương sơn phong chúng yêu xem xét người tới tu vi a hợp thể kỳ nói đùa à phía trước thủ vệ cái này dù sao cũng là cái tam kiếp tán tiền thế nào tông chủ mới là cái hợp thể kỳ cặn bã không đúng có gì đó quái lạ long xả lão tổ dẫn đầu phản ứng qua tới kháng đi tiên thành kia người cũng bất quá độ kiếp kỳ mà thôi chẳng lẽ nói cái này hạo thiên tông người đều thích gần giấu tu vi tu vi càng thấp càng lợi hại chúng yêu tâm bên trong nổi lên nói t h ầ m khu khu ngươi chính là hạo thiên tông tông chủ lãng mãnh lên trước hỏi trương sơn phong nghiêm n g h ị đáp đúng vậy ta hạo thiên tông hiện nhiệm tông chủ trương s ơ n phong chư vị hủy ta hạo thiên tông sơn môn làm u ố n tuyên chiến sao mãi mãi cái này bầy yêu quái thế nào đều ngưu bức như vậy à động một chút thì là bắt kiếp cựu kiếp tán tiên sư t h ú c cái này là đâm yêu tộc hang hổ sao sư t h ú c a lúc này ngươi có thể đem ta hạ i thảm nhìn xem dương nanh múa vớt các lộ yêu ma trương sơn phong chân đều mềm hắn dứt khoát đem con mắt đóng lại tới mắt không thấy tâm không phiền bất quá hắn vừa nhắm mắt đột nhiên liền nghĩ đến một điểm tô phạm làm sự tình tất co thâm ý phía trước mấy lần tô phạm đều là tự mình hạ tràng lần này đột nhiên bế quan để hắn nhóm xuất thủ tất nhiên là có lấy ý khác ở trong đó nghĩ đến chỗ này trương sơn phong mở mắt nghĩ thầm tuyệt đối không thể cô phụ sư thúc một phen hảo ý yêu tộc gặp tình hình này một thường có điểm đoán không ra trương sơn phong cho nên không có hành động thiếu suy nghĩ ta nhóm đến này không vì cái gì khác chỉ nghĩ cầm lại thuộc về chúng ta tiên thành cũng không muốn cùng ngươi tông khai chiến không muốn khai chiến sợ là không dám khai chiến đi trương sơn phong cả gan nói ra ừ tiêu tiên thành không tên không họ như thế nào chứng minh là ngươi tộc đồ vật ngươi cái này lời có ý tứ gì tu chân thế giới vốn là mạnh được yếu thua chính mình không có bản lĩnh cũng đừng trách người khác c ư ớ p ngươi đ ổ vật tốt tốt tốt kia yêu tộc giận quá thành cười đã như vậy vậy chúng ta liền theo như tu chân giới quy củ làm việc nói cái này tên yêu tộc liền huyễn hóa thành một cái chín đầu kim điêu quái khiếu hướng trương sơn phong nào tới không đúng yêu quái này đến thật chín đầu kim điêu một đầu tức là nhất kiếp đầu càng nhiều đại biểu tu vi càng cao đợi đến vũ hóa thành tiên thời điểm thì hội chín đầu quý nhất phi thăng chân tiên thời khắc ngàn cân treo s ợ i tóc quắt to một tiếng từ phía sau vang lên yêu quái c h ư a có làm c ả n cái này lúc một thanh bay đánh lăng không v ạ c h qua hướng kim điêu đối diện đánh tới chín cái đầu nhắm mắt lại đều có thể ra bạo kích ra rầm rầm rầm cự truy phóng xuất ra số vạn viêm long mạng thiên phi vũ từng đầu đâm vào chín đầu kim điêu thân bên trên mỗi lần va chạm đều phát ra dung trời nổ v a n g sử tứ phương chấn động sơn phong gào thét chương ba trăm mười diệt thiên lang ô kim điêu bị đau hút mạnh một cái theo sau trong cổ họng phát ra để linh hồn đều bắt đầu run dày d í t lên phanh phanh phanh mạng thiên hỏa long dây lát ở giữa sụp đổ hóa thành nhiều đám lưu hỏa bắn tán loạn ra bùn phía vẩy hướng cả cái thiên mạc sóng âm sen lẫn hỏa diễm hướng ném đánh kia người bay đi tam sư đệ coi chừng kia người nguyên lai là viêm hỏa phong phong chủ đường ngộng đông đường ngộng đông lúc này phi thường không dễ chịu mặc dù hắn vừa rồi đột phá đã là độ kiếp đỉnh phong nhưng mà cảnh giới của hắn còn là quá yếu hoàn toàn vô pháp phát huy linh hỏa lòng đánh toàn bộ uy lực như cảnh giới của hắn đạt đến tiên nhân cảnh giới lại dùng linh lực quán t r u thần truy lực công kích tuyệt đối sẽ đối kim điêu tạo thành uy hiếp không nhỏ phốc đường n g ọ n g đông không thể tránh né bị chấn thương cồn phún ra một ngụm màu tươi hừ h u n g hổ dọa người hạo thiên tông nguyên lai liền này chút thực lực chín đầu kim điêu không ai bị nổi xem lấy phía dưới hai cánh một triển trong cổ họng lại lần nữa truyền ra trước trước dọa người rít lên hắn muốn đem đường ngộng đông đánh chết tươi đường ngộng đông khổ không thể tả vung lên thần truy ngăn cản một đạo đạo giống như gợn sóng màu da cam sóng âm nhưng mà cái này sóng âm gặp phải núi đá bình t r ư ớ n g hội sinh ra tiếng vọng bốn phía vọt tới sóng âm càng ngày càng dày đặc uy lực gấp đôi đập ra tiếp tục như vậy hắn sớm muộn sẽ bị đánh chết tươi ẩm một tiếng vang thật lớn khủng bố cương phong từ phía sau đánh tới hung hăng đâm vào sóng âm hình thành màn tre bên trên giang g i c sắt na ở giữa tiếng g ầm tại trung tung, giống không như pha nổ lan đến g đổ, dư sụp lê ầm n k i điêu đem đánh đến giữa bên trên, dây lát ở giữa đem hắn đánh bay đến hậu thân lát một tòa hắn phương dây bay ở sơn phong phía trên. Ẩm, sơn phong trên. sơn Ơm ầm, ứng thanh sụp đổ đem chín đầu kim điêu chăm chú chôn ở mặt dưới người kia là ai có thể nhất kích liền đem chín đầu kim điêu cho chế p h ụ hạo thiên tông đám người cũng đều sửng sốt đây là ai xuất thủ rồi chỉ gặp hờsky lặng lẽ đem đầu rụt trở về vừa rồi liền là hắn âm thầm ra tay trợ giúp hắn hiện tại sợ muốn chết vạn nhất thật bị ăn lẩu thịt cầy kia liền xong đời rồi dù sao cũng phải làm chút chuyện t ố t có thể bảo trụ mạng chó của mình nhưng là đối phương là yêu tộc hắn xuất thủ còn không thể quá rõ ràng cái này dạng ngoại giới nhìn liền giống như là đường m ộ n g đông vung mạnh cự truy nhắc lên cuồng phong sau đó đem kim điều cho đập bay hừ hừ ngươi nhóm yêu tộc một cái cái dương nanh múa u vớt nhìn qua ngược lại là uy phong cực kỳ như thế nào như này không chịu đánh đường m ộ n g đông đem kim điều trảo phúng chính mình lời nói toàn bộ h o à n trả mặc dù hắn cũng không biết vừa rồi chuyện ra sao người nhóm hạo thiên tông mỗi người đều là quái vật sao lạng manh há to mồm nhìn xem đường ngộng đông chung quanh một đám cùng hắn đồng dạng mặt mũi tràn đầy như thấy quỷ biểu tình yêu tộc cái này báo thù đại nghiệp đoán chừng là không đùa giỡn nếu không băng rút bán chạy hắn nhanh chóng trong, trong bóng tối cho lã nguyệt n g đồ nháy mắt kết quả vừa tốt đụng vào đồng dạng tại cho hắn nháy mắt lã nguyệt n g đồ thật là khuyển phụ không hổ tử gia phụ hai nghĩ cùng một chỗ đi lạng m á n h người muốn đi đâu vừa phóng ra hai chân lạng m á n h chỉ nghe thấy có người điểm tên của mình ngoa tạo sớm không xuất hiện trễ không xuất hiện hết lần này tới lần khác cái này mấu chốt xuất hiện bất đắc dĩ hắn chỉ tốt giới cười nhìn xem gọi hắn cái này trung niên nam tử tóc vàng bát kiếp tán tiên cựu vĩ tộc trưởng hồ cựu đứng bên cạnh một mặt xuân phong đắc ý chu trang nhất khí người là hắn tay bên trong còn ôm lấy cựu vĩ hồ tộc thánh nữ tiểu n u lãng m a n h nhanh chóng quay đầu mắt nhìn nhi tử chỉ gặp hắn trợn mắt tròn xoe trong hai con ngươi vằn v ệ n tiêm máu song quyền nắm chặt móng tay lâm vào bên trong liên l i ê n phía sau nuốt n g u y ệ t pháp ấn độ bắt đầu bất quy tắc c h ấ p động nhìn bộ kia tư thế hận không thể đem chu trang xé nát còn chưa kịp n g ă n cản lãng m a n h không muốn nhất chuyện phát sinh phát sinh lao tặc ta muốn cùng ngươi đ â n đấu lãng n g u y ệ t đồ chỉ vào chu trang mắng thiên lang tộc giang nanh chậm rãi từ miệng bên trong chảy ra tới hắn âm thanh gần như gào thét đủ dùng để tại chỗ tất cả mọi người nghe đến nhất thanh nhị sở n g u y ệ t đồ dừng tay lãng manh gấp hắn không nghĩ tới nhi t ử tâm lý năng lực chịu đựng vậy mà kém như vậy nào tới một phát bắt được lãng n g u y ệ t đồ cánh tay nhưng mà hắn càng không có nghĩ tới lãng n g u y ệ t đồ đột nhiên buộc phát ra một c ố làm người tuyệt vọng lực lượng hất ra bàn tay của hắn điên cuồng c h i nguyện lãng manh ngây người cái gọi là điên cuồng c h i nguyện là chỉ trong một năm mặt trăng nhất tròn đêm ấy tại cái đó ban đêm tất cả thiên lang tộc thành viên đều trở về nhất nguyên thủy thu tính tu vi cũng nhận được bay vọt về chất giống quần hoan s o n g đi chết cũng không quan trọng giống như đi san căn xé ẩu đả s á t lục thỏa thích phát tiết lấy ở sâu trong nội tâm nhất âm u dục vọng thục xưng ơ lang tộc tết mừng năm mới lã nguyệt n g đồ đã hoàn toàn xa vào trạng thái này hết thảy vô pháp vắn hồi nhìn xem một b ư ớ c hướng chính mình tới gần lã nguyệt đồ chu trang mỉm cười cựu kiếp tán tiên chỉ một cái để thăng năm cái cảnh giới cái này thiên lang thiếu tộc trưởng quả nhiên có chút ý tứ hắn đem tiểu nhu phóng tới hồ cựu trong ngực chấn ă n đến ngoan ta một hồi liền trở về tiểu nhu chi chi địa gọi điên quần g hướng chu trang đưa hai con lông xù móng vuốt nhỏ nhưng mà hắn cũng không quay đầu hắn phải đi hoàn thành cái này trận nam nhân ở giữa chiến đấu nhìn tới cái này cuộc chiến đấu nhất định là không cách nào tránh khỏi chu trang buộc phát ra cựu kiếp tán tiên khí thế nháy mắt sau liền hóa thành hư vô đến tốt lãng ba đ ổ gào thét nên đón trong ánh mắt đầy là sắc ý một thực một hư hai thân ảnh giao thoa mà qua theo sau hai người trao đổi vị trí l ặ n g lặng đứng tại chỗ đưa lưng về phía đối thủ nhất động nhất tĩnh khấu lên tại chỗ tất cả mọi người tiếng lòng ẩm ngay sau đó lã nguyệt n g đồ thân thể khổng lồ như tan ra thành từng mảnh đồng dạng té trên mặt đất toàn thân hắn dùng đến trèo c h ố n g trọng yếu khớp nối bị triệt để phá hư chu trang một lần nữa ôm lấy tiểu nhu quay đầu hướng về bùn nhau đồng dạng lã nguyệt đồ nói ra ngươi là có giá trị tôn kính đối thủ cho nên lần này ta dùng toàn lực nói đi hắn liền ôm lấy tiểu nhu rời đi lãng ba đồ chỉ có thể co quắp trên mặt đất tuyệt vọng nhìn xem tiểu nhu chậm rãi tại huế y t lệ bên trong biến thành một cái bóng mờ mỗi cái lang tộc nội tâm đều có một chùm bạch nguyệt quang mà hắn bạch nguyệt quang liền là tiểu nhu hiện tại cái này buộc bạch nguyệt quang tại hắn nội tâm một điểm một điểm một điểm địa tiêu tán hắn điên a a a a lãng m a n h không thể tin được phát sinh trước mắt hết thảy lập tức cũng xa vào đ i ê n cuồng hôm nay ta muốn để ngươi nhóm hạo thiên tông nợ máu trả bằng máu hắn hiện ra nguyên hình hóa thành một thất mấy trăm trượng cao cự lang dùng hết toàn lực đập xuống một trường cơ hồ hàm cái tất cả hạo thiên tông đệ tử sắt na ở giữa h ắ c vân áp thành thiên lôi cuồn cuộn cái này một trưởng đã cụ có chân tiên uy áp x u ấ t sinh ngươi dám giữa không trung Tô Phạm đầu nhìn ngẩn đầu v ề p h í anh g i ố g n ư trường, Thái Sơn đồng dạng nện xuống đến cự cử quân y g anh. Quyền trường tương giao b ộ c phát ra rung chuyển trời đất tiếng vang trầm trầm giống như một cái hồng t r u n g lôi đánh vào tất cả mọi người tâm bên trong cái kia cự trưởng dây lát ở giữa biến đến đỏ bừng vô cùng chắc là da dưới thịt mạch máu đã bạo liệt lãng mãnh bị đau mở ra miệng lớn dính máu ngựa mặt lên trời gào thét đột nhiên miệng lớn dính máu chuyển tiếp đột ngột nhắm ngay tô phàm liền là một cái vê anh lại là một tiếng vang thật lớn lang đầu hung hăng đụng vào trên đỉnh núi cả tòa sơn ầm vang hạ xuống đ á vụn vẩy ra bùi đất tràn ngập một tòa sơn trong khoảnh khắc bị san thành bình điệm t ố t cái này tiểu tử rốt cuộc chết nguyên lai thiên lang tộc mới là yêu tộc bên trong ẩ n tàng cường giả một cái cái đều thật mạnh à còn có cái này lôi sợ là lãng manh muốn phi thăng thiên kiếp đi sư thúc sư thúc một thời gian đối lập hai tộc đều bắt đầu phát ra các loại âm thanh mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu bùi mù tán đi cực lớn lang đầu mở ra miệng lớn hấp dẫn lấy lực chú ý của mọi người chỉ gặp giang tuyệt không cắn b à o bị chính giữa nhất đạo nhân ảnh gắng gượng đẩy ra thậm chí còn có tiếp tục bị tách ra lớn tình thế sư thúc trương sơn phong dẫn đầu vội vàng gọi một tiếng đừng hoảng hốt sư thúc tại đâu lang nha bên trong truyền đến bình t ĩ n h âm thanh hạo thiên tông đám người toàn bộ nhẹ thở ra một hơi xảo lai xảo khứ liền không thể nhường người hảo hảo ngủ một giấc sau một khắc lãng mánh mạnh miệng s i n h s i n h bị tô phàm đẩy ra trình một trăm tám mươi độ cả cái cắn vào cơ triệt để xé rách hô ngay sau đó hán giống ném rác rửa một dạng đem đầu cự lang này quăng về phía yêu tộc đám người chạy mau không biết là người nào trước gọi một câu mấy đạo thân ảnh dây lát ở giữa loạn cả một đoàn giống không có đầu rồi đồng dạng chạy tứ tán thân thể khổng lồ vạch qua bầu trời kèm theo tiếng d í t tầm vang nện xuống những cái kia hậu đ ố i chỗ nào kịp chạy hắn nhóm cảm giác chính mình lúc này chính đứng tại bạo phong tàn phá b ử a bãi trên đại dương bao la bạo vũ lôi cuốn lấy sóng lớn đối diện mà tới lại nhìn chân mình hạ cũng chỉ có một chiếc thuyền con phốc phốc huyết tiên ngay tại chỗ dây lát ở giữa hóa thành một cục thịt bùn lạng manh gầm thét biến thành teo rên từng chút một suy yếu dần dần ngất đi mặt mũi tràn đầy tiên huyết tô phảm từ dưới đất đứng lên lạnh lùng nhìn xem trôi nổi tại ngoài trăm dặm t r ú n g yêu giống cai mới từ trong địa ngục leo ra ác quỷ đây không phải là hắn huyết là sẽ mở lang miệng lúc không c ẩ n thận bắn lên đi cái này các loại mặt hàng còn chưa xứng để hắn chảy máu chúng yêu nhìn c h ầ m c h ầ m tô phàm mỹ mắt cũng không dám nháy một lần t i ế m mộng yểm đồng dạng con người cách bọn họ giống như rất xa lại hình như rất gần hắn nóng sợ nhưng bọn hắn không dám chạy trốn đi chỉ là lẳng lặng chờ lấy tô phàm mở miệng tô phàm thật lâu không có mở miệng chúng yêu vẫn tại thiên thượng chờ lấy không phải c h g b ư ớ c hắn chỉ là tại suy nghĩ một vấn đề lôi kếp i lạ uống nhầm thuốc sao thế nào chính mình chỉ dùng ba thành công lực liền đến rồi vừa rồi kia trận lôi kếp i rõ ràng là hướng về phía tô p h ạ m đến chỉ có chính hắn rõ ràng cảm thấy đến mức vừa rồi kia cái gì thiên lang tộc trưởng hắn còn chưa xứng không biết rõ chúng yêu nếu là nghe đến tô p h ạ m thời khắc này tâm lý hoạt động nên làm cảm tưởng gì không biết qua bao lâu sau cùng một kinh lôi rốt cuộc tán đi đỉnh đầu bầu trời xanh thảm hơi mây mây phía sau lộ ra mông lung kim sắc ánh sáng mặt trời chờ mong đã lâu tô phàm rốt cuộc mở miệng uy người nhóm không phải muốn tham quan tiên thành sao còn đi không đi a chúng yêu đại nhân không phải là tại nói đ ù a chứ ta nhóm đã không chiến mà bại sao còn dám đôi tiên thành có ý nghĩ xấu chỉ cầu đại nhân lưu ta nhóm một cái mạng không, không không người nhóm đương nhiên không thể có ý nghĩ xấu ý của ta là tham quan không phải cho người nhóm chúng yêu khó hiểu nói ta nhóm không minh bạch đại nhân là có ý gì cái gọi là tham quan nha tự nhiên là muốn thu vé vào cửa tô phạm một mặt cười xấu xa nói ra chúng yêu con mắt đột nhiên phát sáng lên tiên nhân ý của ngài là ta nhóm cho ngài tiền ngài liền có thể để chúng ta tiến vào tiên thành có không có làm lên có làm lên có làm lên đương nhiên là có làm lên chúng yêu lập tức vui vẻ ra mặt sớm biết dùng tiền liền có thể tiến vào tiên thành lúc trước còn chắn cái gì đỉnh núi nha dùng tiền có thể giải quyết vấn đề đều không là vấn đề nơi này t h à i to mặt lớn đại yêu cái nào không phải r a tài vạn quan một chương vẽ vào cửa có thể đáng giá mấy đồng tiền lại nói cái này tiền tài vật ngoài thân nào có tu hành trọng yếu đợi đến phi thăng thành tiên thành tựu bất tử c h i thân tiền tính cái giam a tô phạm nhìn xem cái này bởi vui mừng hớn hở yêu quái vụng trộm lắc đầu cười nói trẻ tuổi quá trẻ tuổi để cho ta tới cho trẻ tuổi các tiểu l a o bản học một khóa chương ba trăm mười một hạo thiên tông rốt cuộc có linh mạch rồi Ba ba. tô phạm vô vô tay chúng yêu an tĩnh lại nhìn về phía hắn đến mức cái này phí t ổ n nha khả năng hội có một chút điểm cao không có vấn đề đại nhân nghĩ muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu đại nhân tùy tiện ra giá n ế u mày coi như ta thua tô phạm thỏa mãn gật đầu nói ra đã đại gia kia cổ động vậy ta liền nói lần này giá vẽ lả là... mười ước linh tinh thôi đi chính là mười ước linh tinh ta còn tưởng rằng nhiều nhiều hơn nhiều ít mười ước linh tinh ngươi không có nghe lầm là mười ước linh tinh không phải mười nhất linh tinh nha tô p h ạ m cười h i ế p mắt giải thích nói chúng yêu tộc triệt để mắt trận tròn bán đứng chính mình đều góp không đủ mười ước ca hắn làm sao không đi cướp à. ta biết rõ khả năng có người tâm bên trong tại nói ngươi làm sao không đi cướp không có ý tứ ta chính là tại cướp tô p h ạ m đột nhiên nghiêm nghị nói ra n g h ị muốn tiến tiên thành chỉ có một con đường kia liền là lấy ra linh tinh cái này đại nhân ta có thể không đi sao một cái yêu tộc k h ú n g núng cử tay nói ra không thể làm ta hạo thiên tông sơn môn là kia tốt chán ta hạo thiên tông thạch biển là kia tốt đập sao hôm nay không lưu lại linh tinh các vị ở tại đây ai cũng đi không được tô phạm lạnh lùng nhìn về phía kia tên yêu tộc nhưng có thể nhưng có thể ta bây giờ không có kia nhiều linh tinh a không có quan hệ pháp bảo kỳ thạch chân quý dược liệu vật liệu luyện khí đan dược h ư ơ n g s ạ n hết thệ thứ đáng giá đều có thể đến ta cái này làm thế c h ư ớ c ta có thể hiện trường định giá sau đó chín mươi phần trăm giảm giá đoái cho ngươi nhóm chín mươi phần trăm giảm giá đây không phải là huyết thua thiệt tùy tiện tìm người bán không chỉ cái này giá cả ta kiên nhẫn có hạn hạ, hạ ngươi n nhóm hôm nay bên trong đem linh tinh giao đủ nếu không ta liền tự mình ngươi nhóm tộc đàn đi lấy tô p h à n quả là hy vọng bọn họ giao không đồng đều cái này dạng hắn liền có thể công khai các đại yêu tộc lánh địa vơ vét đến lúc đó hắn nhóm khả năng mới biết cái gì gọi là chân chính nhất mao không dư thừa tô p h ạ m cho tại chỗ tất cả yêu tộc mỗi người mang lên một chiếc vòng tay sau đó quán chú một tia tiên khí hạn trong vòng ba ngày ta phải tất yếu nhìn đến các vị tiền chuộc a không tiền vé vào cửa tô p h ạ m cười nói ra kia thứ cho không tiễn xa được chúng yêu lần lượt thủ rũ túi đầu rời đi tô p h ạ m quay người đi đến hồ kim vạn bên cạnh hỏi ta nói hồ bản tử ngươi tỏa thần này vòng tay c ó không co dùng a những này đều là chúng ta kim chủ cũng đừng làm cho hắn nhóng chạy hồ kim vạn cười hắc hắc nói ra Phạm ca nghiêu ư ơ i có t ể yên tay Vậy tay thần vòng nhận bọn hắn nếu tâm, tỏa thịt vật tước. chặt mọc chỉ chủ khí cầu vào là dễ, s n nào làm? Cái này điểm ta cũng nghĩ đến, n h thế cho nên ta làm? điểm Cái n vân ta tịch mời kỳ h đạo ư tô ạ trạc i mỗi cái cái khỏi phi diện. Nghiêu. một muốn khắc chỉ chứ pháp thoát tử trận, thần t đều câu hỏa hắn, hồn p h ạ m dựng thẳng lên ngón cái tán thưởng hồ kim vạn kỳ vân tịch tô p h ạ m đột nhiên nhớ tới cái này tiểu nha đầu còn bị chính mình ném ở tại tiểu lâm phong đào địa đâu nhanh đi nhìn nhìn lập tức hắn hướng đám người khoát tay nói các vị sư điệt ta còn có việc liền đi trước cùng tiễn sư thúc trương sơn phong liền cúi đầu chúng đệ tử cũng cùng theo sư thúc chính là như vậy tới lui tự nhiên tiêu sái như gió hắn nhóm sớm liền thói quen thiểu lâm phong nơi nào đó rộng lớn đất trống bên trên một cái đẹp như tiên nữ nữ tử ngay tại mặt trời hạ khắc họa trận pháp đổ mồ hôi như mưa thối sư thúc vừa trở về liền sai sử nhân ra làm việc chính mình thế mà không biết chạy kia tiêu diêu đi kỳ vân tịch tự nhủ cũng không biết sư t h u ố c muốn cái này chuyên môn phong thích linh khí trận pháp dùng tới làm gì chẳng lẽ sư t h u ố c tại tiểu lâm phong phát hiện một đầu linh mạch hỏi hắn hắn cũng không nói làm đến thần thần bị bí tính mắc kệ sư t h u ố c cái này làm khẳng định có chính mình ý nghĩ chiếu lấy làm chuẩn không sai kỳ vân tịch thả linh trận khắc thế nào là tô p h ạ m trở về kỳ vân tịch giả bộ tức giận nói ra sư t h u ố c ngươi thật không có suy nghĩ Đi ra ngoài chơi ra cũng mà k h ô n g g ọ i ta. Tô p h ạ m cười qua loa nói lần sau nhất định lần sau nhất định ha kỳ vân tịch nghĩ thầm cũng nhiều ít lần có quỷ mới tin ngươi rồi bất quá nàng còn là đàng hoàng nói cho tô p h ạ m pháp trận tiến độ trận pháp ta là giải quyết nhưng mà ta có một cái nghi vấn tuy nói tiểu lâm phong linh khí r ồ i r à o nhưng cũng không có đi đến linh mạch độ sư thúc vì cái gì tuyển trạch tại nơi này khắc thả linh trận đâu tô p h ạ m cười cười từ càn khôn giới bên trong xuất ra hai cỗ lóe ra bạch quang đồ vật hả cái này là cái gì như thế nào nắm giữ khổng lồ như thế linh lực kỳ vân tịch vẻ mặt vô cùng nghi hoặc địa xích lại gần nhìn hả linh khí như này nồng đậm chẳng lẽ là hai đầu linh mạch sao đợi đến con mắt dần dần thích hướng mạch quang kỳ vân tịch thấy là hai cỗ thân thể cái này là cái gì đương nhiên là kia hai cái linh tộc nam nữ thân thể kỳ thực cùng hai đầu linh mạch không sai biệt lắm tô phàm nguyên bản liền định đem hắn nhóm an trí tại hạo thiên tông cung hạo thiên tông đệ tử tu luyện thật là nồng nặc linh khí ngươi phát hiện linh mạch sao lục linh bị cái này linh khí nồng nặc hấp dẫn qua tới lục linh ngươi tới vội vặn linh khí phương diện này ngươi càng sở trường hai người kia liền giao cho ngươi lục linh nhìn xem trên đất thân thể hỏi cái này là linh tộc không hổ là bất tử t i ê n dược kiến thức liền là không tầm thường tô phàm nhẹ gật đầu khó trách ta nói ngươi thế nào sáng sớm liền để vân tịch tại thời khắc này thả linh trận đâu lục linh ngón tay nhẹ nhẹ vung lên linh tộc thân thể lơ lửng má lên c h ậ một dãi dãi rơi vào mới vừa ra lò thả linh hai sợi Thiên giữa linh tiên ra trận bên trong, trong trăng ra. trùm, r tơ vào vừa vân vào hà toàn bàng khoảnh Hạo bao chậm thấm lò lưu, lát lượn lở, thả Tông khắc, bạch như hẳn cảnh khí bên ngân bị bạc sắc đầu u dây ở gan. Đây là thời i Thiên Chi Linh ê n Một t h A. gian hạo thiên tông tất cả mọi người cảm nhận được cái này cố linh khí thể nội bình tĩnh khí tức trong nháy mắt này rúng động lên đến thậm chí có t r ù n g đánh nát bình cảnh lên như diều gặp gió xúc động trấn nguyên phong viêm hỏa phong Tiểu Lâm Phong, đan vân phong bất kể đệ tử ở ở chỗ nào lần lượt dừng lại trong tay công việc hai mắt nhắm lại lặng lẽ cảm thụ được thể nội lật đổ biến hóa những linh khí này thỉnh thoảng thành đoàn thỉnh thoảng rơi tán mỗi khi bị hấp thu biến đến mỏng manh lúc lại có càng nhiều càng thêm nồng đậm bạch vụ chen trúc qua đến giống như là lấy mãi không hết dùng mãi không cạn không ít thiên phú tuyệt hảo đệ tử thậm chí đỉnh đầu xuất hiện linh khí hóa hải như sóng tràn bờ ngẫu nhiên kèm thêm tiếng sóng biển gào thét chật trận, trận. c á ân về sau có cơ hội nhất định phải nhiều bắt vài cái cung đệ tử tu luyện tô p h ạ m khỏe miệng hơi hơi d ư ơ n g lên ngươi bắt linh tộc linh tộc người không ý kiến sao lục linh âm thanh như là một đạo thanh linh tỉnh lại chìm đắm tại trong tưởng tượng tô p h ạ m â hoàn toàn đem cái này tra quên a cái này nữ linh tộc hình như là nói muốn các loại sư tôn xuất quan cho bọn hắn báo thù kia mà hắn nhóm nào chỉ là có ý kiến quả thực hận không thể đem ta ăn kia ngươi dự định xử lý như thế nào nếu như linh tộc người không gặp hắn nhóm trở về thời gian dài khẳng định hội ý thức được cái gì sợ rằng sẽ ra đến tìm hắn nhóm đi ta bắt bọn họ địa phương rời hạo thiên rất xa linh tộc người hẳn là nhất thời bán hội mà tìm không thấy nơi này đi ngươi nếu là nghĩ như vậy kia liền mười phân sai lục linh thần tình nghiêm túc nhìn xem tô p h ạ m nói linh tộc nhân số thưa thớt nguyên nhân chính là như này mỗi vị tộc nhân từ gia sinh bắt đầu linh lực liền mang theo đặc thù vị đạo người bình thường nghe thấy không được chính bọn hắn lại có thể rõ ràng cảm thấy được tộc nhân vị trí linh tộc người đều là là chó sao tóm lại ngươi chuẩn bị sẵn sàng hắn nhóm hẳn là không lâu liền sẽ lên môn muốn người tô p h ạ m nghe thôi thần s ắ c nghiêm túc nhìn về phía trong vòm trời cuộn trào linh lực tại hắn dài rằng giặc tuế nguyện bên trong mặc dù cùng linh tộc đánh qua không ít lần giao đạo nhưng mà mỗi lần đều chỉ là chạm đến là tôi h cũng không có xâm nhập hiểu cho nên cái này linh tộc cụ thể hiện trạng hắn cũng không rõ ràng bất quá đã chọc tới ta tô p h ạ m đầu lên tự nhiên không có tùy tiện bỏ qua đạo lý tô p h ạ m tâm trong lặng lẽ nghĩ nói nếu như hắn nhóm thái độ không tệ có thể cân nhắc đem kia hai cái linh tộc thần hồn trả lại bọn hắn nhưng mà phải bỏ ra cái giá tương ứng hắn không có để vãng sinh tiểu thôn v h ệ hết linh tộc thần hồn tự nhiên là vì cùng linh tộc bàn điều kiện nếu như hai người kia thành phật v a n sinh chỉ sợ đến thời điểm cũng chỉ có thể cá chết lưới rách nhưng mà nếu như cưỡng ép m u ố n người kia liền coi là chuyện khác ta ngược lại là không ngại tại hạo thiên tông nhiều hơn mấy đầu linh mạch một tia lăng lệ hiện lên tô p h ạ m con người hạo thiên tông ngoài vạn dặm một chỗ cực độ tĩnh mịch s â m lâm bên trong nồng vụ vẫn quanh thỉnh thoảng có từng sợi thải hà rơi xuống như là cựu thiên tri thượng tinh hà thác nước lấp loe ánh sáng chói mắt trước đây không lâu nơi này còn là hoang tàn vắng vẻ khí độc tràn ngập khô lâm đầm lầy một cái n a i con ngay tại bờ suối chạy uống nước nó tựa hồ ngửi được cái gì đ ố n g nhiên ngầm đầu cảnh giác nhìn một chút bốn phía mà sau cực nhanh chạy đi siêu một tiếng n ô n g vụ tán tận ba cái linh tộc trống giống xuất hiện bên cạnh dòng suối nhỏ toàn thân lóe ra nhũ bạch sắc huỳnh quang trường lão trắc nhi cùng lăng nhi khí tức ngay ở chỗ này tiêu thất một cái đầu đội lưu ly mặt nạ tóc trắng linh tộc trầm giọng nói ra ừ hắn nhóm hẳn là còn sống chỉ là bị người cất đi người nào to gan như vậy dám cướp ta linh tộc người bây giờ nói những này có ích lợi gì mau đuổi theo tung vị trí của bọn hắn linh tộc trưởng lão vân trọng từ nghiêm nghị nói ra bất kể là ai đã dám chọc ta linh tộc ta thế tất yếu hắn nếm nếm hối hận tư vị vâng nói đi tóc trắng linh tộc đột nhiên ngồi xuống tay phải ấn ở mặt đất một cái cực lớn ngũ hành pháp trận xoay tròn triển khai miệng bên trong nói lẩm bẩm thiên thanh địa linh cựu diệu thuật đi đảo mắt vô biên vọt người tử vi linh tổ phù hộ nhân gian và quả lệnh ta tiên tri thông hiểu linh môn mở một đạo đại môn từ pháp trận trong trầm rãi xuất hiện sơn lâm run rẩy đá vụn sụp đổ lập tức sợ quá chạy mất vô số phi cầm vân trọng từ hướng bên trong tập trung nhìn vào đại môn bên trong tiên vụ lượn lờ sơn môn bài biện thượng từ bà chữ to hạo thiên tông vân trọng từ một mắt liền nhận ra cái này tiên vụ là linh tộc thể nội chi linh đầu nguồn thì ra từ một tòa không đáng chú ý ngọn núi nhỏ bên trên một cái bình thường đến cực điểm p h á t trận thiên s á t t ậ c nhân dám cầm ta yêu mến nhất hai cái đ ổ nhi làm linh mạch vân trọng từ ánh mắt âm t r ầ m đến đáng sợ đi đi với ta hạo thiên tông ta muốn giết cái này không biết trời cao đất rộng tông môn gà chó không yên nói đi s i ê u một tâm thanh ba người dây lát ở giữa biến mất không thấy gì nữa bốn phía nồng vụ một lần nữa tụ lại tựa hồ che giấu cái gì hết chương ba trăm mười hai tông chủ dáng vẻ hạo thiên tông thái dương dần dần ngã về tây trời chiều đem tiên vụ nhiễm lên nhất tầng vàng n h ạ t s ắ c quang ảnh giao điện giống như là bước đường cùng hạ ôn n u hương tô phàm thảnh thơi đi tại sườn núi trên đường nhỏ miệng bên trong hanh lấy vô danh tiểu điều đông nhiên tô phàm trong lúc vô tình liếc về một cái né tránh thân ảnh khải minh tiên nhân h ắ c có ý tứ đ ặ thường t ngày cái này hàng thật xa nhìn đến chính mình liền chào đón định bợ hôm nay thế nào trốn xa như vậy ta đến đi hỏi một chút khải minh tiên nhân ngươi tại làm gì nhìn đến tô phàm chủ động đến chào hỏi khải minh tiên nhân há miệng run rẩy nói ra là tô tiền bối à ta vừa quét xong tú lan phong đại điện đang chuẩn bị đi về nghỉ ngơi đâu không đúng cái này tư cái này trung thực khẳng định có gì đó quái lạ tô phàm nhữ mày vừa dự định tỉ mỉ hỏi hắn không nghĩ tới chính khải minh tiên nhân trước bàn giao tô tiền bối yêu tộc xâm lấn thời điểm ta ra ngoài làm việc thật không phải ta không nguyện ý vì tông môn hiệu lực ngài nhất định phải tin tưởng ta à? không tại tô p h ạ m hồi ức một lần tình hình lúc đó hình như là không có thân ảnh của hắn chẳng những không có hắn những cái kia sau đến bị chiêu an tông chủ à, trưởng môn à, trưởng lao à toàn bộ không đến t tô p h ạ m neo mắt lại những n à y người cũng không có hoàn toàn quy thuận hạo thiên tông trách không được lúc đó nên chiến chín đầu kim điêu là đường n g ọ c đông tạp dịch tổ nhiều cao thủ như vậy không lên còn cho là hắn dự định ma luyện một lần chính mình đâu chập chập còn không có triệt để quy thuận nha nhìn đến đánh một trận mặc kệ dùng đã một lần không được kia liền hai bữa đi nhìn là xương cốt của các ngươi cứng còn là ta tô p h ạ m quyền đầu cứng tô p h ạ m quyết định đem những này tiên nhân toàn bộ gọi vào một chỗ hảo hảo điều giáo một lần hắn đối khải minh đạo nhân nói người đi đem nhất kiếp tán tiên trở lên tu vi toàn bộ gọi vào chủ phong đại điện ta có việc muốn nói vâng khải minh tiên nhân khùng nung nói chủ phong đại điện sư thúc có chuyện gì a lúc này đem ta gọi vào đại điện tới trương sơn phong vừa r à o bước tiến lên đại điện liền thấy chúng tiên nhân đứng xếp hàng đứng tại đại điện trung ương một cái cái rũ cụp lấy đầu giống như là phạm sai lầm hài tử đang bị gia trưởng g i a n dạy mà ngồi ở trước mặt bọn hắn g i a n dạy hắn nhóm gia trưởng chính là tô phạm sư thúc cái này là thế nào rồi vì cái gì hưng sư động chúng như vậy cái này b ở y tiên nhân bình thường nhìn thật đàng hoàng a thế nào đem sư thúc trọc sinh khí rồi ai bên ngoài người thật là không đáng tin cậy còn là là người một nhà đáng tin cho tới bây giờ không gây phiền thoái trương sư điệt ngươi tới vội vặn tô p h ạ m nhìn đến trương sơn phong tiền đến l i ề n hô tới đi hỏi hỏi cái này chút tiên nhân buổi sáng yêu tộc xâm lấn thời điểm hắn nhóm đang làm gì vì sao không có vì tông môn xuất đầu à, nguyên lai、like、là vì chuyện này a trương sơn phong có chút không tự nhiên nhìn xem một nhóm tiên nhân kỳ thực việc này thật đúng là không thể chỉ trách h ẳ n nhóm mới đầu trương sơn phong nhận là sư thuốc đem chuyện này giao cho mình xử lý là nghĩ rèn luyện hắn xử lý nguy cơ sự kiện năng lực đằng sau nên xuất thủ còn là sẽ ra tay những này tiên nhân hắn g kia so được với sư thuốc lợi hại lại một cái những này tiên nhân một cái cái động một chút thì là mấy kiếp mấy kiếp tán tiên nhìn lại mình một chút cái này đáng thương hợp thể kỳ tu vi trương sơn phong nuốt nước miếng một cái hắn làm sao d á m chỉ huy hắn nhong à, vạn nhất chọc cái này đoàn người nào khối khó chịu một bàn tay là có thể đem chính mình chụp chết cho nên trương sơn phong căn bản liền không nghĩ lấy để bọn hắn tô phạm tựa hồ xem hiểu trương sơn phong q u ấ n bách thế là hắn nhắm mắt lại trầm giọng nói ra cái gọi là nhất tông c h i chủ liền là tại bên trong tông môn nắm giữ tuyệt đối tiếng nói người bất kể tu vi cao thấp địa vị như thế nào là long là hổ đều đến nghe theo tông chủ ăn bài bất luận việc lớn việc nhỏ chỉ cần là tông chủ lời nói l i ê n tất thu nghe tông chủ mệnh lệnh cần phải chấp hành hắn chẳng những nói cho chúng tiên nhân nghe cũng đồng thời ám chỉ trương sân phong ta mặc kệ ngươi nhóm đến từ nơi đâu đem các ngươi tâm bên trong ngực mưu mô tốt nhất đều thu lại tô p h ạ m đột nhiên mở to mắt nhìn về phía chúng tiên nhân ta ý tứ ngươi nhóm có thể minh bạch minh bạch minh bạch đám người đầu gật cùng gà con mổ thóc đồng dạng trong đó cũng bao quát trương sân phong ai ta trương sư điện ngươi theo chút gì đầu a ngươi minh bạch cái nệ nệ trương sư điện ngươi nói ngươi minh bạch vậy ngươi bây giờ mệnh lệnh vần tiêu tiên nhân đi cho ngươi rót chén t r à tô p h ạ m nói với trương sơn phong a cái này không tốt lắm đâu trương sơn phong sửng sốt có cái gì không tốt tô p h ạ m nhìn xem trương sơn phong kia tốt ta chỉ gặp trương sơn phong cẩn thận từng ly từng tí nói với vân tiêu tiên nhân vân tiêu tiên nhân phiền phức mời cho ta rót một ly t r à tốt sao tô p h ạ m gặp tình hình này ngắt lời nói ai bảo ngươi cầu h ắ n rồi ba khí điểm vân tiêu tiên nhân lăn đi cho bản tông chủ rót một ly t r à trương sơn phong mặt lộ trần trờ hung hăng nhắm mắt lại lại mở ra quắp vân tiêu tiên nhân lăn đi cho bản tông chủ rót một ly t r à vâng ta cái này đi vân tiêu tiên nhân ngoan ngoan chạy tới cho trương sơn phong châm t r à hoặc ta một cái hợp thể kỳ có thể chỉ huy tán tiên bưng trà đổ nước cái này cũng quá thoải mái đi nếm đến ngon ngọt trương sơn phong có điểm lên nghiện lập tức ra dáng chỉ vào khải minh tiên nhân nói ra cái này người nào đến cho bản tông chủ xoa xoa chân vâng tông chủ tô phàm thỏa mãn nhìn trương sơn phong một mắt hô cuối cùng có cái tông chủ bộ dáng phàm ca cứu mạng a cái này lúc một tiếng hét thảm từ điện ngoại truyền đến thê lương trói thai tất cả mọi người sắc mặt biến đổi thế nào rồi la yêu tộc lại rết trở về rồi sao chỉ gặp một thân ảnh đi nhanh như gió lách vào đại điện nhìn đến tô phàm một cái nào tới giống như là trông thấy thân nhân mà sau nặng nề mà thở lên khí thô tô p h ạ m đẩy ra người tới sững sờ một lát mới nói ra ngươi là người nào sao giọt hảo hảo nhìn con mắt ai nha p h ạ m ca ngươi liền đừng t r e o chọc ta bàn tử không có hình tượng chút nào ngồi sập xuống đất sắc mặt thảm b ệ c h khí tức hỗn loạn ánh mắt một mực tìm không thấy tiêu cự là ta hồ kim vạn ngọ o t à o ngươi là hồ kim vạn lần này mấy ngày không gặp ngươi thế nào gầy nhiều như vậy t ô phạm nhìn xem cơ hồ gầy thoát tướng hồ kim vạn nói ra ngươi cắn thuốc rồi cắn thuốc a đúng mỗi ngày gặm hồ kim vạn nói ra cái gì đại b ổ đan đại b ổ viên tô phạm nhanh chóng xua tay nói ra t h u ố c nhanh chóng đừng nói hắn đã hoàn toàn biết rõ là chuyện gì xảy ra khẳng định là cùng ra cắt thanh phượng tiểu nhân tạo quá mãnh thân thể một lần không có trì hoãn qua tới nhưng mà việc này ngươi tìm ta có ích lợi gì a ta cũng không phải kế sinh bạn chủ nhiệm quản không quản không chính làm tô phàm chuẩn bị mở miệng cự tuyệt cửa điện bên ngoài lại vang lên một thanh âm thìm sư thúc cũng không hề dùng hồ kim vạn lao nương nói cho ngươi hôm nay cái này sống ngươi muốn cả không lưu loát ngươi cũng là đừng nghĩ đi ra cắt thanh phượng hùng hùng hổ hổ xông vào đại môn chỉ vào hồ kim vạn cái mũi nói ra tô phàm nhìn thoáng qua trốn sau lưng hắn run lẩy bẩy hồ kim vạn cái sau cho hắn quăng tới một cái vô cùng ánh mắt thương hại phàm ca cứu ai nghiệp chứng a được rồi liền giúp hắn lần này đi khu khu ra cắt phu nhân hồ lao đệ là ta kêu hắn qua đến ta có trọng yếu sự tình nghĩ mời hắn hỗ trợ ra cắt phu nhân nhìn tô phàm một mắt theo sau lại quay đầu nhìn về phía hồ kim vạn một mặt nghi ngờ nói ra thật là phàm ca gọi ngươi qua đây hồ ban tử đầu chia xuống đất cùng giã tỏi đánh đồng dạng thiên chân vạn s á c giả một buổi mười tốt hồ ban tử ngươi cho lão nương ghi nhớ lời của ngươi nói nói đi gia cắt thanh phượng cũng không quay đầu lại rời đi đại điện không có nửa điểm dây dưa dài dòng a lúc này đi rồi tô phạm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem hồ kim vạn hồ kim vạn cũng há to m ồ m một bộ bất khả tư nghị dáng vẻ hôm nay cái này tùy tiện liền bỏ qua ta rồi phàm ca bài tấm một cũng quá tốt dùng đi xem ra sau này đến phiền phức phàm ca mới được nhưng mà tô phạm lúc này tâm bên trong lại nghĩ là về sau buồn nôn như vậy mang chính mình tuyệt đối sẽ không lại rút hồ kim vạn nghe thấy ra cắt thanh phượng đi xa nguy cơ giải trừ thần s á c lập tức nhẹ n h õ n không ít hắn đột nhiên ngẩng đầu hỏi đúng phàm ca ngươi tìm ta có chuyện gì thảo cái này tiểu tử vào đùa dỡn quá sâu đi chính mình lúc nào tìm hắn rồi đừng cưỡng ép cho chính mình thêm đùa dỡn a thiếu niên trông thấy tô p h ạ m bạch nhãn đều nhanh lật đến trên trần nhà đi hồ kim vạn nhanh chóng giải thích nói p h ạ m ca ta không phải ở không đi gây sự ý tứ của ta đó là ngươi có thể hay không thật cho ta tìm một chút chuyện làm chúng ta diễn trò làm nguyên bộ ta thực tại không nghĩ trở về ngươi cái này không liền là tại ở không đi gây sự sao tô phàm tức giận nói hình như là nga hh hồ kim vạn vò đầu ngốc ngốc cười nói tính một cái đã ngươi đến ta chỗ này thật là có cái sự tỉnh tạm thời không tìm được nhân tuyển thích hợp sông pha khói lửa a pham ca một hồi ngươi mang một phiếu đệ tử hạ sơn đi hạo thiên tông chung quanh đi bộ một chút nhìn nhìn những cái kia yêu tộc đang làm gì có không có chạy trốn cam đoan hoàn thành nhiệm vụ ban tử v ũ bộ ngực nói ra dưới núi ánh nắng chiều nhen nhóm vân tiêu giống như là điểm s u y ế t lấy mặt nhật phần cuối hạ tàn lửa một đoàn một đoàn vây quanh màu nâu đen không trung hào quang từ sen vào nhau khô héo thụ diệp khe hở ở giữa phong xuống đến trải tại vô số tuyệt vọng trên khuôn mặt hình thành từng cái từng cái chập trần q u a n bác những cái kia chính là nện bước trầm trọng bước chân hạ sơn chúng yêu tộc lại nói hắn nhóm rời đi hạo thiên tông sau đó liền không có lại tiến hành dư thừa giao lưu mà là một mặt trầm trọng đều có các tâm sự mười ước linh tinh tính là một khoản tiền lớn có lẽ đối với một ít đại tông đại tộc đến nói không tính là gì lại đủ để cho rất nhiều bên trong tiểu tộc quần táng ra bại sản cử toàn tộc lực lượng mới miễn cưỡng góp đủ nhưng mà cái kia cũng chỉ là một cái người tiền vé vào cửa a những người còn lại thế nào làm đại nhân nói có thể không phải một cái tông tộc thu mười ước mà là một cái người mười ước a hắn nhóm hiện tại trên tay mọi người đều bị đeo lên tỏa thần vòng tay nếu như đến ước định thời gian không có gỡ xuống hậu quả chỉ sợ không thể tưởng tượng nổi có thể là kia lại có thể có biện pháp nào đâu chúng yêu trầm mặc giống như là x ư ơ n g đánh qua quả cả không bằng đi bách tuệ thành thử thời v ậ n đi nghe nói chỗ đó có con phố chuyên làm yêu tộc sinh ý đại gia đem chính mình thân lên trực tiền đồ vật lấy ra bán nói không chừng còn có một chút hy vọng sống không biết là người nào đột nhiên nói một câu đánh phá trầm mặc chúng yêu nghe nói như thế mắt bên trong đầy là thần sắc bất đắc dĩ ai lấy ngựa chết làm ngựa sống đi tổng so 90% giảm giá thế chấp cho tô phản mạnh mặc dù không nỡ nhưng mà lưu được núi xanh không sợ không có t u ổ i đốt đạo lý này đại gia đều hiểu tiền có thể kiếm lại bảo bối có thể lại tìm mệnh nếu là không có có thể là cái gì đều không có huống hồ giao xong vé vào cửa có thể thu hoạch đến tiến tiên thành cơ hội nói không chừng có thể ở bên trong thu hoạch đến thứ càng tốt nghĩ đến đây yêu tộc mắt bên trong lại một lần nữa dấy lên hừng hực liệt hỏa ban từ gạt người thủ đoạn bách tuệ thành đường phố phồn hoa bên trên nhà nhà đốt đèn từng chiếc từng chiếc phát sáng lên tinh h ỏ a ở trong sương mù m u n g lung mảng lớn thụ diệp tung bay mỹ lệ mà cô sa liền giống chuyện cổ tích bên trong liền hỏa diễm đều ngủ say tỏa thành cái này lúc đường đi đến một đám mặc quái dị người chư vị liền là con đường này ta nhóm tại này phân tán sau nửa canh giờ tại nơi này tụ hợp vừa dứt lời dẫn đại gia vào thành yêu tộc liền phối hợp rời đi cấp tốc tiêu thất tại chúng yêu trong tầm mắt rời đi ánh mắt sau đó cái này người trốn vào một cái góc không người khởi xuống kỳ quay trang phục dẫn đầu lộ ra ngoài vậy mà là một cái tròn vào bụng không phải hồ kim vạn có thể là người nào nguyên lai、like、hắn vừa rồi mang lấy đệ tử hạ sơn thời điểm vừa vặn gặp được ngồi s ổ m ở chân núi vô kế khả thi chúng yêu hắn lập tức chơi tâm nổi lên quyết định t r e o chọc hàn nhóm tiểu đạo thần không hổ là tiểu đạo thần quả thật là tài cao người lớn gan hắn vội vàng cho thủ hạ đệ tử bàn giao vài câu sau đó liền ẩn tảng lên khí tức một mình tự trà trộn vào yêu tộc đội ngũ bên trong một đường đi theo đám bọn hắn hạ sơn tham thính hạ một bước làm thế nào dự định bởi vì tu vi quá thấp cho nên hắn cũng không đáng chú ý đáng tiếc cùng nửa ngày hồ kim vạn phát hiện cái này bởi d ù m ộ t đầu cũng giống như mất hồn chỉ lo đi lên phía trước từ đầu đến cuối không có một người mở miệng nói chuyện nhìn đến vẽ vào cửa việc này xác thực đem hắn nhóm sầu đến quá s ứ c một mực bí mật quan sát hồ kim vạn gấp gáp mặc dù có điểm hoàng đế không vội thái dám gấp ý tứ nhưng các ngươi một mực cái này dạng làm chờ lấy cũng không phải sự tình a chẳng lẽ tại chờ mười ước linh tinh từ trên trời ngã xuống n ệ ngươi n nhóm đầu đừng làm cười thế là hắn không tiếc bại lộ thân phận nói một câu đi bách tuệ thành thử thời v ậ n đi kết quả một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng cái này bày chết lạng yêu tộc chẳng những không có phát hiện thân phận chân thật của mình ngược lại cùng nhìn đến cứu tinh hấp tấp cùng đi theo liền giống cực đói bày cá nhìn đến phủ đầy lên mồi câu móc không chút nghĩ ngợi liền cắn đi lên hiện tại liền kém thu lưới hồ kim vạn nghĩ thầm muốn hố những yêu tộc này người giả bị đụng cái này chiêu có thể vạn vạn không được nói cho cùng những này yêu tộc thực lực mạnh mẽ nếu là biến khéo thành vụng chính mình sợ rằng sẽ bỏ mệnh phải dùng cao minh hơn thủ pháp chính nghĩ hồ kim vạn trong lúc vô tình thoáng nhìn một cái yêu tộc từ đường phố chỗ rẽ hiệu cầm đồ bên trong đi ra đến nhìn hắn biểu tình liền giống mặt bị người dùng rẻ lao nhà đến về kéo mười mấy lần kéo đến lao dài hồ kim vạn vội vàng từ càn khôn d ư ớ i bên trong móc ra một t r ư ơ n g tiểu bàn vông đi ngang qua lão bản nhìn một chút nhìn một chút ta huynh đệ mời đến mượn quý phương khối bảo đ ị a này nhận được chư vị cổ động nha hắn dắt cuống họ n gọi g nói t r u n g quanh một giây lát ở giữa liền vì đầy sớm chuẩn bị sẵn sàng hạo thiên tông bày diễn có đệ tử đến hỏi chủ quán ngươi cái này là làm gì đoán bóng trò chơi hồ kim vạn từ dưới đáy bàn móc ra một khối vải đỏ trải trên bàn trên đó viết hai cái chữ to trái phải theo sau móc ra hai cái bát trà cùng một cái tiểu cầu ta dùng một cái bát trà chế trụ tiểu cầu sau đó không ngừng trao đổi vị trí chờ ta dừng lại thời điểm ngươi nhóm áp tiểu cầu ở bên trái hoặc là bên phải trong chén trà đ o á n đúng ta liền bồi ngươi nhóm tiền đ o á n sai ngươi nhóm áp tiền liền về ta có tỷ lệ đặt cược sao bên trái một bồi hai bên phải một bồi một tuất ta chơi một cái hồ kim vạn hai tay đến về biến đổi chén trà vị trí nhưng mà tốc độ lại đủ để cho mắt thường theo kịp mở ha ha ha bên phải ta thắng ta thắng lão bản những này ta tiền đều có thể lấy đi sao ngươi thắng tự nhiên đều là ngươi bản quán tuy là vốn nhỏ mua bán nhưng là coi trọng nhất tỷ í n h dự già trẻ không g ạ t b à n tử bên này âm thanh dẫn tới k ê u tên yêu tộc lực chú ý hắn một mặt t ú ám đi tới hắn hôm nay tâm tình xấu thấu chính mình toàn thân trên dưới tất cả bảo bối cộng lại mới coi là hơn một ngàn vạn linh tinh rời mười ư ớ c còn thiếu cách xa và dặm hiện tại lại nghe thấy có người tại nơi này la to vô danh tà hỏa vụt một lần s ô n g lên đầu lúc này liền chuẩn bị qua đi thu dọn kia người một lần kết quả làm hắn nhìn đến kia người thật giống như từ trên một cái bàn ôm đi một đống lớn trắng bóng linh tinh lúc hắn ngậm bức hả cái gì tình huống hắn kéo lại người kia hỏi uy bên kia đang làm gì ngươi vì sao có thể từ bên kia lấy đi kia nhiều linh tinh nga bên kia đến cái kẻ ngu bày hai cái chén bể để đại gia đoán tiểu cầu ở bên trái còn là bên phải đoán đúng liền áp nhiều ít bồi gấp đôi cái này không bày rõ ra đưa tiền sao áp nhiều ít bồi gấp đôi vậy ta muốn áp một ngàn vạn linh tinh đâu kia liền bồi hai ngàn vạn rồi ai ngươi đừng đi a lời đều chưa nói xong đâu ngươi đến thắng mới được a yêu tộc nghe đến đó dây lát ở giữa liền hướng hồ kim vạn vào tới ngoa tạo có cái này chuyện tốt không phải sớm nói cho ta yêu tộc một cái đẩy ra đám người hai tay hung hăng đập vào cái bàn hỏi lão bản ta hạ một ngàn vạn chơi như thế nào Đoan tiểu cầu tại trái cầu ba t bắt, còn là phải bắt bên trái một còn bên là phải h bồi i bên p hồ ả i một b kim vạn lại đem quy tắc lập lại một lượng. Tốt đừng nói đem đừng một quy tắc Tốt hai ả m n h n chóng h bắt đầu đ Yêu tộc bắt, sai, đầu tay ộ c thúc dục Hồ hiện nói. Vạn Kim biểu r một một đảm Kim bắt, tiểu bắt t lần lại lần cầu. đầu hiện không hắn diễn. Vạn biểu Bảo biểu sai hai sau Hồ ra a đó vỗ hai con bắt phân biệt lưu lại đang viết tả hữu chữ lớn bên trên mua định rời tay ta đoán bên trái một ngàn vạn Ẩm. yêu tộc từ càn khôn giới bên trong móc ra một khối cao hơn nửa người linh tinh hung hăng đập xuống đất hắn thấy rất rõ ràng tuyệt đối không có khả năng sai lầm hoa、wow, thần hào a cái này cũng quá có tiền đi một lần áp nhiều như vậy thua thế nào làm n g ư ờ i đây cũng không biết ta ở bên cạnh nhìn mười mấy thanh cho tới bây giờ đều là áp kia mở đ ầ u chủ sạp này liền không có thắng nổi kia n g ư ờ i thế nào không chính mình đi lên chơi hai cái ta cũng muốn a không có tiền a vậy xem hạo thiên tông b ầ y diễn bắt đầu điên cuồng tiêu đùa giỡn mở hồ kim vạn hai tay lên bát chỉ gặp có tiểu cầu phía bên kia khăn trải bàn bên trên viết một cái to lớn trái chữ chúc mừng ngươi ngươi thắng yêu tộc nhìn xem rắn rắn chắc chắc thả trong tay hắn linh tinh thể tích là nguyên lai khối kia gấp hai mặt mũi tràn đầy không thể tin được chỉ đơn giản như vậy thô bạo như vậy một ngàn vạn linh tinh liền đến tay rồi yêu tộc mừng rỡ như điên đối hồ kim vạn nói ngươi chờ đ ư n g đi sau đó vội vàng chạy đi vây xem hạo thiên tông đệ tử vẻ mặt vô cùng nghi hoặc xem lấy bóng lưng của hắn hỏi hồ kim vạn hắn đi như thế nào rồi đừng nóng vội trò hay còn tại đằng sau hồ kim vạn cười nhạt một tiếng quả nhiên cũng không lâu lắm trước trước kia tên yêu tộc liền mang theo cùng hắn mặc giống nhau như lúc bảy tám ca yêu tộc đi tới tay bên trong còn cao hứng bừng bừng khoa tay múa chân lấy cái gì vừa ta thắng sau đó kia người bang thử liền đem hai ngàn vạn linh tinh ném ta tay bên trong cầm đầu yêu tộc bán tín bán nghi hỏi còn có cái này tốt sự tình k i a người phát bệnh rồi thiên chân vạn s á t ca đại ca t ố t ta vậy ta tin tưởng ngươi một lần uy cái này chơi như thế nào a nửa câu sau lời là cho hồ kim vạn nói hồ kim vạn nhìn một chút trước mặt đứng đấy bảy tám tên yêu tộc lắc đầu không đủ người quá ít đoán tả hữu bên trái một bồi hai bên phải một bồi một yêu tộc l a o đại đem trực tiếp đem một mai càn khôn giới đập vào cái bàn nơi này là ba ngàn vạn linh tinh tất cả h ạ mở ngươi thắng vừa tiết mục lại trình diễn một lượt đại ca ta nhóm thắng vì thủ yêu tộc nhìn trước mắt t r ồ n g chất thành sơn linh tinh cả cái người đều mắt trận tròn h ắ n chỉ và hồ kim vạn nói ra ngươi chờ a đừng đi a uy cha a vẽ vào cửa sự tình có cứu cái này một bên có cái kẻ ngu mau tới đây nguyên lai là trốn đến một bên vụ n trộm truyền âm đi qua một trận hồ kim vạn cái bàn nhỏ tiền chạm lấy yêu tộc càng ngày càng nhiều ước chừng mười lăm mười sáu cái dáng vẻ không đủ còn chưa đủ chỉ có thả dây dài có thể câu được c á lớn uy biểu thầm a uy tam cô a yêu tộc nhân số đã không sai biệt lắm có thể đem hồ kim vạn vì cái chật như n ê m cối mà dùng để làm tiền đặt cược linh tinh cũng biến thành càn không giới một cái đại biểu một ngàn vạn cứ việc cái này dạng cũng trồng chất đến giống như núi cao bên trái một bồi hai bên phải một bồi một mua định rời tay trái trái trái mỗi cái yêu tộc đều gắt gao nhìn chằm chằm hồ kim vạn trong tay bát m ỹ mắt cũng không dám nháy một lần bởi vì bọn hắn mỗi thanh đều đẻ xuống toàn bộ thân gia của mình kỳ thực cũng không cần nhìn chằm chằm vào chỉ cần theo người khác hạ nhắm mắt lại đều có thể thắng tiền hắn nhóm bất quá là tại đơn thuần hưởng thụ lấy cái này trùng chính mình thắng tiền cảm giác giống như một cái hai cái đều biến thành độ thần mở cái này bộ lưu hồ kim vạn đã không biết rõ làm bao nhiêu lần cũng đã không biết rõ bồi ra ngoài bao nhiêu tiền nhưng mà hắn vẫn là cười h i ế p mắt tái diễn thẳng đến nguyên bản hẳn là đặt vào tiểu cầu trái chữ phía trên biến rảnh rỗi không một vật tất cả yêu tộc gáp đều là trái nhưng là tiểu cầu lại sáng loang xuất hiện đang viết phải chữ khăn trải bàn bên trên hắn nhóm toàn bộ thua không có ý t ư a chư vị thông sát nghi hoặc kinh ngạc phẫn nộ hối hận không cam đủ loại cảm xúc viết tại mỗi cái yêu tộc mặt bên trên duy nhất giống nhau là đều hận không thể ăn hồ kim vạn vừa chằm chằm quá lâu hoa mắt không thấy rõ ràng người nhóm người nào trông thấy rồi ta nhìn thấy viên kia tiểu cầu rõ ràng ở bên trái thế nào đột nhiên chạy bên phải đi ta cũng trông thấy tiểu cầu liền là ở bên trái người chơi xấu chúng yêu tộc lần lượt vỗ bàn đứng dậy các vị tỉnh táo một chút hồ kim vạn xua tay nói ra cái gọi là m u a định rời tay liền là đặt cược phải cẩn thận kết thúc không hối cải mà có chơi có chịu liền là tự nguyện đặt cược thua muốn nhận ngươi nhìn t r ư ớ c t r ư ớ c ngươi nhóm thắng lúc ta có đổi ý không nhận sao cái này yêu tộc đám người toàn bộ s ư ớ n g sốt u cho nên nha các m i n h đệ tránh á thừa dịp chúng yêu s ư ớ n g s ở kẽ hở hồ kim vạn thi triển thập tam k i n h chi điệu tự quyết lòng bàn chân bôi dầu dây lát ở giữa liền tiêu thất tại tất cả mọi người trong tầm mắt trong bầu trời đêm một vòng minh nguyện treo cao dưới ánh trăng một nhóm yêu tộc hai mặt nhìn nhau hối hận lúc trước hồ h i n h ngươi vừa kia chiêu di hình hoán ảnh thực tại là quá t u ấ n tú đem đám kia phi cầm tẩu thú hủ đến s ừ n g sốt một chút đó còn cần phải nói hồ kim vạn nhàn nhạt cười nói thứ ngươi nhóm sư thúc c h â đó học được có thể là rác rưởi sao cái này chiêu ba tiên về động hắn không biết cầu bao lâu tô p h ạ m mới bằng lòng dạy cho hắn kết quả chính mình tư chất khiếm khuyết chỉ có thể học được phiên bản đơn giản hóa nhưng mà đã đầy đủ chương ba trăm mười bốn vạn vật không địch lại vạn pháp bất x â m c á n h thứ ba trở lại hạo thiên tông hồ kim vạn chuyện thứ nhất liền là tìm tô phàm khoe khoang vừa rồi chiến tích lấy ở đâu nhiều như vậy linh tinh tô phàm c a o mày nói ra ngươi lại đi người g i ả bị đụng rồi chỗ nào phàm ca ngươi cũng quá coi thường ta đi bàn tử một mặt phiên muộn cái gì gọi là lại đi người g i ả bị đụng ta lúc này dùng có thể là không thể giả được giang hồ trò lừa gạt hắn đem bách tuệ thành phát sinh hết thể đều nói ra tô phạm càng nghe càng hăng hái có thể a bàn tử người cái này hãm hại lừa gạt bản l ĩ n h gặp c h ư n g nha tô phạm tán dương chuyện này là thật để tô phạm không nghĩ tới hắn nguyên bản đến liền là tùy tiện mượn cớ đẩy ra hồ kim vạn không nghĩ tới hắn vậy mà mang về đến một bút ngoài ý muốn chi tài đó còn cần phải nói cũng không nhìn là người nào giáo hồ kim vạn còn thuận đường vỗ một cái tô phạm m ô n g ngựa có thể là bàn tử ta có một vấn đề p h ạ m ca ngươi hỏi ngươi đem những n à y yêu tộc linh tinh đều gặt đi kia đêm mai người nào cho ta giao tiền vé vào cửa đâu hồ ban tử cười hh t t nói phàm ca ngươi có chỗ không biết cái này có thể giao nổi tiền vé vào cửa sớm liền về nhà chuẩn bị tiền đi chỉ có chưa đóng nổi mới hội đi bách tuệ thành tìm vận may cái này điểm hắn đã sớm nghĩ tới dù sao hắn nhóm cũng chưa đóng nổi vé vào cửa trên lệch rít cũng là chưa đóng nổi kém quá nhiều cũng là chưa đóng nổi chẳng bằng để ta hồ ra phát cái thuận gió tài đủ hung ác tô phạm v ô v ô bản tử bả vai nói ra mảnh xương vụn đều có thể ép ra hai hai dầu đến thật có ngươi hồ kim vạn bị thổi phồng đến mức toàn thân thoải mái p h ạ m ca vậy những này vụn vụn vặt vặt đều về ngươi p h ạ m ca đại khí hồ kim vạn bước đi nhẹ nhàng bộ pháp hanh lấy tiểu khúc đi ra ngoài cửa nhìn ra được hắn tâm tình bây giờ vô cùng mỹ hảo đáng tiếc hảo tâm tình cũng không có duy trì bao lâu bởi vì hắn nhìn đến một cái người đã tại cửa ra vào chờ đợi đã lâu bản tử ngươi trở về g i a c ắ t thanh phượng ý cười đ ầ y mặt nói ra g i a o ra đi g i a o g i a o ra thứ gì hồ kim vạn hai cái đùi u đã bắt đầu như nhún ra cái này bà nương thế nào thần thần bị bí chẳng lẽ nàng biết rõ ta hôm nay ở bên ngoài phát một phen phát tải không thể nào không thể nào cái này nhanh liền muốn hiến sao ta cái này còn không có che đâu đương nhiên là bên trong cái g i a c ắ t thanh phượng vẻ mặt mập mờ nói n à y nguyên lai là tạo tiểu nhân a nhiều đại điểm sự tình a ta còn tưởng rằng muốn ta linh tinh đâu chờ các loại tạo tiểu nhân ba hồ kim vạn triệt để đứng không vững một cái c ổ ngồi dưới đất người thế nào rồi ra cắt thanh phượng mau đem hắn nâng đỡ hồ kim vạn hốt hoảng nói ra phu nhân hôm nay có thể tha cho ta hay không a người cứ nói đi nhìn xem bị kéo đi hồ kim vạn tô phàm một mặt cảm khái ai cái này kêu là trốn được mùng một, một tránh không khỏi mười lăm a đối không lên hồ huynh đệ ta thực tại là cứu không ngươi tô p h ạ m thở dài một hơi một mình tự đi trở về hậu sơn tiểu viện cái này lúc giữa không trung đột nhiên truyền đến một đạo năng lượng ba động khủng bố không là tam đạo chính hướng tiểu lâm phong phương hướng cực tốc rơi xuống kẻ đến không thiện tô p h ạ m trong mày h ắ n tử cái này tam đạo năng lượng ba động bên trong cảm nhận được một cỗ mùi vị quen thuộc là linh tộc không nghĩ tới nhanh như vậy liền tìm tới cửa đến tô p h ạ m vội vàng chuyển hướng bay hướng tiểu lâm phong tiểu lâm phong bên kia vân trọng từ một bên nổi điên giống như công kích tới phòng ngự lại trận một bên gào thét nổi giận mắng là ai là cái nào cái tặc người đem đồ nhi của ta thần hồn tức đoạt làm thành linh mạch mau mau cút ra đây lão phu muốn đem ngươi thiên đào và quả ngọc thanh tiêu riêu tông tông chủ bạch linh tiêu vừa cày xong mà chuẩn bị trở về phòng nghỉ ngơi liền thấy cái này giật mình n g ư ơ i một màn thật vừa đúng lúc vân trọng từ một mắt thấy thấy hắn hả cựu kiếp tán tiên tu vi không thấp à chắc hẳn tại cái này tông môn bên trong không phải tông chủ kém nhất cũng phải là cái trưởng lao đi chắc nhi cùng lăng nhi sự tình khẳng định cùng hắn trốn không quan hệ uy nhanh đưa ta hai cái đồ đ ệ thả bằng không đợi ta mở ra cái này vòng phòng hộ định diệt ngươi cả nhà ngươi đang nói chuyện với ta phải không bạch linh tiêu chỉ chỉ chính mình vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi hắn tại tâm bên trong oán t h ầ m tuyên bố muốn diệt hạo thiên tông nhân hải đi ngươi tính là cái gì lao tử lúc đó có thể so ngươi con cuồng Kết quả c ò nhưng k ô n này tình cảnh. n g phải h rơi vào bộ mà hắn mới sẽ không nói cho vân trọng từ những này bị đánh mặt tư vị qua một mình hắn nếm cũng quá tịch mịch nơi này ngươi tu vi cao nhất không phải ngươi có thể là người nào vân trọng từ trừng mắt nói ra chuyện không liên quan đến ta a bạch linh tiêu liền xua tay nói ra ta chỉ là cái trồng t r ọ n người nơi này không biết cái nào a nói đi còn dương lên trong tay quốc chứng minh chính mình nói trồng trọt t vân trọng từ khỏe miệng giật một cái cái này hạo thiên tông giống như có điểm đồ v ậ t à, liền trồng trọt đều là cựu kiếp tán t i ê n có thể thì tính sao bất kể là ai t r e o chọc linh tộc liền phải trả giá đắt nhanh đưa ngươi nhóm tông chủ kêu lên đến bằng không đợi ta đánh nát cái lồng ngươi nhóm liền biết rõ cái gì gọi là hối hận lúc trước nói đi liền từng quyền oanh kích tại pháp trận bên trên k ỳ linh thân ảnh đã biến đến ảm đạm vô cùng lại tiếp tục như vậy pháp trận phòng ngự liền muốn gánh không được lao tặc dừng tay nơi xa truyền đến quắt to một tiếng theo chi mà m đến là tô p h ạ m thân ảnh vân trọng từ ngừng lại một thân tinh thuần linh khí bạo phát đi ra ý đồ chấn áp cùng hắn lăng không r i ằ n g con người mà tại phía sau của hắn mặt khác hai cái linh tộc nút trong bóng tối tùy thời mà động tô p h ạ m truyền âm cho kỳ linh ngươi còn tốt đó chứ c h á o được kỳ linh e m thanh vô cùng suy yếu rõ ràng cùng nói không phù hợp tô p h ạ m sắc mặt âm trầm nói liền là ngươi tại nơi này hoành kích t a sơn môn pháp trận kỳ linh còn là lần đầu tiên nhận như này trọng thương v a n h ngươi pháp trận lại như thế nào thức thời liền mau đem ta hai cái đồ đệ giao ra sau đó lại quỳ xuống nói xin lỗi ta có thể lo lắng cho ngươi một cái thể diện chết pháp quỳ xuống nói xin lỗi còn thể diện chết pháp tô p h à m cười nhưng mà hắn ánh mắt lại là giống tại nhìn một cỗ thi thể không có sinh khí tiếp theo trong nháy mắt tô p h à m từ càn khôn giới bên trong ngóc ra tiên thành đại môn nhắm ngay vân trọng từ đỉnh đầu vô xuống đi quý ngươi muội rốt cuộc có cơ hội thử xem cái này tiên thành đại môn không biết người này trước mặt đầu có cứng hay không h ừ vô c h i không sợ vân trọng từ mảy may không có khiếp ý đưa tay liền làm ộ t quyền n ê n đón một quyền này của hắn có thể là quán chú thao thiên tiết lực tự nhiên không có đạo lý sợ một cái độ kiếp kỳ tiểu bối ầm ầm kịch liệt năng lượng xé nát không gian đinh hai nhức g ó tiếng oanh minh dây lát ở giữa vang vọng cả cái thiên địa ngay sau đó có thể đem người hủy diệt mấy trăm lần đau đớn như ngàn vạn lưu nhận truyền vào vân trọng từ não bên trong a a a a cánh tay của hắn trong nháy m ắ t hóa thành bã vụn tràn ngập bàng bạc linh lực nhũ bạch sắt huyết dịch từ vết thương giếng phun tựa như c h ú t xuống ra tới ngươi ngươi dám hủy ta một cái tay tô phàm hướng về hắn cười lạnh nói ta cũng không nghĩ hủy ngươi một cái tay vốn là ta là hướng về phía đầu của ngươi đi ngươi phản ứng đến quả là nhanh nhưng là tiếp xuống đến cái này nhất kích liền tính ngươi có mười con tay cũng ngăn không được nói đi tô phàm lại lần nữa d ơ lên tiên môn đập xuống so vừa tốc độ càng nhanh l ự c đạo càng lớn đập xuống tiên môn nhấc lên khủng bố phong bạo phong bạo đẻ xuống quanh mình không gian vân trọng từ khuôn mặt dữ tợn hô to ngay tại lúc này mau ra đây vừa dứt lời hai đạo nhân ảnh liền như quỷ mị đồng dạng từ vân trọng từ phía sau chui ra ngoài chính là cùng vân trọng từ đồng hành mặt khác hai cái linh tộc hai người một trái một phải đứng tại vân trọng từ thân trước bên phải kia người đưa tay trong hư không họa ra một cái ngũ hành pháp trận miệng bên trong nói lầm bẩm bên trái kia người nhắm ngay tô phàm năm ngón tay r ố i ra ngũ đạo tinh thuần đến cực điểm tiên khí bay ra hống ngũ đạo tiên khí xuyên qua pháp trận biến thành năm đầu toàn thân trắng đoán cự lòng gầm thép phóng tới tô phàm tô phàm tiếp tục đem tiên môn hướng đ ậ p xuống nhưng m à kia năm đầu bạch long lại giống như sinh hai mắt vật sống lần lượt lách qua tiên môn trực tiếp tiến vào tô phàm thân thể bên trong mạnh mẽ đâm tới phanh phanh, phanh. cự long tại tô phàm thể nội tự ý l a n l ộ t không ngừng đánh thẳng vào mỗi một đầu kinh mạch ừ đường dãy dua mỗi đạo cự long đều là linh tộc đến thuần tiên lực gấp đôi vạn vật không địch lại vạn pháp bất s â m hơn nữa ngươi bên trong dòng d ã ngũ đạo qua không được bao lâu ngươi liền hội tại chỗ bạo tạc sau đó hóa thành một vũng máu thật sao nhìn qua nhanh không được tô phàm mặt đột nhiên lộ ra một cái nụ cười quỷ dị ừng linh tộc ba người lập tức sắc mặt đ ộ i biến chỉ gặp tô phàm bỗng nhiên bay ra dây lát ở giữa đến đến vân trọng từ trước mặt tốc độ nhanh đến hắn nhóm đều không có phản ứng qua tới mà hai tay của hắn đã bắt lấy vân trọng từ đầu n g ư ơ i n g ư ơ i muốn làm gì tô p h ạ m mở to mắt cùng miệng bạch s á c quang mang từ bên trong dần dần sáng lên Xoạn! bạch quang càng ngày càng sáng rốt cuộc tại một cái nào đó tiết điểm bạo phát đi ra trực tiếp bao trùm vân trọng từ cả cái bộ mặt tô p h ạ m đem linh tộc gọi cho hắn tiên lực toàn bộ trả rồi trở về vân trọng từ toàn bộ thân thể giống một cái ngay tại thổi phồng bóng ra phồng lên x ụ p đổ mấy hơi thở sau đó vân trung từ dây lát ở giữa bạo tạc hóa thành mở ra chất lỏng màu nhũ bạch phun ra đi vân trường lão còn lại hai cái linh tộc cực kỳ hoảng sợ lập tức loạn t r ậ n cước hắn nhóm sống lâu như vậy lần thứ nhất nhìn thấy có người có thể đem hắn nhóm một k í c h mạnh nhất không thương tiếp hạ lại toàn bộ bắn ngược trở về đây là người sao là ma quỷ đi người nhóm còn là lo lắng lo lắng cho mình đi tô p h ạ m toàn thân tắm rửa linh huyết như ma thần đồng dạng lại lần nữa đứng tại hai người trước mặt ba ba lưỡng đạo thanh thúy tiếng bạt thai tại không trung vang lên hai người trực tiếp ứng thanh bay rớt ra ngoài rơi đập tại trên mặt đất vạn vật không địch lại vạn pháp bất x â m tại gặp phải tô p h ạ m cái này nhất khắc đều biến thành chê cười tô p h ạ m l ặ n g lặng nhìn xem nằm trên đất linh tộc hai người thân thể vặn vẹo thành một cái kịp hắn khó chịu tư thế giống như một cái động lực dùng tận người máy hắn nghĩ thầm h ả o thiên tông linh mạch lại có thể nhiều hai đầu chỉ là đáng tiếc cái này chết bất đắc kỳ tử tại sao phải khiêu khích đâu hảo hảo câu thông không tốt sao đại gia ngồi xuống hảo hảo nói một chút thần hồn cho ngươi bảo vật cho ta có lẽ hết t h ể đều có thể tất cả đều vui vẻ nhưng mà vì sao nhất định phải tự tìm đường chết đâu chẳng lẽ là hoành hành bá đạo quen cảm thấy ngoại giới tông môn đều là rát rưởi tô p h ạ m không nghĩ ra dứt khoát không suy nghĩ thêm nữa cái này lúc hắn nhớ tới một chuyện khác đột nhiên hướng về không trung hô to một tiếng phương thanh minh tiêu minh mang lấy giải phân u tổ hạ sơn đến gặp ta chìm đám tại vừa chiến đấu bên trong chúng đệ tử bị cái này một tiếng quát lớn đột nhiên bừng tỉnh chỉ gặp phương thanh minh mang lấy một đám đệ tử vội vàng từ sơn bên trong bay ra rơi tại tô phàm trước mặt chương ba trăm mười lăm hạo thiên tông quật khởi khúc nhạc dạo sư thúc không cần phân phó vừa ta nhóm đều nhìn đến nói đi Phương phẫu thập Phạm phong Thanh Minh thu linh huyết dịch. Trẻ con là dễ dạy. Tô thỏa hai thi linh hắn nhóm chưa chết, chói trước đưa nơi liền dẫn lên tản con mãn gật đầu nói, đừng quên còn nằm còn đến giải gật tổ tử mát tộc Trẻ Tô tộc, tiểu kia lâm cái lại là dễ dạy. đầu đệ đi. các ở có có vâng sư thúc phương thanh minh lên tiếng sau đó vội vàng chạy đến giải phẫu tổ thành viên trước mặt tuyên bố nhiệm vụ đi lưu lại mười người theo tiêu minh thu thập huyết dịch còn lại huynh đệ cùng ta tới nhìn xem hết thể được gan bài ngay ngắn rõ ràng tô p h à m âm thầm đối phương thanh minh khích lệ một phen cái này đệ tử đầu não linh hoạt tu hành cố gắng làm đến sự t ì n h lại thành thục vững vàng chỉ cần đem sự tình giao cho hắn làm không cần nhiều thao một điểm tâm cái này phải đặt ở kiếp trước thỏa thỏa học sinh ba t ố t ta trách không được lúc đó lao sư đều thích học sinh tốt đệ tử như vậy người nào không yêu thích đến mức kia hai cái không chết linh tộc trước mắt nhìn đến linh mạch ngược lại là còn đủ dùng không vội vã lại tăng thêm trước hết đem hắn nhóm ném đến tạp dịch tổ đi giết bọn hắn một cái trường lão chỉ sợ linh tộc người không hội từ bỏ ý đồ đi thật phiên phức tô p h ạ m tự l ầ m bẩm bất quá cũng không quan trọng đằng sau mấy ngày hẳn là đều hội chờ tại tông bên trong tới bao nhiêu giết bấy nhiêu liền là giao chỉ thánh đ ị a tôn vô thánh chính đọc lấy biết biết đ i ể u vừa đưa tới báo giấy c a o mày hắn nguyên bản đến còn nghĩ c ô ý tìm tìm tin tức liên quan tới tô p h ạ m kết quả căn bản không cần hắn tìm cả t r ư ơ n g báo giấy cơ hồ đều là liên quan tới hắn tin tức tôn vô thánh nhanh chóng chạy đến phòng ngủ bên trong một cái đem bào giấy vung tại chu thiên tử đầu giường đừng ngủ ra đại sự ừng chu thiên tử rõ ràng còn chưa có tình ngủ còn ngáp một cái trông thấy một mặt ngừng trọng tôn vô thánh đứng tại hắn trước giường cái này mới chậm ung dung từ trên giường bỏ dậy tối hôm qua cùng nữ tu sĩ tâm sự nói quá muộn hiện tại còn không có tỉnh táo lại chu thiên tử cầm lấy tô vô thánh nhét vào giường bên trên bào giấy tinh tế phẩm đọc ừng có ý tứ cái gì có ý tứ tôn vô thánh kỳ quái mà hỏi đến ngươi xem một chút cái này chu thiên tử xích lại gần hắn chỉ vào một cái nhỏ hẹp trang bịa nói ra thần bí giang hồ thuật sĩ tái hiện giang hồ thủ đoạn thông thiên thắng được ước vạn linh tinh nói chính là hồ vạn kim lừa gạt yêu tộc linh tinh sự kiện kia tôn vô thánh không phải cái này bao giấy nhiều như vậy viết lấy tô p h ạ m sự tình cái gì vác đi yêu tộc tiên thành sức một mình làm bạo thần bí trưởng lão ngươi thế nào hết lần này tới lần khác cũng chỉ nhìn đến gạt người sự tình an tâm chớ vội an tâm chớ vội chu thiên tử cười giải thích nói tô p h ạ m thực lực ngươi ta đều rõ ràng hắn làm ra loại sự tình này ta là không có chút nào kỳ quái tôn vô thánh tỉ mỉ suy nghĩ một chút xác thực như này ngược lại là cái này thần bí thuật sĩ ta cảm thấy hưng t h ú cực kỳ à, có thể gạt người nhiều như vậy linh tinh thủ đoạn tất nhiên bất phàm tìm một cơ hội ta nhất định phải gặp hắn tôn vô thánh biết rõ chính mình thánh chủ trừ tu luyện chuyện gì đều đặc biệt cảm thấy hứng thú đặc biệt là cái này chúng hãm hại lừa gạt sự tình nhưng mà hắn cũng không phải người ngu nhìn đến tô p h ạ m gần đây cử động điên cuồng tâm bên trong không có ba động là giả mặc dù giao trì thánh địa cùng hạo thiên tông không có rõ ràng thái độ đối địch nhưng mà dù sao vẫn còn là đối thủ cạnh tranh quan hệ một mực lẫn nhau trong bóng tối phân cao thấp nhưng mà tô p h ạ m cái này náo t r ò nguyên bản bảo trì đung đưa thái độ rất nhiều bên trong tiểu thế lực tất nhiên sẽ đối hạo thiên thiết lệnh thậm chí sẽ trực tiếp gia nhập tìm kiếm che chở vốn là hạo thiên tông nội tình phong phú lại có ngọc thanh tiêu diêu tông gia nhập cứ như vậy chỉ sợ nguyên tu chân giới cũng chỉ hắn hạo thiên tông một gia độc đại đây cũng không phải là một tin tức tốt nếu như tương lai tô phàm thống nhất nguyên tu chân giới vị trí của mình đem hội rất xấu hổ người khác đều lên cùng một cái thuyền hải tặc chính mình không lên chẳng phải là sẽ gặp phải tất cả mọi người nhằm vào mà chính mình cùng tô phàm bảo trì cái này cũng địch cũng bạn quan hệ đúng là không dễ cũng không thể đầu nhập ngoại giới thế lực đi tương lai đường rất khó đi a vung xuống b a o giấy chu thiên tử trầm lắng thở dài một hơi sự thật không ra chu thiên tử sở liệu hắn có thể nhìn đến tin tức người khác tự nhiên cũng có thể nhìn đến hạo thiên tông bên ngoài hai người mặc không đồng tông phái phục sức tu sĩ nói chuyện với nhau nha cái này không phải trần đạo hữu sao đã lâu không gặp gần đây được chứ ta tưởng là ai chứ nguyên lai là lý đạo hữu a ngươi thế nào sẽ xuất hiện tại nơi này nhìn ngươi lời nói này ngươi có thể đến ta vì sao liền không thể tới chẳng lẽ ngươi họ lý tu sĩ con mắt hiếp thành một đạo vá ngươi không phải c ũ n g họ trần tu sĩ khoe miệng rất nhỏ dương lên ha ha ha, ha. hai h a người lập tức minh bạch đối phương ý tứ bèn nhìn nho cười hai cái thối đạo sĩ đừng tại đây làm cho bí hiểm không liền là nhìn hôm nay tin tất cả một bên nghe thật lâu tráng hán nhịn không được nói ra chắc hẳn ngươi nhóm đều là nghe thấy trích t i ê n tô phàm phong độ tuyệt thế trước đến tìm kiếm che chở à. hai người một mặt lúng túng cười làm lành hư cái này có cái gì thật là mất mặt tân thế giới phong vân kịch biến tìm kiếm cường giả che chở không phải rất bình thường tráng hán chỉ chỉ thân sau san san tới chậm một đám người nói ra lão tử đem cả cái tông môn đều mang đến rồi a cái này hai người mắt trợn tròn vốn cho là chỉ có chính mình nghĩ đến cái này điểm chính e m thầm đắc ý đâu không nghĩ tới có người lại so với bọn hắn còn tuyệt trực tiếp đem cả cái tông môn mang đến nhưng mà càng tuyệt còn tại đằng sau tại cái này đoàn người thân về sau chính có một mảng lớn hắc t r i ề u ô ô ương, ương hướng h ả o thiên tông vào tới chiến trận này là chuẩn bị ni mã khai chiến sao chỉ sợ cả cái nguyên tu tiên giới tất cả tu sĩ đều đến đi hai cái tu sĩ khỏe miệng manh rút nguyên lai、like、người thông minh xa không chỉ hắn nhóm một cái xem nhẹ anh hùng thiên hạ a kỳ linh cũng là lần thứ nhất kiến thức loại chiến trận này không dám chút nào lãnh đạm liền vội vàng đem này sự tỉnh thông chi tô p h ạ m mời chư vị tại này lặng chờ một lát bất ả n Tông Tông ngay. cùng Trương Sơn Phong đi ra. Nhìn đến Sơn、Hải、đồng dạng người chiều lộ ra như bó khát vọng ánh mắt, Trương Sơn Phong cười đến miệng không Ngược Ni nhiều người như vậy sợ là muốn đem Hảo Thiên Tông thuốc tức tới Một lát Tô khắt mắt, Tô mặt chết ta. chủ chiều đuốc cười Phạm Hải khép Phạm Hảo và vậy là là sư sau, sợ lập lộ lại. lại lại. đi ra. ra mã đem xạ bó b ăn quá hắn vẫn là rất cao hứng những n à y người có thể tìm nơi nương tựa hắn nói cho cùng cái này là đối hắn thực lực tán thành kết quả là sơn môn mở rộng đến mức nguyên tu c h â n giới những cái kia ân ân oán oán hắn hiện tại đã không quan tâm đối từng có qua ăn tết tông môn cũng cười một tiếng chi hào phóng tiếp nhận nói cho cùng thế giới biến cách cục tự nhiên cũng hội theo chi mà biến tu luyện không dễ không cần thiết nắm lấy không thả thật giống như sư tử không hội để ý tới xải khuyển khiêu khích hôm nay ta nhóm nguyên tu c h â n giới đạo hữu tể tụ một đường tiền nhiệm ân oán như vậy coi như thôi ta chỉ có một cái yêu cầu tô p h ạ m đứng tại chủ phong đại điện bên ngoài mặt hướng quảng trường một nhóm tu sĩ nói ra bất luận kẻ nào không được lấy bất kỳ lý do gì phát sinh xung đột nếu không tông pháp xử trí minh bạch minh bạch minh bạch mới gia nhập đệ tử tề thanh hô to thanh thế hám thiên triệt địa tại hạo thiên tông từng cái sơn phong ở giữa khoan thai quanh quẩn thật lâu không tiêu tan khá lắm cái này quá nhiều người cũng chưa chắc là chuyện tốt nhi a tô phà mặt ngoài gật đầu mỉm cười thâm bên trong lại tối Tối cảm thán quản lý lên đến quá phiến phức những n à y người có tông môn thực lực không yếu gia nhập hạo thiên tông khó tránh khỏi hội ôm đoàn sửa ấm vạn nhất ỷ vào chính mình thực lực hùng hậu ư ớ c hiếp đệ t ử khác thế nào làm tô phạm tâm bên trong minh bạch những n à y người liền là hướng về phía chính mình đến nếu chính mình ra ngoài làm việc khó tránh khỏi hội có dụng ý khó dò hạng người thừa cơ ra tới quấy dối những cái kia tiên nhân liền là ví dụ tốt nhất chật chật tông môn không có chính mình chỉ sợ thật đúng là c h ấ n không được những n à y người hắn quay đầu mắt nhìn hướng về quảng trường ngây ngô xua tay trương sơn phong không được diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong chuyện này nhất định phải an bài một chút nhất định khiến hắn nhóm từ đáy lòng tán đồng hạo thiên tông mà không chỉ là tán đồng hắn tô p h ạ m nếu không tới thời điểm không để ý nội bộ mâu thuẫn chỉ sợ đủ chính mình uống một b ì n h hắn tôi tiếng nói với trương sơn phong những n à y người ngư long hỗn tạp trong đó khó tránh khỏi có đục nước béo cò người ta quyết định đem yêu tộc sự t ì n h chấm dứt sau đó tại tông môn tiến hành một lần đại hình sang c h ọ n sư thúc chuẩn bị thế nào làm trước tiên muốn xáo trộn hắn nhóm biên chế làm nhạc thế lực khắp nơi để hắn nhóm đồng tông ở giữa không muốn ôm đoàn thành thế tiếp đó từng nhóm lần huấn luyện quán thâu xí nghiệp văn hóa để hắn nhóm triệt để quên mình nguyên lai、like、là tông môn chân chính tâm là hạo tiên đơn giản đến nói liền là t ẩ y não sau cùng trừ r a nguyên bản đã có sơn phong bên ngoài lại mở vài cái sơn phong căn cứ mỗi cái đệ tử năng lực hợp lý phân phối tu luyện tràng Tại nhất đại độ h k A i p h á ta hắn nhóm ánh sáng cùng nhiệt, để hắn nhóm biết do Hạo Thiên、tông、không phải sáng cùng Tông ngồi ăn biết để do rồi chờ chết địa phương. Còn có điểm tới r truyền Trương trong ọ n nhất, chính là chúng ta hạo Thiên Tông truyền thống, khảo thí. Trương Sơn Phong nghe thôi điên cuồng ngật bên trong than không hổ là chính mình sư thúc, nghĩ liền Ngươi Thiên Tông ngươi toàn quyền g yếu tiết đầu, lâu Hạo khảo thí. thôi thầm hổ thúc, Hạo chủ, thể chi chủ ta tâm từ ta t cụ là là là là lý. dài. À, sư sao những n à y người là tới nhờ vả hạo thiên tông ngươi là hạo thiên tông tông chủ ngươi cứ nói đi hắn vô vô trương sơn phong bả vai nói ra ta thân phận quá mẫn cảm không dễ xuất đầu lộ diện nhưng mà ngươi yên tâm ta sẽ dốc toàn lực phụ tá kia tốt ta gặp trương sơn phong đáp ứng tô phạm gật đầu nói ra lần này hạo thiên tông chiêu tân đại hội ta đem hắn mệnh danh là tiên đồ đại điển trương sơn phong sắc mặt đột nhiên ngưng trọng lên hắn ẩn ẩn có một loại cảm giác sư thúc cái này ba cây đuốc chỉ sợ muốn biến thành một trận càn quét cả cái tân thế giới thao thiên c ử lãng bởi vì hạo thiên tông hội từ này toàn diện c u ộ t khởi trừ cái đó ra hắn nội tâm còn có một thanh âm đang gieo họ lại muốn khảo thí trần nguyên ngươi ở đâu a vi sư nghĩ ngươi tân thế giới thập đại thế lực một trong cựu kiếm tiên tông bên trong vân vụ lượn lờ dây núi dốc đứng bên bờ vực một tòa cổ xưa cung điện môn trước thâm u y ê n v ạ n trượng cung điện bên trong ấm màu quýt ánh đèn chiếu s ạ tại kiếm thập nhất mặt bên trên hắn l ặ n g lặng mà ngồi tại cái bàn phân cối phảng phất cổ đại hiền giả ngồi tại yên tĩnh mặt nước mà hắn hai bên ngồi đồng dạng an tĩnh buôn cái đường chủ hắn nhóm tại vì một kiện chuyện xảy ra s ầ u cái này lúc một cái toàn c h i điệu đột nhiên quanh quẩn ở trên không thông báo lấy một cái đột phát tin tức phụ trương phụ trương tân tấn thập đại thế lực hạo thiên tông khai triển tân nhân chỉnh đốn kế hoạch kiếm chỉ tân đệ nhất thế giới thế lực nghe đến tin tức này có người nhịn không được mở miệng nói ra t â n nhân chỉnh đốn kế hoạch có ý tứ cái này thổ dân môn phái làm đến còn rất giống chuyện làm đến cựu kiếm tiên tông tàn tâm đường chủ trôi kiếm vũ đối cái này loẹ người môn phái cho tới bây giờ đều là chẳng thèm ngó tới nếu không phải tông chủ ngồi tại cái này chỉ sợ hắn sớm liền cười ra tiếng còn kiếm chỉ thứ nhất không bị xóa tên cũng không tệ chương ba trăm mười sáu ta có phải hay không người không rõ ràng tàn tâm đường chủ lời ấy sai rồi ngồi đối diện hắn tàn nguyệt đường chủ kiếm n ử a thủy nói ra nghe nói k i ế hạo thiên tông tô phàm chỉ dựa vào sức một mình liền đánh ngã cả cái yêu tộc còn tại mặt của người ta đem tiên thành kháng đi đám người kia càng là liền thí cũng không dám thả một cái nghe nói là nghe nói mời hỏi tàn nguyện đường chủ ngài tận mắt thấy sao cái này thật không có kia không phải muốn ta nhìn bất quá là một cái khiêu lương tiểu sửu thôi tàn tâm đường chủ cái này lời có chút tuyệt đối đi không nói đến kia yêu tộc nhưng chính là ngọc thanh tiêu diêu tông bạch linh tiêu cũng bị tô phàm một quyền c h â n áp bạch linh tiêu kia có thể là chân thật cựu kiếp tán tiên giống như chúng ta liên tâm đường chủ kiếm một bạch nghe không ô liền mở miệng nói ra ta nói các ngươi cái này đoàn người thế nào luôn cho người khác trí khí diện uy phong mình ta lại hỏi ngươi kia cái gì tô p h ạ m xuất thủ thời điểm ngươi ở bên cạnh sao không tại bạch linh tiêu bị một quyền chấn áp ngươi thấy sao không có kia không phải c h ô i kiếm vũ một mặt bất đắc dĩ giải thích nói ngươi nhóm biết rõ tất cả tin tức liên quan tới tô p h ạ m đều là từ hiểu khê sơn chỗ đó được đến nhưng mà h i ể u khê sơn chu trang cùng tô p h ạ m là quan hệ như thế nào hắn nhóm tùy tiện thêm mắm thêm mối một lần ngươi nhóm liền bị hù dọa ở rồi chiếu ngươi cái này nói cái này tô p h ạ m cũng bất quá như này rồi đồ vật khẳng định vẫn là có một chút chỉ là không có khả năng kia mạnh thôi trôi kiếm vũ chê cười nói ra tin tức nha nhìn nhìn liền được cựu kiếm tông chủ kiếm thập nhất nghe lấy đại gia đối tô p h ạ m cách nhìn tâm bên trong ẩn ẩn có chút bất an hắn luôn cảm thấy cái này tô phàm không có đơn giản như vậy bất quá đương hạ nhất làm cho hắn nhức đầu cũng không phải chuyện này đủ rồi đừng nói kiếm thập nhất nghiêm nghị đánh gây đám người tô phạm thực lực là thật sự là giả có không có truyền thuyết bên trong lợi hại như vậy đều không phải ngươi ta cần n h ọ c lòng ta bảo các ngươi đến cũng không phải thảo luận hắn hiện tại việc cấp bách là xử lý như thế nào cái này tu la đạo cả cái điện bên trong lập tức yên tĩnh trở lại tân thế giới dung hợp trước nay cựu kiếm tiên tông vì vững chắc địa vị mình khai thác phạm vi thế lực của mình không ngừng hướng xung quanh các đại thế lực phát khởi tiến công hắn nhóm dùng mời trào bình định trấn áp d i ệ t môn các loại nhiều chủng lôi đ ỉ n h thủ đoạn rốt cuộc tại trước đó không lâu ngồi vững vàng chính mình tân thế giới thập đại thế lực bảo toàn nhưng là một vị áp bách mang đến thường thường là phản kháng thế lực chung quanh tàn đảng đối cái này tông môn hận thấu xương tự phát thành lập một cái tên là hiệu tổ chức ngụ ý tảng sáng vì đánh phá c ử u kiếm tiên tông hắc ám thống trị hắn nhóm có chuyên môn mạng lưới tình báo chuyên đánh kiếm tông bên trong mấy vị cựu kiếp tán tiên ra ngoài làm việc kẽ hở phát khởi đánh lén một liên mấy tháng làm đến toàn tông trên dưới lòng người bàng hoàng lãnh tụ của bọn họ thì là kiếm thập nhất để đến tu la đạo hừ một cái chỉ hội trốn ở trong tôi đánh lén tiểu nhân vật đừng để lão tử bắt đến hắn a ngươi nếu là có bản lĩnh bắt đến cũng không phải là ngồi nơi này thổi ngưỡng bức ngươi nói cái gì lao tử không có bản lĩnh lao tử hiện tại liền đi bắt hắn trở lại ngươi đi chứ sao kiếm thập nhất nghe đến đầu đều nhanh nổ cái này vài cái đường chủ bình thường liền một cái không phục một cái ngồi cùng một chỗ càng là x ô i trào nếu không phải mình bây giờ không có biện pháp gì tốt đối phó hiểu hắn tình nguyện để mấy người này một đời đều không cần gặp mặt đều đem miệng cho ta bế lên quắt to một tiếng đám người lúc này mới ý thức được tông chủ tồn tại lần lượt trung thực không ít hiện tại ta hỏi ai người nào lại nói tiếp những người khác không cho ngươi xen miệng vào nửa thủy ngươi vừa nói ngươi có thể bắt đến tu la đạo ngươi định làm như thế nào tông chủ ta người này ngươi còn không biết sao ta chính là qua qua miệng nghiện thôi tàn nguyện đường chủ lúng túng gãi đầu một cái nghe nói như thế bên cạnh tàn tâm đường chủ trôi kiếm vũ một mặt quả thật biểu tình như vậy nói ra ta liền biết có ít người bản sự khác không có nếu là miệng có thể giết người hắn chết yểu phía dưới vô địch nha trôi kiếm vũ ngươi đừng tại kia âm dương quái khí ngươi đi ngươi lên ta vì sao muốn ta là cha ngươi ta thiên biến vạn hóa ngươi để cho ta làm cái gì ta làm cái gì ngươi hoa n h một đạo thẳng tắp kiếm quang từ trên trời giáng xuống bàn bát tiên lập tức chia ra thành mười hai khối dài mảnh lúc này trong tay hắn đầu nắm một thanh trường kiếm c a o mày ngồi tại cái ghế bên trên không ai thấy rõ ra chiêu nhưng mà đồ đần đều có thể nhìn ra được tông chủ thật sự tức giận kiếm thập nhất sở dĩ gọi kiếm thập nhất là bởi vì hắn mỗi lần xuất thủ nhất định là mười một kiếm cả cái đại điện không còn có người dám nói một câu được rồi cái này đại điện về sau không cần thiết lại lưu lấy các ngươi có mấy người cũng không có không cần lại gặp mặt có việc giản thư liên lạc kiếm thập nhất đứng dậy đi tới cửa cho đám người lưu lại một cái hưu quạng bóng lưng đến mức tu la đạo sự t ì n h ta sẽ tự mình nghĩ biện pháp không nhọc mấy vị đại gia nhọc lòng nói đi liền cũng không quay đầu lại đi lưu lại mấy vị đường chủ mắt to t r ừ n g lấy đôi mắt nhỏ đi cũng không được không đi cũng không được hạo thiên tông hậu sơn tiểu viện tô phà mấy ngày nay ngủ đến thật không tốt nguyên nhân liền là tông môn bên trong người thực tại là quá nhiều liền liền hắn tương đối an tính hậu sơn tiểu viện đều biến đến người đầy v ì hoạn thường xuyên là lại nhao nhao lại nháo nhưng lại không thể đuổi nhân ra đi dù sao cũng là chính mình mở cửa bỏ vào đến cũng không thể để người ta ngủ ngoài đường lên đi hắn bây giờ mới biết cái gì gọi là cây to đón gió cái gì gọi là người sợ xuất danh heo sợ mập ai tự chọn con đường quỳ cũng phải đi xong bất đắc dĩ hắn chỉ có thể rời đến hạo thiên tông cấm địa tiểu lâm phong bên trong yên tĩnh mấy ngày các loại tiên đồ đại đ i ể n mở xong những n à y người có rơi vào lại chuyển về tiểu viện của hán tử thời gian này lúc nào là cái đầu a tô p h ạ m nằm tại ghế mây bên trên phơ phạc mà nhìn xem một bên truy đuổi chơi đùa kỷ vân tịch cắt tường cùng lục linh ba người một mặt hâm mộ cảm thán nói trẻ tuổi thật tốt đều không có trải nghiệm qua sinh hoạt gánh nặng cùng xã hội đánh đập nhưng mà hắn nghĩ lại kỷ vân tịch dít nói cũng có mấy trăm tuổi lục linh chỉ là hóa người đều qua ba ngàn năm nơi này duy nhất xứng với trẻ tuổi đại khái là tiểu cắt tường một cái người đi hắn đột nhiên nhớ tới kiếp trước nhìn đến qua một cái tin tức một trăm tuổi phụ thân bên đường giáo dục tám mươi tuổi nhi tử vừa đánh vừa chửi nói gọi ngươi không muốn uống rượu liền là không nghe bao nhiêu tuổi còn là cái này không hiểu chuyện tô p h ạ m đột nhiên cười có lẽ đây chính là người bình thường trải nghiệm không đến hạnh phúc đi à sư thúc ngươi thế nào cười đến vui vẻ như vậy có phải là ă n vụng cái gì tốt ăn đúng không một bên tiểu cắt tường nhìn đến không hiểu thấu bật cười sư thúc nghi hoặc hỏi không có sư thúc chỉ là nhớ tới cao hứng sự tình cái gì cao hứng sự tình kỷ vân tịch cùng lục linh nghe nói cũng đi tới sư thúc hai ngày trước gặp phải một đầu ngốc chó g ặ c b i ệ n ốc kết quả hắn vẫn cho là chính mình là một con sói ha ha ha ha lục linh cùng kỷ vân tịch một mặt ngốc trệ chỗ nào đâu chỗ nào đâu ta tại sao không có thấy chỉ có tiểu cắt tường tràn đầy phấn khởi đong đưa tô phản ghế mây nói ra sư thúc mau dẫn ta đi xem một chút tuốt không muốn d a o đầu đều choáng tô phàm bất đắc dĩ đứng người lên mang người nhóm đi xem một chút đi hậu sơn bên trong tòa tiên thành nồng đậm vũ khí nhàn nhạt quanh quần lấy một con chó không biết là yêu khí còn là cái gì chỉ gặp h ờ s k ỳ hai mắt nhắm n g h i ề n hai chân co lại tựa hồ là đang bắt trước nhân loại minh tưởng đột nhiên hắn hai con mắt chó đột nhiên mở ra hưng ơ phấn ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng nga ô chẳng lẽ hắn l ĩ n h nộ g cái gì tuyệt thế công pháp còn là triệt để thức tỉnh trí nhớ k i ế p trước ha ha ha ha rốt cuộc chín chỉ gặp hắn trước mặt bày biện một cái nồi lớn bên trong đun sôi thủy chính mạo lấy vui mừng bọc khí có mấy khối thô to xương cốt trên dưới chập trùng quần quận vũ khí tràn ngập nguyên lai、like、hắn là đang nấu canh xương hầm b ư ớ c bách tại tô p h à m dâm uy trừ phía trước giúp đường mộng đông cản nhất kích bên ngoài h ậ t kì một mực trốn trong tiên thành nửa bước đều không có ra ngoài qua hắn cũng nghĩ qua chạy trốn nhưng mà hắn dù sao cũng là một cái yêu quái bên ngoài có thể tất cả là hai cái đùi đi đường nhân loại vạn nhất bị bắt lại ngay tại chỗ hầm thế nào làm sân khách tác chiến có thể không phải là phong cách của hắn đều nhanh chết đói cái này xương cốt cũng quá khó chín thê ngao ngao ngao h ậ t kỳ vội vã không nhịn nổi trực tiếp rỗi c h ả o vào nổi kết quả bị bỏng đến tê u hoa nhảy loạn cái này lúc cách đó không xa truyền tới một thanh em n ộ t n ộ t u ngốc chó ngươi làm gì đâu nhìn thấy ta có cao hứng như vậy sao vừa múa vừa hát đánh giám bản vương kia là tại đại đại đại đại nhân hất kỳ vốn còn suy nghĩ người nào cái này không có mắt q u ấ y dày bản vương ăn cơm hắn không ngại thêm một cái đồ ăn kết quả nhìn lại vậy mà là tô phảm lập tức cả cái người liền cùng quả cầu ra xì hơi một dạng mềm lún ra người nhóm nhìn cái này ngốc cho có ý tứ chứ ha ha ha hất a h kỳ b u ồ n b ự c đại nhân cái này là nói chuyện với người nào đâu tại sao không có quen thuộc sờ đầu dết rồi hắn ngẩng đầu nhìn lên con mắt bên trong lập tức phóng ra ánh sáng đến ba cái tiên tử lại vẫn hướng về hắn cười hắn hơi lắc người biến ra một bộ công tử văn nhã hình dạng mấy vị tiên tử tỉ tỉ sao trổ mã đến như này siêu thoát phảng trần tại hạ chưa từng thấy có này các loại tinh d i ệ u tuyệt luân giai nhân có thể hay không cáo chi phương danh kỳ vân tịch lục linh tiểu cắt tường lần lượt nhìn xem hắn che miệng cười trộm tô phàm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc quay đầu lại ngoa tạo x o á i ca ngươi là ai thế nào chuyển cái đầu nói một câu công phu biến x o á i ca rồi tô phàng một mặt kinh ngạc nhìn xem trước mặt x o á i ca hật kỳ không để ý tới hắn tiếp tục đối với ba người trước mặt tao thủ lộng tư nói chuyện ở giữa còn lộ ra đầu vai ta đi quá buồn nôn ba một cái phi cước trực tiếp đắp lên công tử văn nhã lớn cỡ bàn tay mặt bên trên trực tiếp bay lên cao năm sáu t r ư ợ n g nga ô chờ hắn rơi xuống thời điểm đã biến trở về nguyên hình Đại đánh đầu làm gì? Mặt ta đang đang Phạm giống nói Ngươi mũi hỏi nói tiên ta hỏi hỏi ngươi nhân bưng xương như còn hung tận nhìn hắn Hật heo ta bít mặt mặt ta Tô trước ra. ra, ta làm lấy Làm làm làm xem gì? gì? gì? gì? kỳ có vậy mội mội a n g ư ơ i nhóm nhân tộc không đều là cái này dạng làm sao ở ngay trước mặt ta vậy ta người tô p h ạ m giận dữ hét làm lao tử không tồn tại huống hồ ngươi làm không có làm rõ ràng ngươi không phải người a hật kỳ hủy khuất thầm nói ta có phải hay không người không rõ ràng dù sao ngươi là thật chó chương ba trăm mười bảy yêu tộc vào thành tốt rồi tốt ta cái này khả ái đại cầu sư thúc không muốn khi dễ hắn nha tiểu cắt tường mang đến hòa giải nói h t kỳ điên cuồng gật đầu tô phàm nhìn xem hắn liền giận không chỗ phát tiết vốn là nghị phơi hắn một hai ngày khả năng hội thu liễm một chút kết quả còn là cái này bức đức hạnh sư thúc ta có chút không thoải mái kỳ vân tịch đột nhiên mở miệng nói ra tao vào xem lấy cùng h t kỳ cãi nhau đem cái này tra quên Tiên thành yêu kỳ h tịch là chính thống dùng linh khí nhân cho thời khí Nhưng không nghĩ phá hư đại gia hào hứng, cho phong thích linh khí chống cự yêu khí. Nhưng mà nhà thương tu vi, thế nào khả năng chống í trăng tu tộc tu một trên biết, tu ra ăn năng vân dùng luyện nên gian mọn. nàng nên đường lặng này ngượn nàng này đáng nào ập, kỷ k và bị cự cái cự là lẽ làm mà mà đại đi điểm vi, yêu yêu đầu sĩ, sao lân láo tổ yêu khí. Kỷ vân tịch cương nói xong cũng ngã xuống đất một bên lục linh mau đem nàng trợ rút tiếp tục thở ra linh lực đút cho nàng thế nào vân tịch cái gì tình huống tô p h ạ m xông lại lo lắng hỏi không đợi lục linh hồi đáp tô p h ạ m thai bên trong đột nhiên chuyển đến kỳ linh âm thanh sư thúc đám kia yêu tộc đến ngay tại sơn môn bên ngoài cầu kiến để hắn nhóm chờ lấy trước tô p h ạ m ngữ khi dần dần táo bạo lên đến ngoa tạo thế nào lúc này tới vân tịch thân thể không có gì đáng ngại ngươi làm việc của ngươi đi đi qua một loạt gió xét lục linh cái này mới chậm rãi mở miệng nói ra tô p h ạ m cái này mới nhẹ thở ra một hơi không có việc gì liền thật là không có sự tình liền tốt hô người cảm giác thế nào ta vạn năm bất tử tiên dược yêu k h í tự nhiên thương không ta chỉ là cái này yêu sương mù để ta cũng cảm giác toàn thân không thoải mái thôi kỳ quái lạ là... lục linh đưa ánh mắt nhìn về phía một bên tô phàng cũng theo nàng ánh mắt vọng qua đi tiểu cắt tường một mặt lo lắng ngồi s ổ m ở bên cạnh nhìn xem kỷ vân tịch người nhóm nhìn ta làm gì n g ư ờ i không có việc gì không có việc gì a cũng không có không thoải mái không có a tô phạm cùng lục linh hai mặt nhìn nhau cái này hài tử đến cùng cái gì thể chất cái này yêu khí vậy mà đối nàng một điểm ảnh hưởng có không có được rồi đi ra ngoài trước khác đến thời điểm lại nói hất kỳ vừa định thừa dịp loạn chạy trốn tô phạm một cái hao được hắn nói ra người muốn đi đâu cùng chúng ta cùng đi ra nga ô mai rùa lao tổ lần thứ nhất biết rõ nguyên lai mười ước linh tinh có kia nhiều linh tinh lũy lên đến so hắn quy tổ còn phải cao hơn gấp hai nhìn tựa hồ lập tức liền muốn đâm rách l à m thiên mấy ngày nay hắn phân phó hơn hai trăm người đệ tử đem chân tàng nhiều năm bảo bối phân tán đến thế giới loài người hối đoái linh tinh các đệ tử chạy lượt nhân loại đại đại tiểu tiểu thành trì đại đại tiểu tiểu hiệu cầm đồ đại đại tiểu tiểu đấu giá hội cơ hồ đều là dùng nhất tiện giá cả bán hắn ra cái này mới tại tô phàm quy định kỳ hạn bên trong đem đem góp đủ m ớ i ước không phải hắn nghĩ cùng nhân loại làm ăn mà là bởi vì tất cả yêu tộc đều giống như hắn đều tại bán đồ khơi đi một điểm khả năng một tòa thành linh tinh đều bị quét sạch sành xanh hắn nhìn trước mắt mênh ngông sân môn nhìn lại trên tay mang càn không giới cảm xúc rất nhiều những này linh tinh đều là dùng bảo bối của hắn đổi lấy mà bảo bối của hắn thì là tại mấy ngàn năm tu hành tuế nguyện bên trong từng chút từng chút góp nhặt lên đến có lẽ qua tối nay hết thể đều sẽ hóa thành hư vô thôi những bảo bối này tác dụng lớn nhất đơn giản liền là kéo dài tuổi thọ cùng thời khắc mấu chốt bảo mệnh hiện nay mạng nhỏ đều nằm trong tay người khác Muốn Mai một nhóm cường già yêu tộc, minh lâu yêu thâu bối sống còn dụng không càng cường nhìn bảo bạch Lao cái già có tộc, gì sử đây. là Tổ hổ qi u a h ể u được l ấ yêu hay thể y bỏ mới tại. có thể sống được tự sống Quý ngươi tại địa phương này lặng chờ một lát sư thúc lập tức tới ngay không đội vã không đội vã đại nhân lúc nào có không lúc nào tới cho dù là nghe được có người gọi chính mình qi u yêu mai rủa lao tổ vẫn y như cũ đến bồi khuôn mặt tươi cười nói ra chỉ cần đừng quá muộn liền được cái này lúc một cái khác yêu tộc đến là một cái tu vi cùng là cựu tiếp tán tiên mã thủ yêu quái ha ha vốn cho rằng ta là cái thứ nhất đâu không nghĩ tới có người so ta còn sớm m ã yêu nói ta nói là ố quy ngươi đều sống mấy ngàn năm thế nào còn là cái này sợ chết ta h ừ ngươi liền đừng chó chê mèo lắm lông cũng chưa chắc ngươi có thể so ta muộn bao nhiêu bất quá ngươi tộc có thể cái này nhanh góp đủ lại là ta không nghĩ tới ngươi có ý tứ gì ta nói cho ngươi ta hạn mã tộc tuy so ra kém ngươi mai rùa tộc lịch sử lâu dài nhưng mà đấu vốn liếng cũng chưa chắc sẽ thua bởi ngươi nhóm nga k i a ngươi tộc có bao nhiêu người có thể thanh toán nổi cái này vé vào cửa hùng hạn mã tiên người trầm mặc giống như là bị đâm trúng tâm sự mai rùa lao tổ nói không sai hạn mã nhất tộc đi qua trưởng lao viện thương nghị nhất trí quyết định đem tộc bên trong tất cả tài nguyên dẫn đầu cung cấp tộc trường đến mức còn lại lại nghĩ những biện pháp khác kết quả nhất khí người là còn lại linh tinh đều bị người cho gạt bất đắc dĩ hung hãn mã tiên người chỉ có thể một mình tự hoàn thành cứu rỗi một lát sau các phương yêu tộc lục lục tục tục đổi tới có cùng mai rùa lao tổ một dạng cùng đồng bạn trước đến có cùng hung hãn mã tiên người một dạng một mình tự trước tới yêu r ơ i các tộc nội tình ở trong nháy mắt này triệt để bại lộ đến phát huy vô cùng tinh tế các tộc ở giữa cũng bắt đầu lẫn nhau ganh đua so sánh nhân số nhiều tỷ như mai rùa tộc long tượng tộc lần lượt ngẩng đầu giữa ngực đứng tại phía trước nhất mà một mình tự trước đến lại chỉ có thể yên lặng đứng tại đội ngũ sau cùng tiếp nhận tất cả mọi người khinh bỉ nhưng bọn hắn toàn bộ quên một điểm hắn nhóm lúc này đến hạo thiên tông đến là đến giao tiền chuộc kết quả lại tại lẫn nhau ganh đua so sánh người nào giao càng nhiều liền phản kháng đều quên ưu a đến thật đúng là không ít nha tô phàm san san tới chậm nhìn xem cửa vào chật ních yêu ma quỷ quái tâm bên trong rất là hài lòng không tệ nhìn đến ngơi ư nhóm xác thực rất nghe lời đều tại quy định thời gian giao đủ tiền vé vào cửa đúng thế ta nhóm yêu tộc coi trọng nhất thành tín đứng tại đội ngũ phía trước nhất long tượng ma tổ v i n h váo tự đ ắ c nói hắn có tư cách kiêu ngạo bởi vì hắn tộc nhân là nhiều nhất khoảng chừng bảy cái tô phạm lần lượt thu lấy tiền vé vào cửa chỉ vào sau lưng tiên thành nói ra đi vào đi vì không để những n à y người tiến vào hạo thiên tông hắn đem tiên thành lại kéo ra tới yêu tộc con mắt đều nhìn thẳng hy vọng đại gia đều có thể tìm tới tâm dụng cụ bà bối bế thành thời gian là ba ngày sau hy vọng ngươi nhóm đều tự giác tuân thủ quy tắc nha chúc đại gia chơi vui vẻ ẩm cái cuối cùng yêu quái đi vào tiên thành đại môn trầm lắng giam lại tô phà mặt lộ ra nụ cười âm hiểm hắn cảm giác mình tựa như kiếp trước điểm du lịch hố người h á t hướng dẫn du lịch còn là quản diết không quản trôn cái chủng loại kia hắn thậm chí đều có thể tưởng tượng ra làm đám người kia phát hiện tiên thành là một tòa thành không thời điểm tức hổn hển dáng vẻ nhưng là h á t hướng dẫn du lịch quản ngươi cái này sao h á t hướng dẫn du lịch hiện tại trọng yếu nhất nên làm gì đương nhiên là ngồi s ổ m ở một bên kiếm tiền á ha ha ha cái này phát xuống tài những này linh tinh chỉ sợ đến phi thăng đều dùng không hết đá hãn n ệ n bước lục thân không nhận bộ pháp đi vào hạo thiên tông tựa như một cái nhà giàu mới nổi yêu tộc tiến vào tiên thành đời sau tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người từ sắc ánh trăng xuyên thấu qua lấy không biết là khói còn là sương mù màn tre khắc ở ngàn vạn lâu các đ ỉ n h cái bóng dưới đất chập trần kéo dài lại biên ngắn giống như là đung đưa tại trong gió bai phi lao cồn phong gào thét mà qua màn che tụ mà lại tán chúng yêu dương mắt nhìn lên phát hiện kia lại là nhất tầng nồng đậm vô cùng yêu khí chính giống như như sóng biển lan lộn liên miên bất tuyệt từng đợt tiếp theo từng đợt tại dưới bầu trời đ ê m r ũ n g động ha ha ha ha ha, nơi đây yêu khí tinh thuần như thế thật không hổ là tiên thành nhìn đến t a nhóm đột phá có hy vọng a dương giác đại tiên nói cực phải chắc hẳn cái này yêu khí nồng đậm địa phương kỳ chân dị bảo tất nhiên sẽ không thiếu ha ha ha nói như vậy mười ước linh tinh hoa không lô a có yêu tộc bắt đầu liền ngồi xếp bằng hai mắt nhắm nghiền giống như là hành hương giả nhìn đến thánh sơn chúng yêu lần lượt đi theo hắn dáng vẻ hai mắt nhắm lại thành kính cảm thụ được yêu lãng mang cho bọn hắn vui vẻ hắn nhóm phảng phất trong bóng đêm nhìn đến có pháo hoa nở rộ sáng t ố i giao thoa dây lát ở giữa xuất hiện một mảnh tinh khiết nhất thiên đường Cách đó không đó xa m ộ thế tòa cao ngất t cao yêu á p phía thân nhìn h cửa trên, tuyệt diệu nữ tử đứng tại cắt từ cửa sổ xét xuất nữ đứng xuống diệu lầu tử, gió sổ t thầy. Nàng là ô n g m y cao lại, nàng h hồ rất không yêu thích những ì n n tựa rất yêu y k h ô mời mà tới người xâm người tới n hai ậ p Thế h là nàng hai tay hơi hơi mở ra lặng lẽ vung xuống một đ ó a băng liên băng liên tại yêu sương mù hiểm hộ hạ phiêu linh hướng tiên thành một góc nào đó lay động đi liền giống như là mùa xuân bên trong rơi vào gia đình bình thường t ơ liễu a cái này là cái gì một cái con nhím bộ dáng yêu q u á i nhìn đến cái này đoá băng liên chắp lên cái m ũ i đi đón dùng lực k h ẽ hấp h ắ t g ì ha ha ha ha đại ngốc tử chung quanh yêu tộc đều bị con nhím yêu ngốc manh bộ dáng c h ọ c cười ha ha h ắ t h ắ t con nhím gãi gãi đầu cũng ngu ngơ nở nụ cười nhưng là sau một khắc nụ cười của hắn liền ngưng kết trên mặt con nhím thân thể cực kỳ quỷ dị co quáp giống như là bị kinh phong phát tác miệng bên trong tràn ra bạch sắc b ọ c biển hắn cái này là thế nào rồi người chung quanh kinh ngạc nói ngao hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra con n g ư ờ i lại biến đến một mảnh chết đỏ giống như là bị nhỏ vào nóng bỏng tương ớt vê anh chư yêu thân thể dây lát ở giữa bành trường biến lớn lập tức so bên cạnh lâu vũ còn cao quanh thân con đường tại đè ép phía dưới biến hình sụp đổ hắn tựa hồ mất đi lý trí tức giận hướng bốn phía công trình kiến trúc va chạm qua đi phòng ốc liên miên sụp đổ dâng lên quần quận khói đặc đây là có chuyện gì hắn điên đại gia mau ngăn cản hắn có người phản ứng qua đến lớn tiếng la lên long tượng huynh phiền phức ngăn cản cái này chư yêu xem ta long tượng tiên nhân ngừng thở nội tâm mặc niệm phát quyết khổng lồ long tượng hư ảnh sau lưng hắn sáng lên kèm theo long tượng chi uy v u ố n g long âm tượng hót thanh âm bạo phát ra mấy đạo sóng âm văn như tế xả đồng dạng c u ố n lên chư yêu thân thể vững vàng t r ụ tại mặt đất bên trên chư yêu thống khổ dãy ruộa gọn sóng thật sâu lâm vào hắn cứng rắn trong da xiết xuất ra đạo đạo huyết ấ n g ọ n sóng chịu đựng không được chư yêu điên cuồng vặt mẹo ứng thanh mà đức tiên huyết từ trên người hắn huy sái xuống đến nhưng mà hắn tựa hồ không cảm giác được đau đớn tiếp tục xúc thế hướng về phía trước phát khởi công kích chư đột manh t i ế n cái này hạ phiên phức nhìn điệu bộ này sợ là muốn đem tiên thành cho hủy a không được chúng yêu nhìn trước mắt vận sức chờ phát động chư yêu mỗi người đều tròn mắt t ậ n liệt hận không thể lập tức xông đi lên hàn g p h ụ nhưng mà từ đầu đến cuối không có một cái xông đi lên cái này là vì sao chẳng lẽ là sợ rồi không nên a ấn lý thuyết có thể đi vào cái này tiên thành đều không phải hạ người bình thường không một không phải hùng cứ một phương đại yêu chính là một con heo yêu nào có sợ đạo lý kia là nguyên lai、like, những này yêu tộc sở dĩ không có người đi lên là bởi vì hắn nhóm nguyên bản liền bị tô phạm móc sạch nội tình thủ đoạn so với trước kia đến càng là kém xa hàng phục chư yêu chỉ có thể sử dụng đơn giản nhất nhất phương pháp nguyên thủy quyền đ ầ u hoặc là pháp thuật nhưng m à cái này chưa yêu phương thức công kích hoàn toàn là không m u ố n sống không ai có thể cam đoan lật tay ở giữa liền có thể dây lát ở giữa hàng phục chương ba trăm mười tám nữ tử thần bí tái hiện x u ấ t sinh cho ta tỉnh một tình a q u á t to một tiếng hoành không vang lên nguyên lai là một cái cựu kiếp tán tiên tu vi đầu hổ quái chỉ gặp hắn nổi giận gầm lên một tiếng thiên mạc trung hải lãng yêu sương mù từ trung gian xuyên thủng một cái cực lớn chống chỗ hắn thi triển bí thuật đem thân thể mình huyễn hóa cùng kia chưa yêu đồng dạng cao、Bành. chư hổ chạm vào nhau hổ yêu dùng hai tay chăm chú chống đỡ con nhím thô to răng nành và mượn thân thể gắng gượng ngăn cản chẳng có mục đích mạnh mẽ đâm tới chư yêu nguyên bản hổ yêu thực lực so chư yêu mạnh hơn không ít vốn nên tùy tiện ngăn lại chư yêu nhưng mà kỳ quái là cái này heo vậy mà đứng vững lao hổ áp lực vẫn ý như cũ còn tại hướng về phía trước trượt đơn thuần lực lượng so đấu hổ thế mà bại bởi heo nguyên nhân trong đó chỉ sợ chỉ có hổ yêu chính mình rõ ràng cái này giống một trận liên quan đến dũng khí so tài hai chiếc cao tốc lao vùn vụt ô tô tại thẳng tắp trên đường cái đối mặt mà đi người nào trước rẽ ngoặt người nào liền thua nhưng mà nếu như đều không rẽ ngoặt kết quả tất nhiên là hai cái đồng quy v u tận cùng một chỗ xe hư người chết nhưng là bây giờ heo tài xế đã đem tay lái phá hoàn toàn là một loại hữu tử vô sinh tư thái nếu như một cái khác tài xế lại không rẽ ngoặt kết quả tự nhiên không cần nói nhiều hồ yêu biết rõ này nói đối thủ như là đã đánh mất lý trí hắn cũng không cần thiết buông tay đánh cược một lần không bằng mở ra lối riêng cùng chư yêu so đấu sức chịu đựng các loại chư yêu khí lực hao hết dĩ nhiên chính là một con dê đợi làm thịt nhưng mà qua hồi lâu cái này heo vẫn tình thế không giảm vẫn ý như cũ đỉnh lấy l a o hổ đi tới những nơi đi qua phong ốc sụp đổ thành bã vụn đại điệu tại hổ trào lui lại trượt hạ nứt ra giống như là thần dùng đao nhận cày mở mặt đất lưu lại hồng câu vạn yêu tháp lầu các bên trên nữ tử nhìn xem phía dưới phát sinh hết thảy t ê n nhiên cười một tiếng hậu sơn tiểu viện tô phạm vừa mới chuẩn bị ngồi xuống phơi hội thái dương liền nghe đến bên trong tòa tiên thành truyền đến kịch liệt tiếng đánh nhau làm cái gì làm cái gì phá nhà sao nguyên bản hảo tâm tình dây lát ở giữa tan thành mây khói tô phạm như gió đồng dạng xông vào tiên thành miệng bên trong còn hùng hùng hổ hổ nói ngoa tạo ngày tốt lành không n g h ĩ qua rồi mới vừa vào cửa hắn liền thấy một cái hổ yêu cùng chư yêu đồi bấm n g ư ơ i nhóm tại làm gì d á m ở địa bàn của ta đánh nhau nguyên bản chúng yêu ngay tại tập trung tinh thần xem lấy đánh nhau kết quả nghe đến q u á t to một tiếng tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía đại môn phương hướng nhìn đến tô phàm đến mai rùa láo giả lên trước chắp tay nói ra đại nhân cái này chư yêu không biết sao đột nhiên nổi điên mong rằng đại nhân xuất thủ hàng phục thế nào người nhóm mỗi một người đều thân mang lục giáp rồi liền cái chư yêu đều đối phó không một thân tu vi luyện không chúng yêu hai mặt nhìn nhau hắn nhóm cũng không biết nên như thế nào nói tiếp nếu như chính mình lên không bị cắt lấy hai lạng thịt mơ tưởng hàng phục chư yêu nhưng bây giờ cái này thời kỳ nhạy cảm người người tay bên trong cũng không có mấy lượng thì ta tô p h ạ m đại khái có thể đoán được bọn gia hỏa này tâm bên trong tại nghĩ cái gì cũng có thể lý giải hắn nhóm vì cái gì không dám lên t r ư ớ c cùng chư yêu một chiến ai thôi thôi dù sao cũng là chính mình để người ta mỗi một người đều móc sạch làm đến nhân gia hiện tại đánh chỉ chư yêu đều bó tay bó chân chính mình cũng có nhất định trách nhiệm liền giúp các ngươi một tay đi nói đi tô phạm hướng về đỉnh đầu cùng chư yêu ác chiến l a o hổ nói ra l a o hổ ngươi bên dưới tới đi còn lại giao cho ta hổ yêu vừa nghe cái này lời mặt đều lục ngoa tào lao tử đánh nửa ngày tay đều chóc ra thật vất vả nhanh đem cái này heo thể lực hao hết ngươi bây giờ để ta xuống đến ngươi cái này không phải đoạt thức ăn trước miệng có sao cái này chư yêu toàn thân là bảo nếu như hắn đơn độc đem hắn hàng phục kêu bỏ vào trong túi những người khác cũng sẽ không nói cái gì vừa vặn còn có thể bù đắp một điểm trước trước tổn thất thế là hắn không thể không tranh thủ một lần đại nhân ta có thể hàng phục chư yêu ngài ở một bên nhìn xem liền tốt nhưng là tô phàm không tình nguyện hai người đánh nhau phá lao tử tiên thành còn để lao tử ở một bên nhìn xem nghĩ tí h đâu ngươi có thể cái gì ngươi có thể không thấy được ngươi bị một cái heo c ù n g b á i sao đương đương một mực lão hổ lại để heo cho ủi ngươi nha hảo ý tứ ngươi cho rằng chính mình là rau cải trắng đây nhanh chóng cút ngay cho ta xuống đến nói đi liền không kiên nhẫn bay đi lên lão hổ gặp tô p h ạ m tự mình bay lên đến cũng không còn dám nói nhảm chỉ có thể lưu luyến không rời nhường ra vị trí tô p h ạ m nhìn trước mắt hai mắt phát đỏ chư yêu trong lòng cũng có chút kinh ngạc thế nào lại đột nhiên nổi điên rồi chẳng lẽ có người trong bóng tối quấy dối nhưng là chư yêu không có để hắn suy nghĩ nhiều hú lên quái dị hướng hắn vọt mạnh qua tới tô p h ạ m hai mắt hơi hơi khép kín tựa hồ là tại điều chỉnh khí tức phía sau minh du cựu đạo tiểu hồn thiên trận lạng yên vận chuyển lẳng lặng trở lấy chư yêu đến hừ hừ chư yêu liều lĩnh hướng tô p h ạ m va chạm qua tới tô p h ạ m đ ố n g nhiên mở to mắt nhắm ngay chư yêu chán dùng tuyệt đối lực lượng cùng tốc độ cường thế b a n h ra một quyền giống như là càn quét hết thệ xâm lâm đại hỏa đồng dạng mang lấy bái đừng có thể ngự khí thế vê anh kịch liệt tiếng oanh minh nhấc lên bụi trần máu tươi từ chư yêu chán ở giữa tràn ra tới ngao hắn thống khổ kêu thảm nhưng mà tô p h à m quyền phong không giảm tiếp tục phá vỡ chư yêu xương đầu từng tầng từng tầng cốt nhục tại tô p h à m quyền dưới đầu vỡ vụn liền giống như là dùng mũi khoan đục mở mặt đất vứt xuống giếng sâu mà đỉnh đầu của hắn một đường cao mấy trượng suối máu phân ra phảng phất đầu dâng trào ra đại lượng dầu hỏa cái này đến từ yêu tộc con nhím trọng yếu nhất khí quan bị hủy diệt chư yêu quỵ dạp trên mặt đất liều mạng tiêu thảm dần dần âm thanh càng ngày càng nhỏ dần dần tiêu thất têu rên qua đi chư yêu biến trở về nguyên trạng tuyệt đối ồn ào náo động đống nhiên đổi thành tuyệt đối yên tĩnh t ĩ n h để nhân tâm bên trong phát lạnh t ĩ n h giống như tử vong chúng yêu nhìn xem một màn này miệng lớn thở hồn hện nhìn xem quay lưng về phía họ tô phảm p h ả n phất có ước tấn nước biển hướng hắn nhóm vào tới lúc này trong lòng bọn họ chỉ có một cái ý niệm cái này ác ma tuyệt đối không thể trêu chọc hồ yêu cũng một mặt khiếp sợ nhìn xem một màn này chính mình vắt hết g ó c tốn sức tâm tư đối kháng chư yêu lại bị trước mặt cái này người một quyền liền đánh chết rồi b u ồ n c ư ờ i phía trước chính mình còn tại cơ quan tính toán trên lệnh thực tại là quá lớn có như lạnh trời tô phạm góc bốn mươi lăm độ ngước đầu nhìn lên không trung vô địch thực tại là tịch m g ư h i ta thật lâu hắn chậm rãi mở miệng nói ra ngươi đến cùng muốn làm gì chúng yêu tâm bên trong đột nhiên run lên đại nhân đây là tại nói người nào chẳng lẽ đại nhân trách tội ta nhóm không có bảo vệ tốt hắn t i ê n h à n h hiện tại muốn tìm ta nhóm tính trướng ta không nghĩ làm gì đột nhiên chân trời truyền đến một cái mờ mị tuổi trẻ giọng nữ giống một trận thanh phong tại mỗi cái yêu tộc tâm bên trong quanh quẩn hả còn có người chúng yêu lần lượt đưa ánh mắt nhìn về phía xa xôi chân trời ngược lại là ngươi tại sao lại là ngươi trẻ tuổi giọng nữ có điểm giận dữ nói ra đầu tiên là hủy ta thành m ô n sau lại s ấ m ta tiên tháp hiện tại lại dẫn một đống phi cầm tẩu thú tới nhà của ta ngươi muốn làm gì ách vấn đề này hỏi rất hay tô phàm suy nghĩ một chút nói ra ngươi trước xuống đến ta nói cho ngươi đừng vọng tưởng ta vì sao muốn xuống đến giọng nữ nói ra ha ha kia ngươi cũng đừng trách ta tại ngươi ra muốn làm gì thì làm tô phàm một mặt cười gian đối chúng yêu tộc nói nơi này tất cả mọi thứ thỏa thích c ầ m b u ô n g ra chơi ta cho phép thật sao hoa đại nhân ngưu bức ngươi dám giọng nữ nghiêm nghị quát ta vì sao không dám kia tốt giọng nữ đột nhiên biến nhu hòa có bản lĩnh ngươi cũng đừng đi cùng hắn nhóm cùng một chỗ chờ ở đây nếu không chỉ cần ngươi chân chức bước ra tiên thành đại môn những n à y người chân sau liền hội một cái tiếp một cái điên mất nhìn ngươi thế nào làm điên mất điên liền điên rồi liên quan ta cái g i á m tô p h ạ m một mặt thờ ơ nói ra đừng a đại nhân ta nhóm không nghĩ điên mất đại nhân giúp ta a giọng nữ không hiểu hỏi chẳng lẽ liền tính tiên thành bị người phá hủy ngươi cũng không quan trọng nghe nói như thế tô p h ạ m kém điểm cười ra tiếng không nói trước những thứ kia sớm đã bị hắn xong không còn một mảnh còn lại bất quá là chút gạch bể ngói bể thôi lại không thể ở người tác dụng duy nhất liền là gạt chút ngu đần hoa tiền vào đi một vòng thôi lại một cái cái này vốn là không phải mình đồ vật hủy liền hủy thôi nên đau lòng là kỳ lân huyết mạch hậu nhân cùng những cái kia yêu tộc đời ta tử ghét nhất người khác uy hiếp ta có bản lĩnh ngươi liền hủy đi cái này trùng phế phẩm ta ra bên trong còn nhiều rất nhiều chính sầu không có địa phương thả đâu Ng giọng nữ tức hồn h ệ n nói ra ngươi cái này vô lại ngươi đến cùng muốn như thế nào nếu như ngươi nguyện ý ra đến cùng ta ngồi xuống hảo hảo nói chuyện tâm tình ta liền nói cho ngươi biết ta muốn như thế nào như thế nào giọng nữ đột nhiên trầm mặc một lát sau nàng lại chậm rãi mở miệng nói ra ai không phải ta không muốn ra ngoài mà là thân bất do kỳ a cái này vòng sau đến tô phàm nghi hoặc ồ lại đang làm gì vậy ngươi còn là không nên hỏi nhiều thời cơ chín m ù i ngươi tự nhiên sẽ biết rõ thời cơ chín ngồi lại là cái này đáng ghét vạn năng lấy cớ thời cơ có được hay không quen còn không phải ngươi định đoạt có thể hay không mời ngươi nể tình ta lui nhường một bước đâu tô phàm túi đầu trầm tư một chút mình muốn được đến vạn yêu tháp bên trong bà bối chỉ sợ thật đúng là đến có nữ nhân này cho phép hiện tại đắc tội quá ác giống như không quá tốt thế là hắn gật đầu nói ra bán ngươi mặt mũi này cũng là là có thể được nhưng mà ngươi cũng đến lui một bước ngươi phải làm cho những này yêu tộc giữ khuôn phép tại tiên thành vượt qua ba ngày không nên quá y nhiều hàn nhóm nói cho cùng cái này là ta đã đáp ứng đáp ứng nhân ra sự tình liền muốn làm đến cái này là nguyên tắc vấn đề ngươi tiếp tục chờ ngươi thời cơ chín muồi ta có thể không quáy dày ngươi thật giọng nữ lập tức vang dậy rất nhiều mang lấy một chút hưng ơ phấn chi ý ta có thể gạt ngươi sao t ố t ta tin tưởng ngươi ngươi đi đi ta không đùa hàn nhóm tô phàm nghe tôi lập tức đối yêu tộc đám người xua tay nói ra không có việc gì ngươi nhóm nên làm gì làm cái đó v ề hậu sơn tiểu viện đường bên trên tô phàm đầu bên trong một mực hồi tưởng đến nữ nhân kia sự tình lần trước nàng công kích mình sử dụng là loại giống như băng thuộc tính pháp thuật công kích lúc này lại dùng loại giống như k h ô n g chế tinh thần công kích cái này người không đơn giản a mà trong miệng nàng nói thời cơ chín m ù i nghe không giống như là thoái thác c h i tử tựa hồ thật là đang đợi cái gì thời cơ này phải chăng cùng chính mình có quan hệ là chuyện tốt hay chuyện xấu đâu chính mình hiện tại mặc dù cùng nàng tạm thời đạt đến nhất trí nhưng mà cái này chủng lời thề nói sụp đổ liền sụp đổ mà thái độ của nàng lại mập mờ không rõ cũng không biết đến cùng là địch hay bạn tô phàm nghĩ đau đầu ai ra không nghĩ nhiều như vậy tiên đồ đại điển sắp bắt đầu hiện tại đại gia tất cả đều bận rộn chuẩn bị tân nhân sự tình vốn là không có nhiều thời gian như vậy làm sao có thời giờ thao cái này nhạc tâm kỳ linh tà tại cho những cái kia yêu tộc nói để hắn nhóm chơi chán liền cút nhanh lên lão tử còn vội vàng đâu không có công phu phản ứng hắn nhóm vâng chương ba trăm mười chín tiến dần kiếm đạo nhiều năm cao thủ cựu kiếm tiên tông lĩnh vực tàn tâm đường đại sành bên trong truyền tới một người đi qua đi lại âm thanh chân bóng linh thạch sàn nhà chiếu lên ra một cái nam tử cái bóng cái bóng này chủ nhân chính là tàn tâm đường đường chủ trôi kiếm vũ hắn hiện tại rất không cao hứng bởi vì t i ể u tại hôm qua hắn bị cái này gọi tu la đạo gia hỏa thượng môn khiêu khích luyện kiếm nhân tâm khí mà đều cao nhân ra thượng môn ước chiến tự nhiên không có đuổi đi đạo lý còn đón. là lấy lễ để tiếp hơn ắ hắn chắc. n không cao hứng, là bởi vì hắn đối lần này quyết chiến rất không có năm、chắc. Người kia thâm tàng bất lẩu, vi vẹn vẹn chỉ có ngũ kiếp tán tiền, lại có thể tại chính mình kiếp tán tiền uy áp phía bình tĩnh như nước, tiếp tục cùng chính mình thưởng luận này sở bởi dĩ dưới kia kiếp kiểu kiếp thâm chỉ thể phía thức thai h cao có có có tục Cái là lẩu, lại trà bất đối vi tại tiếp kiếm. vì quyết uy quá. tu rất rất áp nữa kia người tổng đầu đến vĩ đều mang theo ba nhược mặt nạ không nhìn thấy hình dạng nếu như trôi kiếm vũ không phải kiếm tu chỉ sợ sớm đã đem kia người loạn đao chém chết thật là phiên phức sớm biết lúc trước không là kiếm tu dùng hắn tính tình đến nói xác thực không thích hợp làm kiếm tu kiếm thập nhất nói hắn quá mức táo bạo tâm không đủ c h ầ m tâm nếu loạn kiếm tự nhiên sẽ loạn kiếm nếu loạn bất kể kỹ nghệ bao nhiêu tinh xảo tiến dần kiếm đạo bao nhiêu năm đều hội có sơ hở mà cao thủ quyết đấu là không cho phép có sơ hở đây cũng là hắn vì cái gì chậm chạp không có đem t ả n tâm kiếm ý luyện đến đỉnh phong nguyên nhân nhưng tương tự cũng là kiếm thập nhất câu nói kia để trôi kiếm vũ triệt để kiên định chính mình là kiếm tu tâm hắn liền là cái này một cái phản nghịch người đương chủ ngày mai liền là ngài cùng kia tư ước định cẩn thận thời gian bây giờ sắc trời đã muộn lao nô khuyên ngài còn là nghỉ sớm một chút nói chuyện cái này người là quản gia của hắn ai nha ta biết rõ ngươi có phiền hay không a ngoài miệng mặc dù mang lấy thân thể nhưng vẫn là thành thành thật thật hướng gian phòng bên trong đi tới tương lai một trận chiến này là thật trọng yếu tuyệt đối không thể thua muốn để đồng môn nhìn xem hắn trôi kiếm vũ không phải chỉ là nói xuông hơn nữa cái này người tự mình tìm tới cửa chỉ sợ sẽ không đơn giản như vậy phía sau có lẽ có thể dây dưa ra một cái âm nhự kinh thiên rõ ràng yếu như vậy chính mình thế nào luôn c ó chuẩn bị đùa bỡn cảm giác ảo giác nhất định là ảo giác n g à y kế tiếp thái dương còn không dâng lên trong gió vẫn y như cũ mang lấy đêm tối hàn ý bên đường lao thụ hoa lá sớm đã điêu linh lá rụng xương sớm đã kết thành nhất tầng thật mỏng sương lạnh trôi kiếm vũ một mặt buồn ngủ đi tại trên đường dài do sớm phất qua có gai xương hàn ý đánh tới thật là phiên phức sớm biết lúc trước không là kiếm tu hắn thở dài một hơi hắn cũng không biết chính mình tại sao phải trăng bước đem quyết đấu thời gian định sớm như vậy hiện tại rõ ràng là nên đợi ở trong c h ă n ấm áp làm ngộng đẹp thời điểm qua bên trên một cái canh giờ ăn một bát quản gia đưa tới nóng đậu hoa lại mị mị nói cái hồi lung rác hắn không thâm sao hết thệ đều do đáng ghét kiếm đạo nhất định phải làm cái này chúng có vẻ như nghi thức cảm đồ vật chơi cái này hư vô m ở mịt đồ vật đến tột cùng có ý nghĩa gì chẳng lẽ có thể để cho một cái luyện khí đánh qua độ kiếp hoặc là nói có thể để cho một cái ngũ kiếp tán tiên có dũng khí cùng cựu kiếp tán tiên đánh một trận liền giống như bây giờ trôi kiếm vũ không nghĩ ra dứt khoát không suy nghĩ thêm nữa người tới ừng một cái đầu đội bàn nhược mặt nạ bạch đi thiếu niên giống như quỷ mị đột nhiên xuất hiện tại dài đường phố cuối phố dù sao hai ta hôm nay nhất định phải chết một cái ngươi có thể hay không đem mỹ cụ hái xuống cho ta xem một chút ngươi bộ dáng không thể ồ cái này là vì sao không có vì cái gì không thể liền là không thể ngươi có phải hay không sợ ta nhìn đến ngươi hình dạng về sau tìm ngươi thế lực sau lưng phiền phức vâng ha ha kia ngươi cũng qua coi thường ta trôi kiếm vũ mặc dù ta không phải cái hợp cách kiếm tu nhìn quy củ liền là quy củ đã đáp ứng cùng ngươi quyết đấu ta liền không hội mang người thứ hai tới trôi kiếm vũ khinh miệt cười nói hơn nữa ngươi kia có nắm chắc giết ta sao ngươi quả nhiên không phải cái hợp cách kiếm tu ồ lại đang làm gì vậy ngươi nói nhảm quá nhiều vừa dứt lời b ạ c h i thiếu niên đã như mũi tên nhọn bắn ra kiếm trong tay liền cùng cánh tay kia đều không thể phân biệt đó là bởi vì tốc độ cực nhanh để hắn kiếm cơ hồ là ẩn hình người như quỷ mị kiếm cũng là như này ứng đối khí thế hung h u n g địch nhân trôi kiếm vũ cũng không phải một khối đầu gỗ hắn cấp tốc rút kiếm nằm ngang ở trước ngực tại thiếu niên tất sắt một kiếm đâm tới dây lát ở giữa cổ tay rung lên trường kiếm trong tay làm ra t h i ể m kích dây lát ở giữa đem thiếu niên kiếm bắn ra thiếu niên giống như đâm vào một bức tường đá bên trên hơi hơi một cái lảo đảo thân thể ngửa ra sau nhanh chóng thối lui mấy bước hắn thân đánh đâu thắng đó khí thế bị ngăn cản tàn tâm kiếm ý quả nhiên danh bất hư truyền k h ô đây cũng không phải là tàn tâm kiếm ý đây chỉ là mỗi cái tiến dần kiếm đạo nhiều năm cao thủ đều biết bình thường nhất một chiêu c h ô i kiếm vũ mỉm cười nói ra ngươi muốn đi đường còn rất dài đâu ngươi nhóm cựu kiếm tiên tông người đều giống như ngươi cái này thích nói giáo sao nói ngươi quản cái này gọi nói trẻ tuổi người ta đây là vì tốt cho ngươi câu nói tiếp theo có phải là đừng không biết tốt xấu ha ha ha ha, tiểu hỏa tử ta thích có ta trước kia thân cố này phản nghịch sức lực b ạ c thi thiếu niên không có lại phản ứng hắn mà là h ừ l ệ n h một â m thanh lại là một kiếm đâm ra cái này kiếm so sánh với một kiếm càng nhanh khí thế càng sâu không có bất kỳ hoa tiếu gì kỹ xảo thẳng đến đối thủ thủ cấp hừ đã không nghe khuyên bảo kia liền đừng trách ta vô tình c h ô i kiếm vũ lại lần nữa rút kiếm nằm ngang ở trước ngực nhìn như cố kỹ trọng thi kỳ thực lần này hắn cố ý bán cái sơ hở thiếu niên quả nhiên bị lửa mũi kiếm sắp tiếp xúc c h ô i kiếm vũ dây lát ở giữa hắn nhẹ g i lên trôi kiếm thiếu niên kiếm dây lát ở giữa cải biến quy tích từ hắn bên cạnh trượt ra đi liên giống bị vải đỏ t h o á n g qua trâu đực ngay sau đó trôi kiếm vũ xoay chuyển tay cổ tay một kiếm đâm về thiếu niên bên hông đinh hả vậy mà không có mất cân bằng dự cảm bất t ư ở n g s ô n g lên đầu thúc đẩy hắn cấp tốc rút lui vừa tốt hiện lên bạch đ i thiếu niên cao quét đá ngang mặc dù tư thế có điểm chật vật nhưng là dù sao vẫn không có thụ thương rất tốt trôi kiếm vũ phủi b ụ i trên người một cái ngươi thành công chọc giận ta tiểu thuyết bên trong nhân vật phản diện đều là nói như vậy bà thi thiếu niên cãi lại một câu trừ cái đó ra còn có một câu nữ nhân ngươi thành công dẫn tới chú ý của ta cái gì loạn thất bát a o ngươi nhìn cái gì tiểu thuyết l i ê n là hiểu khê sơn mỗi ngày phát báo giấy trung tâm lớn nhất kia một cột bên trong đăng nhiều kỳ tiểu thuyết ta gần nhất rất hỏa thật sao ta thế nào chưa có xem kia ngươi nhanh đi nhìn nhìn cực kỳ tốt nhìn được rồi ta có không đi nhìn nhìn hả không đúng chúng ta bây giờ tại quyết đấu a huy thế nào đột nhiên liền ạ người lên đến hiện tại cũng không phải quảng cáo thời gian xú tiểu tử cho ta nghiêm túc một chút ta thật xin lỗi thật xin lỗi lạc đề thiếu niên nhanh t r o n g túi đầu xin lỗi vừa ta nhóm nói đến chỗ nào rồi trời mới biết nói đến chỗ nào ngươi cái này quay dày một cái nghĩ đường hoàn toàn l o ạ n a a ta nghĩ lên ngươi vừa nói ta thành công chọc giận ngươi ngươi tiếp tục sinh khí tiếp tục nộ thảo ngươi cho rằng ta là bình gaza nói sinh khí liền tức giận thật vất và góp nhặt phẫn nộ tào đều bị ngươi thanh không nha làm một t i ế n dần kiếm đạo nhiều năm cao thủ ngươi phải học được thời khắc điều chỉnh tâm tình của mình hiện tại đến phiên ngươi giáo dục ta đúng không đã cái này dạng vậy liền để ngươi xem một chút cái gì gọi là chân chính t i ế n dần kiếm đạo nhiều năm cao thủ nói đi trôi kiếm vũ thả người vọt lên đ ỗ n g nhiên thoáng hiện làm ra trí mạng rơi rết tàn tâm kiếm ý ta buồn độ lạc hồn hắn phát ra trầm hùng rít trường kiếm giữa không t r u n g bên trong tuân ra hình đường thẳng quan mang trường kiếm từ trên xuống dưới đâm v ề bạch di thiếu niên như điện chui liền c h u y ể n kiếm ý bén nhọn toàn bộ phong tỏa thiếu niên sinh cơ để hắn không chỗ có thể trốn hắn giống như thật sự tức giận trong không khí đầy là kim loại phong minh âm thanh thiếu niên trong con mắt kiếm ảnh dần dần phong đại hắn vội vàng giơ lên trong tay lợi kiếm ngăn cản vâng kịch liệt tiếng oanh minh nhấc lên đá vụn cùng cho bụi sương mù che đậy nửa đường phố không ai có thể thấy rõ bên trong phát sinh cái gì nham chán liền này trình độ còn học nhân ra hẹn đánh nhau cho là mình là tây môn suy tuyết trôi kiếm vũ dẫn đầu từ trong xương khói đi ra ánh mắt tràn ngập khinh thường tiện tay đem trường kiếm nhét vào ven đường hạo thiên tông chủ phong quảng trương một mảnh đen kịt ngồi đầy người chính là trước đó không lâu mới gia nhập hạo thiên tông tu sĩ vạn chúng mong đợi tiên đồ đại điển rốt cuộc bắt đầu không hổ là vạn năm tông môn hảo hảo khí phái còn không phải sao đại gia đều mộ danh mà đến ngươi nhìn cái này lớn quảng trường đều nhanh không ngồi được nhiều người như vậy tùy tiện tạo thành một cái thế lực chỉ sợ đều có thể bước lên tân thế giới thập đại thế lực một trong khu khu mọi người im lặng một lần ta nói hai câu nói trương sơn phong hét ra một tiếng ẩn chứa sung mãn linh lực mở màn tử tượng trưng cho điện lễ bắt đầu bên dưới lập tức lặng ngắt như tờ mà lúc này tô phàm liền ngồi sau l ư n g trương s ơ n phong an tĩnh nhìn xem quảng trường những cái kia vô cùng khéo léo nghe tông chủ nói chuyện các đệ tử hắn nhớ tới kiếp trước lên đại học đón người mới đến tiệc tối cái kia buổi tối giáo l i n h đạo ở phía trên miệng lưỡi lưu loát kể thao thao bất tuyệt học sinh ở phía dưới buồn ngủ thậm chí có người trực tiếp sái lên điện thoại di động hắn còn nhớ rõ hắn lúc đó tâm bên trong duy nhất ý nghĩ chính là người này đủ chưa n g ư ờ i lão già họng hẹm này có cái gì đẹp mắt lao tử muốn nhìn học tỷ đôi chân dài a không biết có phải hay không tâm lý tác dụng hắn càng là gấp gáp lao đầu nói càng chậm mãi mới chờ đến lúc đến hắn nói cảm ơn mọi người thời điểm kết quả câu tiếp theo lại là phía dưới có mời một vị khắc lãnh đạo lên đài phát biểu bên dưới lập tức ai thanh một mảnh quả thực muốn thổ huyết r a có hay không sư thúc sư thúc mau tỉnh lại tô p h ạ m đột nhiên cảm giác có người tại giao chính mình hắn đột nhiên bừng tỉnh vừa nhắc mắt liền thấy trương sơn phong đứng ở trước mặt hắn phía dưới đến phiên ngài lên đài cho đệ tử mới đọc lời chào mừng ngoa tào nói cái gì đến cái gì v ẫ nhưng t ậ t thức một thôi. ta tại tông tự thể trên tông Thế tô một mặt không thèm đếm biểu tình là làm là là lên bài gà phàng môn, môn đếm bệnh bộ bảo biểu hiện diện hình Không cũng nhiên không xuống, cũng cùng giang những rừng nhau. không giảng. n cách, phải hồ khác h có có, cụ cái có bục kia kia ai đại đại rơi sao đạp dù quy là nói chút gì đâu chính mình hôm qua cũng không có cắt cỏ bản thảo a chẳng lẽ học kiếp trước những cái kia giáo l ĩ n h đạo trước nói nửa giờ an toàn vấn đề bình thường muốn nhiều chú ý phòng cháy phòng trộm chương t gặp phải hỏa hoạn h nên n t h ba trăm hai mươi tô p h ạ m nịch thiên dưỡng sinh tuyệt kỹ chính làm hắn vô kế khả thi thời điểm lục linh một đường chạy chậm đến đưa cho hắn một cuốn sách nhỏ phía trên tràn ngập lít nha lít nhít chữ cái này đúng nha còn là lục linh h i ể u chuyện nếu không nói lãnh đạo đều phải phối cái thư ký đâu nào có người diễn thuyết còn chính mình viết diễn thuyết bản thảo khu khu tô phạm bưng lên lãnh đạo phạm dùng ngón tay dính điểm nước bọt lật ra sách không chút suy nghĩ liền chiếu phía trên đọc hôm nay thời tiết thật tốt đáng tiếc lại không thấy đến hắn thế nào làm gánh vác được ba n g h n năm tịch mít ta vậy mà có điểm gánh không được nghĩ hắn thảo cái gì tình huống t ô phàm một mặt mộng bức q u a y đầu nhìn về phía lục linh và năm lạnh lùng như băng trên khuôn mặt vậy mà nổi lên một vệ hồng vân bên dưới chúng tu sĩ lập tức nổ tung giống như áp đặt xôi cháo ai vậy gánh không được nghĩ người nào rồi chẳng lẽ tô tiền bối có người trong lòng rồi cái nào nữ tử lại có như này phúc khí tô tiền bối đây là muốn công khai thổ lộ sao thật là lãng mạn a có không ít nữ tu sĩ âm thầm hao tổn tinh thần không nghĩ tới chính mình nam thần vậy mà t â m c ó sở thuộc chính mình chỉ sợ không có cơ hội t i ế n lặng trương sơn phong nghiêm nghị quát bảo ngưng lại đám người sau đó chạy đến tô phàm bên cạnh lặng lẽ nói ra sư thúc như này công khai trường hợp ngài diễn thuyết chủ đề phải chăng có điểm quá tư nhân rồi thảo ta cũng muốn biết cái này là chuyện ra sao a cái này lúc lục linh đột nhiên thần sắc hốt hoảng chạy lên đài một cái cướp đi tô phàm trong tay sách ngược lại đưa cho hắn một quyền khác tô phàm tâm bên trong nhất kinh cái này sẽ không là nàng quyền nhật ký đi muốn quả thật như này bên trong hắn là ai vậy tô phàm tâm bên trong không khỏi hiếu kỳ một lần nhưng là điện lễ còn tại như thường lệ tiến hành không thể đứng lấy ngẩn người quá lâu thế là hắn lật ra tân bản thảo đọc khu khu cái này tối nay ánh nắng tươi sáng tối nay nhiều mây truyền tình ta nhóm mang vô cùng kích động tâm tình hội tụ một đường nửa nén hương về sau tô phàm rốt cuộc đọc xong cả cái qua không mang mảy may cảm tình dù sao cũng là ứng phó việc phải làm t u y tiện đọc đọc liền xong việc chính làm hắn chuẩn bị hạ đài thời điểm, có hắn hạ thời nhiên mở miệng. làm đài điểm, mở bị đệ đột tử sư thúc cảnh giới của ngài quá thơm ảo vừa rồi nói ta không có nghe hiểu tô p h ạ m s ạ mặt m lại nhi mã nghe không hiểu đừng nói ra đến a ngươi chưa từng nghe qua một câu gọi mặc dù ta nghe không hiểu nhìn cảm giác tốt có đạo lý dáng vẻ sao cái này trùng trung thực người thật có thể trên thế giới này sống s ó t sao cái này trùng trung thực người trên thế giới này đương nhiên sống không nổi cho nên cái này đệ tử cũng không thành thật hắn tiếp lấy nói ra sư thúc mặc dù ta nghe không hiểu nhìn ngài nếu có thể tự mình biểu diễn một lượt liền tốt tô p h ả m khỏe miệng giật một cái khá lắm nguyên lai、like、tại chỗ này đợi ta đây người muốn ta biểu thị cái gì tùy tiện cái gì đều có thể nếu như là độc môn công pháp loại hình vậy thì càng tốt đúng a đúng a sư thúc ngài vì sao lợi hại như vậy có không có bí quyết ta sư thúc ngài vì cái gì có thể sống cái này lâu có nữ đệ tử hỏi sư thúc ngài làn da kia tốt có cái gì dưỡng sinh phương diện bí thuật chúng đệ tử bắt đầu mồm năm miệng mười hỏi tới tô phàm nghe đến đầu đều nhanh nổ sư thúc nghe nói ngươi là luyện thế gian truyền thống cổ võ mới thể phách cường kiện trường sinh bất lão truyền thống cổ võ tô phàm trong đầu đột nhiên linh quang loại lên có đại gia trước an tĩnh một chút tô phàm đ ề cao âm lượng nói ra nhìn đến mọi người học giỏi như vậy dáng vẻ ta từ đ ấ y lòng cảm thấy hài lòng tốt à vậy ta liền đem ta nghịch thiên dưỡng sinh tuyệt kỹ giao cho các ngươi cả cái quảng trường lập tức l ặ n g ngắt như tờ an tính rơi một cây châm đều có thể nghe thấy một bộ thế gian công pháp ta xưng nó là học sinh tiểu học mắt vật lý trị liệu quảng trường bên trên lập tức lại sôi trào và、wow, danh tự này cũng quá tuyệt đi cái này học sinh tiểu học lại là vị nào đại thần nghe thật là lợi hại dáng vẻ không cần nghĩ khẳng định là phi thăng thượng tiên ừ m người nhóm nghe đến đều không toàn diện học sinh tiểu học là vạn năm trước phi thăng đại thần là cùng lý hạo thiên một thời đại đại nghiêu ta may mắn quan sát qua hắn lưu lại chân dung không nghĩ tới có thể tại nơi này nghe đến hắn công pháp sư thúc thật là thiên nhân ta thao cái này cũng được cái này đoàn người cũng quá tốt lửa gặt đi hơn nữa ngươi nghe công pháp này danh tự mắt vật lý trị liệu nhân ra đều gọi cái gì cái gì quyết cái gì cái gì công cái này vậy mà gọi cái gì cái gì thao b ư ớ c cách hoàn toàn lên một bậc thang a có hay không đúng vậy a đúng vậy a nghe siêu cấp ba khí không biết rõ luyện sau sẽ như thế nào có thể hay không trường sinh bất lạo à. đừng nói chuyện tô p h ạ m đột nhiên nghiêm nghị quát đến cùng ta học nói đi tô p h ạ m liền đem tay bỏ vào mi vành mắt chỗ cái này bộ bí quyết ngươi nhóm luyện khẳng định có chỗ tốt so với các ngươi lúc trước luyện được công phu mạnh không ít trước học về sau một ngày luyện hai lần sớm muộn các một lần một đám đệ tử liền bắt đầu học lấy hắn bộ dáng làm lên đến sư thúc luyện cái này có khẩu quyết sao có a vì cách mạng bảo hộ thị lực bên cạnh hắn đệ tử lập tức phản bác đây mới thực sự là đại đạo rất đơn giản đại xảo bất công ngươi nhìn cái nào đẳng cấp cao công phu cần dườm già khẩu quyết hình như là đạo lý này nói nhảm đừng chất vấn sư thúc hào hào luyện hào hào học một thời gian quảng trường hơn mấy vạn người vừa lên làm lên mắt vật lý trị liệu trang diện kia thực tại đặc sắc tuyệt luân tô p h ạ m cảm giác chính mình lúc này liền giống tiểu học tổ niên cấp chủ nhiệm mắt kiếng thật d à y phiến phía dưới cất giấu một đôi sắc bén con mắt biểu tình hung đến giống như thiên hạ người đều thiếu nợ hắn mấy trăm vạn nhìn xem người nào không hảo hảo làm liền bắt tới chửi mắng một trận hắn hướng về trương sơn phong nói ra trương sư điện ngươi tới giúp ta giám sát hắn nhóm người nào không có nhắm mắt ta có chút chuyện bận rộn được rồi tốt sư thúc ngươi mang ngươi bận điệu trương sơn phong liên thanh đáp kỳ thực hắn tâm bên trong rất không tình nguyện bởi vì hắn cũng rất muốn tập thể dục tô phạm vụng trộm chạy nhìn xuống đài đi đến ngay tại làm mắt vật lý trị liệu lục linh bên cạnh lục linh a làm gì ta làm mắt vật lý trị liệu đây đừng làm là ta ta lừa bọn họ a lục linh mở to mắt thấy là tô p h ạ m qua đến trong lòng nhất thời khẩn trương lên ngươi lừa bọn họ cái gì luyện cái này không thể trường sinh bất lão kia ngươi còn dạy cái này làm gì cũng không có hoàn toàn gật đi mặc dù không thể trường sinh bất lão nhìn nối bảo hộ thị lực có chỗ tốt lục linh mặt đen lại tu tiên có thị lực t r ê n lệch sao ngươi gặp qua người tu sĩ nào còn mang kính mắt thính không nói cái này ta có kiện sự tình muốn hỏi ngươi a cái gì sự tình lục linh băng xương đồng dạng khuôn mặt lại lần nữa tái hiện một vệ đỏ mặt ta không phải ta không có đừng nói mỏ a lục linh vội vàng phủ nhận trái tim của nàng đột nhiên bắt đầu cùng loạt lên phảng phất có người tại trong lồng ngực của nàng cầm dùi trống càng không ngừng gõ đây chính là khẩn trương sao đã bao nhiêu năm không có trải nghiệm qua loại cảm giác này đáng chết hắn không hội muốn hỏi ta sách bên trên viết là có ý gì a làm như thế nào hồi đáp h ắ n a nga cái này sách không phải ngươi a ta nhìn chất liệu rất tốt muốn hỏi một chút ngươi còn có hay không nhiều cho ta mượn sử dụng kia mà a ngươi liền muốn hỏi cái này a lục linh một mặt kinh ngạc nhìn qua tô p h ạ m nếu không đâu ngươi cho rằng ta muốn hỏi cái gì đâu lục linh sắc mặt dây lát ở giữa lạnh xuống từ càn khôn giới bên trong m ó c ra một đống lớn sách cấp cho tô p h ạ m cho ngươi nói xong liền cũng không quay đầu lại đi tô p h ạ m một mặt ngộng bức nhìn xem lục linh bóng lưng rời đi gãi cái hót tự nhủ nàng cái này là thế nào nữ nhân tâm g i ò kim đáy biển a tô p h ạ m lắc đầu một mặt bất đắc dĩ đi trở về hậu sơn tiểu viện trên đường dài b ụ i mù tan tận bà thi thiếu niên tê liệt ngã xuống tại trên mặt đất dưới đất đều làm à u đỏ tươi huyết giống như là tế điện tại bị ngạn hoa b ụ i bên trong chết đi cố nhân hắn nhìn xem kiếm bính vũ dần dần bóng lưng rời đi nói ra đ ừ n g đi ta còn chưa có chết đâu kiếm bính vũ dừng bước n ế u mày nói ra ngươi thế nào cùng thuốc cao ra c h o một dạng có thể hay không đừng có lại q u â n lấy ta rồi thật xin lỗi liền giống ngươi vừa nói qua hai ta hôm nay nhất định phải chết một cái không chết không thể không chết không thể thiếu niên lảo đảo từ dưới đất b ò dậy thân hình lay động giống một cái cùng đường mạt lộ hán từ say hắn giang hai tay ra nghĩ ôm cái gì biểu tình bình tĩnh thậm chí thoải mái phía sau hiện lên mấy cái tung bay chim bổ câu trắng đừng hỏi hôm nay không giết ta đừng nghĩ đi mặt nạ của hắn rơi huyết thủy từ tóc c h á n vạch qua nhỏ giọt lông mi bên trên nhìn qua giống một giọt nước mắt ngu xuẩn kiếm bính vũ mắng một câu cũng không quay đầu lại đến tiêu thất tại dài đường phố phân k h ố trần nguyên phát hiện tu la đạo thời điểm hắn nằm tại một mảnh huyết bạc bên trong hắn đi nhanh lên đi lên ôm lấy hắn nửa người trên còn tốt còn có một hơi chịu đựng tuyệt đối không nên từ bỏ trần nguyên sắc mặt nghiêm trọng nói bạch t i thiếu niên chậm rãi lắc đầu nói ra không cần ta kinh mạch vỡ vụn sống không ngươi đừng nói đừng nói chuyện trần nguyên liều mạng lôi tu la đạo thân thể nhưng mà tu la đạo lại chăm chú nắm lấy tay háo của hắn nói ra không nên uổng phí công phu ta đã không có thuốc nào cứu được khu khu không không ta nhất định phải cứu ngươi ngươi nghe lấy thu la đạo đột nhiên hung hăng nói ra cái này liền là kiếm tu vận mệnh nói xong liền mãnh liệt hò khan t r ầ m nguyên sửng sốt một lát sau thu la đạo khí thuận qua đến chậm rãi nói ra trách ta quá mức vội vàng sao động mới tiến cấp ngũ kiếp tán tiên liền vội vã thượng môn khiêu chiến nhất kiếp một cái lạch trời cựu kiếp tán tiên không phải chỉ là nói xuông hiện tại ta đem tổ chức giao phó cho ngươi về sau ngươi chính là tu la đạo nhất định phải đem cựu kiếm tiên tông đuổi tận giết tuyệt nói đi tu la đạo liền tắt thở ta nhất định hoàn thành ngươi tâm nguyện nước mắt vạch qua trầm nguyên gò má hắn n g m n g đầu bình tĩnh ánh mắt phảng phất tại ngóng nhìn phương xa ánh trăng bao phủ xuống một chỗ không linh tuyết sơn trầm nguyên nhặt lên tản mát mặt nạ đeo lên từ hôm nay trở đi ta chính là tu la đạo sương mù còn không có tán tận xa xa nhìn sang con phố dài này liền giống mờ mịt tại bạch vân ở giữa thiên cung hành lang vài miếng vừa dứt hạ lá vàng còn tại trong gió tự ý phi vũ giữa đường bóng người cũng đã biến mất không thấy gì nữa chương ba trăm hai mươi mốt cho ngươi cơ hội ngươi không dùng được ca mấy tháng trước t r ầ m nguyên từ hạo thiên tông xuất thế một đường kinh lịch ma luyện đường đi nguyên hoa long giới thời điểm tu vi đã tới độ kiếp đỉnh phong trình độ hắn tận mắt nhìn thấy cựu kiếm tiên tông vì cướp đoạt địa bàn tàn nhận sát hại dân chúng vô tội hiện trường vô số người thê ly tử tán vô số người ly biệt quê hương vô số người cửa nát nhà tan khắp nơi đều là núi t h ê biển máu khắp nơi đều là kêu rên khắp nơi nhân d â n địa ngục bất quá như này thế là hắn quyết định địa lưu lại lật đổ cựu kiếm tiên tông tàn bạo hắc cám thống trị nhưng làm một cái người lực lượng trung quy quá bằng ư ợ c hắn không phải tô p h ạ m vô pháp bằng mượn sức một mình thay đổi cả cái cục diện thế là hắn gia nhập nơi đó tàn đảng tổ chức quân phản loạn tổ chức danh x ư n g hiểu ngụ ý phá hiểu một tháng qua hắn nhóm sử dụng kinh điển chiến thuật du kích thừa dịp cựu kiếm tiên tông vài cái đường chủ không có ở đây kẽ hở giết không ít lưu thủ các đại thành trì đệ tử đoạt lại một phần nhỏ địa bàn nhưng mà hiệu suất thực tại là quá chậm hắn nhóm tổ chức thủ lĩnh tu la đạo vậy mà tại mấy ngày trước đây một mình thượng môn ước chiến hắn muốn mượn kiếm đạo đi cái đường tắt đầu tiên là từng cái khiêu chiến cựu kiếm tiên tông đường chủ cuối cùng là tông chủ kết quả rõ ràng hắn bại quốc không thể một ngày không có vua hiện tại gánh nặng rơi tại trầm nguyên thân bên trên ý nghĩ của hắn rất rõ ràng nhất định phải vững vàng rộng rãi tích lương trì hoãn xưng vương tuyệt đối không thể đi tu la đạo đường cũ hiện tại tổ chức bên trong có thể đảm nhiệm bộ mặt thực tại quá ít đều là một ít tàn binh yếu tướng tu vi cao nhất liền là tu la đạo cái này ngũ kiếp tán tiên hắn quyết định chiêu binh mãi mã lớn mạnh tổ chức thanh thế lại thổi lên phản công kèn lệ nghe nói qua mấy ngày kiếm tâm thành tổ chức một trận trẻ tuổi tại tuấn đại hội luận võ hắn dự định coi đây là khởi điểm hạo thiên tông tiên đồ đại đ i ể n còn tại kéo dài đón người mới đến nghi thức tại một phiến quỷ dị bầu không khí bên trong kết thúc kế tiếp là trọng yếu nhất chúng đệ tử tuyển lưu phái phân đoạn cái gọi là tuyển trạch lưu phái liền là các đệ tử căn cứ chính mình năng lực tìm tìm thích hợp bản thân sơn phong tiến hành diện thí khảo hạch đã là khảo hạch như vậy nhất định nhưng có bị cự tuyệt phong hiểm nếu như một tên đệ tử không may bị cự tuyệt kia hắn liền hội lưu cục chỉ có thể tạm thời phóng tại đến tạp dịch tổ tinh chờ hai lần phân phối cho nên tô phàm khuyến cáo mỗi vị đệ tử tuyển trạch lưu phái thời điểm nhất định phải thận trọng kỳ linh cáo chi ta hiện tại các sơn phong hiện trạng tô phàm nhắm mắt lại thảnh thơi nằm tại trên ghế xích đu vâng sư thúc trước mắt môn đồ rộng nhất tự nhiên là chuyên công tu luyện chủ phong tiếp đó là dùng luyện khí làm chủ viêm hỏa phong không ít khí tu vây quanh đường ngộng đông trưởng lão luyện khí phưởng cùng viêm hỏa phong sánh vai cùng là đàn tu nhóm hướng tới đan vân phong ba vị trưởng lao chính mang đầu đầy mồ hôi hả thế nào rồi tô phạm mở mắt hỏi sư thúc đan vân phong trên có cái lao đầu giữ chặt tề liên vũ giống như phát sinh một điểm nhỏ ma sát ồ có loại sự tình này tô phạm đứng người lên r ộ i lưng một cái nói ra dù sao nhàn lấy nhàm chán không bằng đi qua nhìn một chút tốt nói hắn liền lên đường đi tới đan vân phong phương hướng kỳ linh nói sư thúc ngài liền định cái này dạng nên ngang qua đi sao tô p h ạ m nghĩ nghĩ nói ra ừng ngươi xác thực nhắc nhở ta nói đi hắn liền đeo lên l á o quỷ đưa cho hắn thiên diện cân lấy tay lướt nhẹ qua mặt thời gian một cái nháy mắt hắn mặt liền biến thành một cái khác người lãnh đạo đều chú ý cải trang vi hành nên ngang địa qua đi xác thực không ổn vừa leo lên đan vân p h ò n g tô p h ạ m liền nghe đến một trận cầu khẩn tiếng khóc lóc các vị trưởng lạo a van cầu ngươi nhóm nhìn một chút cái này hài tử đi hắn thật là trời sinh luyện đan phôi tử cái này vị tiểu sư phó a giúp đỡ chút cho các trưởng lão van cầu m ờ i a l ã o ra ra không phải ta không giúp người chỉ là ai tô phàm lặng lẽ lẫn vào trong đám người vây xem hỏi hướng bên cạnh đệ tử đạo hữu đây là có chuyện gì a l ã o đầu này là người nào bên cạnh đan tu đệ tử nhìn tô phàm một mắt nói ra ai vị đạo hữu này có chỗ không biết lao đầu này là nguyên tu chân giới thần mục tông trưởng lão liêu thành đáng tiếc tại một trường hạo kiếp bên trong thảm tao thai h ỏ a diệt môn hiện nay toàn môn chỉ còn lại nàng cùng hắn chín tuổi tiểu đồ tôn liền là phía sau hắn đứa trẻ kia đúng vậy a đúng vậy a nói đến cũng thật là thảm đi qua lần kia thảm án diệt môn về sau liếu thành tu vi mất hết đáng tiếc cái kia một tay luyện đan tuyệt kỳ a t u phán g hỏi hắn luyện đan rất lợi hại phải không nào chỉ là lợi hại đi qua hắn tay bên trong luyện r a đan dược phẩm chất có thể dòng ra đề thăng năm thành lúc đó là các đại tông môn tranh nhau mời chào đối tượng một thời gian phong quang vô lượng đáng t i ế c nhân ra căn bản không vì lợi ích động một lòng chỉ cầu luyện ra tuyệt thế đ a n dược cự tuyệt tất cả môn phái ném ra cành ô liu cái này dạng thuần túy tượng tâm tinh thần hiện nay đã không nhiều a đúng vậy a đúng vậy a nghe lấy quanh mình đệ tử tiếng đàm luận tô phàm cũng là cảm thấy vô cùng t i ế c hận cái này lúc một cái vóc người khôi ngô trung niên hán tử đi ra chính là ông tử kính văn bối gặp qua ông trưởng lão ông tử kính hướng chung quanh hỏi thăm đệ tử gật đầu thăm hỏi theo sau đi hướng lao đầu thân chức nói ra liêu thúc ca không phải ta ông tử kính khó xử ngài chỉ là hiện tại cục diện này ngài cũng nhìn đến đan vân phong kín người hết chỗ thực tại là không có chỗ ông t r ư ở n g lão không nói gặt ngươi từ lúc tu vi mất hết về sau ta rõ ràng cảm giác được chính mình đã thời gian không nhiều chỉ sợ qua không hai ngày liền chết rồi duy nhất không yên lòng liền là ta cái này chín tuổi tiểu đồ tôn chỉ cần ngài nguyện ý thu lưu hán đ ờ i sau làm châu làm ngựa l a o hủ cũng cam tâm tình nguyện a nói đi liêu thành làm bộ liền m u ộ n bái ông tử kính đỡ lên liếu thành nói ra cái này có thể dùng không được à ngài trước đứng dậy ta cùng ngài hảo hảo nói ngài cái này tôn nhi ta nhóm mấy vị trưởng lão nhìn qua hơn nữa chuyên môn học thảo luận qua chuyện này ngài cái này tôn nhi thể nội không có một tia linh lực hơn nữa không có bất luận cái gì luyện đan cơ sở cưỡng ép đi đan tu con đường này sợ rằng sẽ ảnh hưởng hắn tương lai vận mệnh a cái này cho nên hiện tại lựa chọn tốt nhất liền là để hắn làm một người bình thường an an ổn ổn địa sống hết một đời tốt nhất đừng cùng tu sĩ sinh ra bất luận cái gì liên quan tô p h ạ m nghe xong ông tử kính cho kia hải tử hạ kết luận tò mò nhìn kia hải tử một mắt kết quả hả ông tử kính ngươi cái đại ngốc m ũ nay chỗ nào là không có linh lực tuổi mù ca đây rõ ràng là đường đường chính chính bích huyết lòng son đơn giản đến nói liền là vạn người không được một luyện đan kỳ tài đến mức vì cái gì không có linh lực cũng rất dễ giải thích gánh vác thể chất đặc thù người đều hội có nhất định thiếu hụt cái này kêu là có được tất có mất liền giống như trung dĩnh nhưng mà có ngươi sư thúc tại cái này không có linh lực tính là vấn đề sao luyện đan cơ sở càng là khôi hài nói hình như người nào mẹ nó vừa sinh ra tới liền biết luyện đan một dạng cái này ông tử kính a quả thực có thể làm người ta tức chết chính là tô phàm chuẩn bị bại lộ thân phận lưu lại l ư u thành ông cháu hai người lúc bên cạnh một cái hoa màu hán ăn mặc người lên t r ư ớ c đáp lời nói uy cái này lao đầu ngươi đem cái này hải tử giao cho ta thế nào dạng người chung quanh lập tức nhìn về phía tên kia hoa màu hán tô phàm một mắt liền nhận ra h á n bạch linh tiêu hắn không đi trồng thật tốt địa chạy đến nơi đây xem náo nhiệt gì chẳng lẽ hắn cũng nhìn ra cái này hài tử thể chất đặc thù muốn đào chân tường cam đoan một ngày ba bữa bao ăn no đốt được trắng trắng mập mập thế nào có được hay không liêu thành do dự nửa ngày nói ra dám hỏi các hạ là người nào có thể biết đan dược chi pháp bạch linh tiêu nói ra ta chỉ là một cái hoa màu hán thôi Không hiểu cái gì đan dược chi pháp, chỉ đan gì cái i dược b ế tại người một trong ngày ba bữa cơm, đều là từ ta cái này ruộng bên trong mọc ra. Người nhóm cái gọi là linh đan Diệu dược, ngược dòng hắn bản nguyên cũng bất quá là một đống gọi dược, cái cái thôi, một cơm, mọc một một từ ta bất thảo ra. hoa là là là ba bữa đều dịu quá d n g được c từ ta á này ruộng bên trong m ọ chỗ ra. Tại c đại đa số người cũng chưa gặp qua bạch linh tiêu hắn cũng không muốn bại lộ chính mình thân phận cho nên chỉ nói một chút phù hợp thân phận của mình ngôn ngữ liêu thành một thời gian s ơ n g sốt u hắn không nghĩ tới một cái phổ phổ thông thông hoa màu hắn vậy mà có thể có như này lý giải nhìn tới cái này hạo thiên tông là thật không đơn giản á. thôi thôi thôi vậy ta liền đem phong nhi giao phó cho ngươi liêu thành quay người hướng về tiểu hài nói ra phong nhi nhìn đến ngươi đời này là không làm được đan tu nhưng là làm hoa màu hắn cũng không tệ chí ít sẽ không chịu đói không có việc gì phải nhìn nhiều thư muốn nghe trước mặt cái này lời của g i a g i a không thể nghịch ngợm nghe hiểu hay chưa tiểu hai cái hiểu cái không nhẹ gật đầu hãy khoan tô p h ạ m nhanh chân t r e n qua đám người ngăn tại l i ề u thành trước mặt nói ra bạch linh tiêu đừng tại đây dạy hư học sinh cái này hài tử ngươi giáo không được bạch linh tiêu nghe được có người kêu lên chính mình danh hào giật n ả cả mình nhưng mà làm hắn nhìn đến bất quá là một cái độ kiếp đỉnh phong tiểu bối hơn nữa không có xuyên hạo thiên tông phục sức trong lòng nhất thời nhẹ thở ra một hơi ngươi là cái nào tông môn đệ tử d á m tại cái này hồ ngôn loạn ngữ đem tông chủ của ngươi gọi tới ta ngược lại muốn xem xem hắn là thế nào quản giáo ngươi ta một tông thiên tông, ta tự nhiên là hạo thiên tông đệ tử, ngươi để ta gọi tông chủ, là muốn cho ta trường tông chủ theo hay sao. nghĩ ngươi không Nơi này môn, liền nhiên ngươi muốn gọi phải chỉ hạo hạo chủ, cho chủ rồi. cái mời đi có có lầm là là là đem đệ để bạch linh tiêu lập tức sửng sốt chính là cho hắn một vạn cái lá gan hắn cũng không dám đem t r ư ờ n g sơn phong gọi vào nơi này nếu để cho tô p h à m biết mình đào hạo thiên tông góc tường chỉ sợ mệnh không lâu vậy nếu là ở bên ngoài chính mình sớm liền một bàn tay t r ụ chết trước mặt tên tiểu bối này có thể là hạo thiên tông bên trong nghiêm cấm phát sinh xung đột hắn cũng không thể không tạm thời đẻ xuống nội h ò a ngươi đến cùng muốn như thế nào không nghĩ như thế nào ta chính là nói cho ngươi hôm nay cái này hài tử ngươi mang không đi chỉ bằng ngươi một cái chính là độ kiếp kỳ tiểu bối ngươi không cần h ù dọa ta ta nếu biết lai lịch của ngươi tự nhiên cũng biết ngươi muốn làm gì ngươi đơn giản liền là muốn đào hạo thiên tông góc tưởng thừa cơ lớn mạnh ngọc thanh tiêu diêu tông nha ta nói đúng không nghe nói như thế t r u n g quanh đệ tử lần lượt nghị luận lên cái gì cái này người vậy mà là thập đại thế lực một trong ngọc thanh tiêu diêu tông tông chủ còn thập đại thế lực đâu sớm đã bị ta sư thúc xóa tên tôi ta nhìn không ra a ta sư thúc thủ đoạn thật là điên rồi có thể hàng phục một cái cựu kiếp tán tiên khuất tôn tới nơi này là một cái hoa màu hán bất quá hắn cũng dám đào hạo thiên tông góc tưởng lá gan thật đúng là đủ lớn sư thúc nếu biết khẳng định không có hắn quả ngon để ăn nghe bạch linh tiêu mặt bên trên lập tức trắng một trận xanh một trận tô phàm thấy thế lên trước nói ra cái tràng diện này ngươi cũng nhìn đến có nhiều như vậy chứng nhân nhìn đến ngươi đào hạo thiên tông chân tường chuyện này ngươi lại không xong bất quá ta có thể cho ngươi một cơ hội chính ngươi đi tự thú nếu không hậu quả chính ngươi biết rõ ngươi dám bạch linh tiêu tức giận phẫn nộ quát ta nhìn ngươi nhóm người nào dám vạch trần ta ta hiện tại liền chơi chết ngươi nhóm nói đi hắn liền phóng xuất ra cựu kiếp tán tiên u y áp t r u n g quanh đệ tử dây lát ở giữa bị áp đến trên mặt đất têu r ê n một phiến xem ra hắn là thật gấp thậm chí không tiếc trực tiếp bại lộ thân phận toàn trường duy nhất có thể đứng chỉ còn lại tô phàm một người ai cho ngươi cơ hội ngươi không dùng được a chương 322, bích huyết đan tâm tiểu cầu đản ba một đạo thanh thúy cái tắt tiếng vang lên bạch linh tiêu trực tiếp ứng thanh bay rớt ra ngoài uy áp lập tức tiêu tán t r u n g quanh đệ tử đột nhiên cảm giác được hô hấp thông suốt đám người lên đến tập trung nhìn vào phát hiện tô phàm còn đứng ở tại chỗ mà bạch linh tiêu đã không thấy hướng nơi xa nhìn chỉ gặp cách đó không xa sơn phong bên trên nhiều một cái cực lớn ao hãm bạch linh tiêu liền hãm ở trong đó trên mặt hắn có một đạo có thể thấy rõ ràng g i ấ u bàn tay biểu tình vô cùng thống khổ mắt bên trong đầy là kinh hãi ngươi ngươi là đám người giật mình nhìn xem một màn này một cái độ kiếp đỉnh phong vậy mà một bàn tay đem cựu kiếp tán tiên đánh bay trận to mắt chó của ngươi xem thật kỹ một chút ta là ai t ô p h ạ m tay trái lướt nhẹ qua mặt nguyên bản nhận biết độ cực cao một t r ư ơ n g x o á y mặt hiện hiện ra sư sư thúc là sư thúc ha ha ha chớ ở đó cười ngây nô nhanh chóng bái kiến sư thúc bái kiến sư thúc t ô p h ạ m đối chúng đệ tử khoát tay háo ra hiệu hắn nhóm miễn lễ ngươi ngươi ta không phục ngươi cái này là câu cá chấp pháp thấy cảnh này bạch linh tiêu phun ra một ngụm máu ngất đi cũng không biết là bị đánh bất tỉnh vẫn là bị tức ngất t ô phàm mặc kệ hắn tay người đối l i ề u thành vây tay nói ra ủy khuất người chuyện này là ta nhóm hạo thiên tông sai hy vọng ngươi bỏ qua cho nói đi hung hăng chừng ông tử kính một mắt ông tử kính mau đem túi đầu hận không thể tìm đầu kẽ đất c h u i vào sao dám sao dám tô tiền bối tuệ nhãn biết tài lại giúp ta c h ở đổi đi dụng ý khó dò hàng người lao hủ nên tạ ngài mới lả tô phàm xua tay nói ra đi đi thương nghiệp lẫn nhau thổi thì miễn đi tô tiền bối thật là người sảng khoái nói chuyện sảng khoái đúng là là ta giới c h i tấm gương tô p h à m một mặt im lặng đều nói để cho ngươi đ ừ n g thổi ta có bao nhiêu ngưu bức ta đương nhiên biết rõ còn cần ngươi nói đã như vậy lão hủ đem tôn nhi giao phó cho ngài liền yên tâm tô tiền bối có thể lại đáp ứng lão hủ một điều thỉnh cầu ngươi nói có thể không để lão hủ cùng tôn nhi lại nhiều chờ một đêm sáng sớm ngày mai lại xuống núi được không sáng mai hạ sơn ngươi đi đâu đi đâu liêu thành bị hỏi khó một thời gian không biết nên trả lời như thế nào ngay sau đó hắn ngẩng đầu nhìn về phía vô cùng bắt ngát thương hùng khoan thai nói ra thiên hạ lớn bốn biển là nhà luôn có cho ta chi chỗ đáng tiếc lão hủ hiện nay tuổi già sức yếu vĩnh viễn không s o n g nội tâm tiếc đ ớ i than thở một lát hắn tiếp lấy nói ra đ ờ i này đã giải rác cho nên thỉnh cầu tiền bối yên tâm lão hủ tuyệt sẽ không cho hạo thiên tông thêm nửa phần p h i ề n phước tô phàm nghe thôi liễu thành nội tâm đối người này đánh giá cao một phần ý tứ của ta đó là ngươi không cần đi có thể lưu tại hạo thiên tông lưu lại như vậy sao được lão hủ toàn thân đã không một chút tu vi lại lưu tại tu sĩ này tông môn chỉ sợ không ổn có gì không ổn ta để cho ngươi lưu lại ngươi liền lưu lại hạo thiên tông không phải nhìn tu vi thế lực tông môn cái này tô phàm liếc mắt nói ra cái này đại tuổi mấy người nói chuyện thế nào bà bà mẹ ngọa tào đâu liêu thành k h ẽ thở dài một cái ai tiền bối có chỗ không biết Ta、liêu、Thành tuy nói một thân tu mất hết, bất thụ nhất định để lão hủ lưu tại nơi này, hội lương tâm bất ta an. Ai muốn cho không người hân huệ, ta có nói qua sao? Liêu lộc, Lão lưu lương nói vi phải người người. ngài nơi hội người nói huệ muốn huệ, nhưng không nhận không hân hàng định Hủ cho không mà cũng công này, hân có Vô để ồ chẳng lẽ lão hủ có thể giúp đỡ tiền bối cái gì mang đâu tô phạm đ ố n g nhiên nghiêm túc lên nghiêm túc nói với liêu thành mấy ngày sắp tới tránh gia bắt đầu ta nhận mệnh ngươi vì đàn vần phong t r ư ở n g lão chức trách liền là xây dựng dược lý dạy học dạy ta hạo thiên tông đệ tử đan thảo c h i thức ý của ngươi như nào liêu thành cả cái người dây lát ở giữa liền tinh thần tốt thực tại là quá tốt nói như vậy lão hủ đã có thể gia nhập hạo thiên tông có thể tiếp tục tiến hành chính mình yêu quý sự nghiệp kia là tự nhiên ta nhóm hạo thiên tông vừa vận thiếu ngươi cái này dạng đan dược cơ sở vững chắc lao sư hảo hảo giáo giáo một ít người nói hắn lại hung hăng trừng mắt về phía ông tử kính bích huyết đan tâm cũng nhìn không ra còn không biết xấu hổ bích huyết đan tâm có kiến thức rộng rãi địa đệ tử nhịn không được ra. Bên cạnh kích Cái chơi được Cái lúc, cạnh trước nói, Nói nói kiến không không? không kỳ không? kính rãi người nghi ngươi lợi hại phải không? Nói nhảm, người không được một luyện kỳ tài, ngươi lợi hại đi thế đến rộng nhịn Bên hắn ngờ nào động như này nhảm, vạn luyện đan này vẫn đứng ở bên cạnh ông tử thốt rất một tử tô trước mặt. hay phạm ra. địa đệ đồ vậy? ở sư thúc chuyện này trách nhiệm toàn tại ta thỉnh cầu sư thúc trách phạt hắn ngược lại là không có thẹn với cái này một thân cơ bắp dám làm dám chịu đúng là tên h á tử được rồi chuyện này cũng không thể chỉ trách ngươi phật liên miễn nhưng mà ngươi cần phải theo liếu thành hảo hảo học tập tranh thủ sớm ngày leo lên luyện đàn đ ỉ n h phong tạ sư thúc thành toàn đệ tử nhất định không có nhục sứ mệnh sau này theo liếu trưởng lão hảo hảo học tập tô p h ạ m cái này mới thỏa mãn gật gật đầu đột nhiên liếu thành thân sau c h u y ể n tới một đứa bé âm thanh ra ra ta đói kém điểm đem ngươi quên tô p h ạ m đi đến tiểu h ả i trước mặt ngồi xuống nói ra tiểu bằng hữu ngươi tên là gì đại ca ca tốt ta tự? Tô mặt Thành. Thành trước thích tô tiền thực tử ta thần một phái thu nạp đệ tử, mà là tại tháng tao diệt môn về sau, là hủ đường đi một cái thôn nhặt Thôn nhặt danh phía nhanh sau, gọi gì cùng nghi chóng giải không cũng không cái cái Liêu Liêu nói, bối, cái hài phải phái đi cái cậu Cậu hoặc được. được. dấu đàn. đàn, đệ đường này là này mà là nhìn lên dến, nạp môn nhỏ dám là Phạm hủ nhỏ vô vẻ về về đúng vậy hắn là một đứa cô nhi ta phát hiện hắn thân thể có chỗ kỳ diệu liền mang đi thu làm đồ tôn nhưng là ta tu vi mất hết sợ mệnh không lâu vậy vì không gây cho người chú ý mới cho hắn lên cái tên như vậy lại là mệnh không lâu vậy lại là mệnh không lâu vậy ta nói ngươi cái này lao đầu có phải là xem thường ta hạo thiên tông cảm thấy ta nhóm liền cái p h ạ m phu tục tử mệnh đều cứu không tô phàm tại tâm bên trong điên c u ồ n g nhổ nước bọn mặt ngoài còn là bất động thanh sắc hỏi ngươi nói thôn nhỏ này ở nơi nào t i ể u tại tu chân giới phía đông nam vị tới gần hoa long giới hành lang khu vực một cái tên gọi thanh nguyên thôn thôn nhỏ ai ra hoa long châu địa giới cách nơi này ít nói cũng có cách xa vạn dặm ngươi một phàm nhân thân thể chẳng lẽ dòng dã đi mười bốn năm chung quanh đệ tử nghe đến tâm sinh nghi hoặc sư thúc hỏi rất hay sinh kỳ quái vì sao cách xa vạn dặm liền được đi mười bốn năm không thể đi mười ba năm hoặc mười lăm năm sao kia thật không có ta nhóm đường bên trên vận khí không tệ gặp phải không ít hảo tâm tu sĩ để chúng ta đáp đi nhờ xe hảo tâm tu sĩ đừng làm rộn khẳng định là hắn nhóm nghe đến ngươi liếu thành đại danh tâm sinh lòng k í n h trọng nhưng lại nhìn ngươi tu vi mất hết không muốn thu lưu đành phải tiễn ngươi một thôi thì ra là thế nhìn đến ngươi nhóm đoạn đường này đi tới cũng đúng là không dễ ông tử kính nhanh chóng để hai cái đệ tử dẫn bọn hắn đi ăn cơm ăn xong nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày chờ bọn hắn tỉnh ngủ lại đem tiểu cầu đản đưa đến hậu sơn đến ta muốn nhìn hắn đến cùng vì cái gì không có linh lực ông tử kính chắp tay nói ra vâng sư thúc tạ ơn tiền bối ngài đại ơn đại đức lão hủ suốt đời khó quên a đi, đi. ngươi vốn là không có thửa hạ mấy khỏa răng đừng suốt ngày treo ở ngoài miệng nhìn như tô phàm không kiên nhẫn nhưng mà liêu t h ả n h tâm bên trong rõ ràng trước mặt vị tiền bối này đánh tâm nhãn bên trong đối tốt với bọn họ quay lại ngươi lại tiểu lâm phong tùy ý chọn hai viên tiên hảo đem tinh thần diện mạo cái này một khối hảo hảo đính chính đính chính ta hạo thiên tông có thể gánh không nổi cái này người cứ như vậy đi tô phàm khoát tay áo quay người xuống núi cung tiễn sư thúc tiền bối đường xuống núi bên trên tô p h à m tâm bên trong nhẹ thở ra một hơi ngoa tàu còn tốt chạy nhanh nếu không lao đầu kia lại muốn tạ ơn tới tạ ơn lui thật là phiền phức chết rồi đến mức cái này không có linh lực tiểu hài giống như cũng không có đơn giản như vậy lại là một cái phụ mẫu đều mất trời sinh không linh lực sau đó gánh vác tuyệt thế thể chất thiên tuyển tri tử chẳng lẽ lại tới một cái nhân vật chính mệnh còn là thiên đạo phái xuống đến ngăn cản chính mình phi thăng không thể nào cái này lao tặc thiên phái một cái vương lăng còn n g ạ i không đủ còn muốn ở bên cạnh ta xếp vào một cái nội ứng mới bằng lòng yên tâm sau cùng lại trình diễn một gia kinh đ i ể n thân hữu bất hòa thúc cháu tương tàn nghĩ được như vậy tô phàm khỏe miệng rút co lại ni mã giết người liền tính chu tâm cũng quá ác tâm đi ai tính mặc kệ kia nhiều gặp gỡ đã là duyên phận chờ ngày nào hắn thật muốn giết ta lại nói bất quá nói đến đây cái vương lăng cũng không biết cái này tiểu tử gần nhất thế nào dạng nguyên hoa long giới cựu kiếm tiên tông lĩnh vực kiếm tâm thành k i ế mỗi tâm t ngày sáng sớm thiên gia bách tính đều hội cho tới bây giờ từ đỉnh tháp to do chuông vang âm thanh bên trong tỉnh lại thanh thúy như thần nhạc giai điệu để thành thị biến được rộn rộn rằng ràng sức sống băn buôn phía mà tới trạng vạc tối bách tính tử dân bên trong lại tại hắn gột dựa linh hồn như thơ đồng dạng giai điệu bên trong thiết đi Cả mịch. tòa thành thị tính quay về tính mịch. lúc này vương lăng liền đi tại tòa thành thị này trên một con đường hắn muốn đi làm một kiện chuyện rất trọng yếu báo danh mấy tháng sau tân thế giới đại hội luận võ nghe nói cái này hội đại hội luận võ là từ cựu kiếm tiên tông quan phương tổ chức một lần đại hình thịnh hội tin đồn hội tại tổ chức trước một tháng mời thiên hạ tất cả thế lực hội tụ một đường nhưng là đại hội tuyển thủ dự thi tu vi cần phải hạn định tại tán tiên phía dưới đến mức vương lăng dự thi mục đích liền rất đơn giản vương gia đã đủ chính mình cần phải nhắc lên tân phong bạo chỉ có phong bạo có thể đánh ngã cây đại thụ nếu như hắn có thể tại đại hội luận v õ rút được thứ nhất thế nhất định có thể thu hoạch đến các đại thế lực ưu h ái nói không chừng còn hội hướng mình ném ra ngoài c ả n h ô liu hiện nay tiên đồ đại điện sự tình h u y ê n náo xôn xao cả cái nguyên tu chân giới thế lực cơ bản đều đã quy thuận hạo thiên tông chỉ dựa vào mượn tự mình một người lực lượng đối kháng cả cái tông môn không khác đang tự tìm đường chết vương lăng trong bóng tối cho thần hồn truyền lời nói sư tôn n g a y nhìn nước cờ này có được hay không được thông trong giới chỉ thanh âm giản mua nói ra nước cờ này thật là một chiêu cờ hiểm lần này đại hội mời thiên hạ thế lực hạo thiên tông tự nhiên cũng tại mời danh sách hàng ngũ nếu như dùng thực lực ngươi bây giờ cùng tô phàm đụng tới chỉ sợ không chiếm được chỗ tốt gì nghe nói như thế vương lăng tâm bên trong c h ầ m xuống bất quá cũng không có quan hệ đại hội rõ ràng quy định không thể lấy lớn hiếp nhỏ lượng hắn tô phàm liền là gan to bằng trời cũng không dám nhận lấy thiên hạ hào kiệt đối mặt với ngươi xuất thủ thần hồn nói ra tán tiên phía dưới n g ư ơ i cơ bản có thể đi ngang vương lăng suy tư một lát gật gật đầu nói ra sư tôn nói không sai làm bất cứ chuyện gì đều có phong hiểm ta nhóm c n có thể làm chỉ là đem phong hiểm xuống đến thấp nhất theo sau hắn đi vào sớm đã chật ních các lộ hào kiệt báo danh hiện trường chương ba trăm hai mươi ba hạo thiên tông mọi việc hoàn mỹ kiếm tâm thành trung ương quảng trường bầu trời xanh thẳm hơi mây mây phía sau lộ ra mông lung kim sắc ánh sáng mặt trời nơi xa đứng vững lâu vũ bao phủ tại màu xám nhạt mê vụ bên trong trong đó không thiếu khí thế rộng r ã i tháp cao cùng liên miên bất tuyệt cổ thụ trọc trời quảng trường trung ương mang theo mạ vàng mặt nạ vệ sĩ đến về tuần tra một bên đứng sừng sững lấy tượng trưng cho tín ngưỡng kiếm đế pho tượng khác một bên là lộng lây hoang ánh tinh cung nơi này chính là đại hội luận võ chố ghi danh trần nguyên dương mắt nhìn lên trừ tôn kia pho tượng bên ngoài quảng trường này tựa hồ chắp vá lung tung rất nhiều ngoại giới đồ vật dân chúng địa phương phần lớn khịt mũi coi thường thổ khí hiện văn hóa không có ý nghĩa thời thượng rất giống kia đệ nhất bộ phỏng chế người xứ k h á c làm y phục làm bộ dáng người xứ k h á c quần áo cũ hai phe miếng vá cũng chiếu thức tại y phục cùng trên quần làm bất quá cũng không cần để ý đại đa số người càng quan tâm vấn đề là mấy tháng sau sắp tổ chức cái này trận tình hội thời khắc này kiếm tâm thành chính vào thu đông luân chuyển h i ệ u quặng hàn lãnh người đi trên đường lần lượt dựng thẳng lên cổ áo p n g ánh tinh cung đại môn bày một cái bản ngồi phía sau phụ trách tiếp đại quan viên Bản người. trước đầy áp、người. dù sao cũng là sáng sớm người hào hứng còn không có bị hàn phong thổi đến h u vải lười biếng nói chuyện nói chuyện phiếm đều rất hăng say có người lên trước bắt chuyện một tên dùng miếng vải đen che kín hai mắt tu sĩ vị đạo hữu này ngươi tốt ta là đến từ nam lăng tông đệ tử mời vấn đạo bạn đến từ cái nào tông môn tu luyện là công pháp gì che mắt tu sĩ đáp tại hạ không môn không phái là nhất giới tán nhân hoa đạo hữu có thể không phụ thuộc tông môn tu luyện tới độ kiếp tu vi đúng là chúng ta tấm gương a quá khen quá khen đại thế lực đều tình sĩ diện thường thường đều là sau cùng mấy ngày mới đến hiện tại đến báo danh trên cơ bản đều là một ít tiểu tông môn tiểu thế lực đệ tử hay là một ít không môn không phái tán tu nhưng mà cũng không phải hoàn toàn không có đại thế lực người hắn nhóm thường thường hội phái chuyên gia sớm đến hiện trường trong bóng tối khảo sát đệ tử có tiềm lực đợi đến đại hội luận võ kết thúc về sau làm ra giám khảo quyết định phải trang đối bọn hắn ném ra ngoài c ả n h ô liu mục tiêu liền là những n à y tiểu tông môn đệ tử cùng không tông môn tán tu trong thế tục cái này người có cái thống nhất xưng hô thiên tham trần nguyên thời khắc này ý nghĩ đúng là như thế hắn cũng giống tiên tham đồng dạng bốn phía mù đi dạo ý đồ phát hiện một ít có tiềm chất đệ tử làm hắn nghe đến kia che mắt tu sĩ vậy mà là cái tán tu lúc lập tức ngồi không yên đây chẳng phải là chính mình đau khổ tìm tìm không b ẻ cánh chi năng sĩ sao không biết hắn thực lực như thế nào hắn quyết định đi lên thăm dò một phen Vị vấn đạo đạo, đạo tại hạ đạo, đạo bạn tại hạ nào? hữu hôi、ừ. như thế không không phái, nhất nhân, tu này ngài xưng Ngươi môn tán ngươi là mời rơi tốt, tốt, t la ự các tiếp ta thể Tốt. gọi liền hiệu? Không nhìn lầm được. đạo Có có có. c hạ không môn không phái các tính cách cũng là như thế ngay thẳng thoải mái nghĩ đến là không muốn bị cái này giữa trần thế phức tạp gánh vác ràng buộc với t h ầ n mời hỏi các hạ vì sao muốn tham gia cái này đại hội luận võ đâu không dối gạt ngài nói tham gia luận võ đại hội vốn không phải là ta mong muốn Chỉ là m ộ Trần cái người tu luyện, tự nhiên sẽ gặp phải bình cảnh, lịch chăng có cơ các khoát phá. người nhiên phải gia ngoại giới đại hội phải tới thời mội hỏi hiện tại vi kiếp luyện, bình luyện phen, nhìn nhìn Mạng nào. đỉnh gặp tu tự dứt tham một thể tìm đột thăm tu thế t mấy hạ phong. sẽ Độ nguyên tâm bên trong liếp mắt khá lắm hạ một bước liền là phi thăng thành tiên có thể không gặp được bình cảnh sao chính nghĩ nhìn lâm bỗng nhiên mở miệng đạo hữu nếu là không có chuyện khác tại hạ trước cáo tử trần nguyên chắp tay nói ra chờ mong cùng các hạ tại đại hội luận v õ an ảnh gặp rất tốt cái này đã phóng ra bước đầu tiên khoảng cách lật đổ cựu kiếm tiên tông còn có một bước ngắn hạo thiên tông t r ừ lần trước phát sinh cái này khúc nhạc dạo ngắn tiên đồ đại điện tiến hành tương đương thuận lợi tại trường sơn phong dẫn đường hạo thiên tông mỗi vị đệ tử đều tìm đến thích hợp bản thân lưu phái tông môn trên dưới một phiến tường hòa tô p h ạ m đang nằm tại tiểu viện tử của mình bên trong nghe đánh cờ linh cho hắn báo cáo công tác bản tóm tắt như dưới đệ tử phương diện nguyên hạo thiên tông một mươi tám ba trăm bảy mươi hai người sơn phong sáu cái hiện hạo thiên tông đệ tử chín vạn năm sáu trăm tám mươi một người sơn phong bốn mươi mỗi cái lưu phái lĩnh vực tăng thêm gấp năm lần trừ cái đó ra còn mới tăng vân tiêu phong bạch chỉ phong phụ trách lý liệu cùng cứu chữa nôi lầu phong đồ nướng phong phụ trách thẩm thực cùng dự trữ giải phẫu tổ thành viên là nơi này hạch tâm đệ tử địch linh phong cùng hậu vệ phong phụ trách tạp dịch cùng hậu cần tạp tổ thành viên là nơi này hạch tâm đệ tử. Dài lao phương mặt, tông trưởng tại chủ phong hậu sơn thành tinh hạch phương phong lập dịch Dài danh nghị chủ cung. hậu hội đại sảnh, mệnh là này viên nơi môn viện, sơn vòm đại mái lao lao mở đệ bởi vì hạo thiên tông nhất quán giữ vững nguyên tắc liền là địa vị cùng tu vi không quan hệ cho nên phía trước tại các đại tông môn bên trong đảm nhiệm trưởng lao chức vụ hiện nay vẫn ý như cũ là trưởng lão nhưng mà muốn cùng nguyên hạo thiên tông trưởng lão tiến hành phân chia địa vị cao nhất là hoàng kim cấp trưởng lão kỷ vân tịch đường n g ộ n đông ông tử kính hồ kim vạn cùng lục linh hắn nhóm năm người tại hạo thiên tông quyền lực chỉ thua ở tô phạm cùng trương sơn phong địa vị thứ chi là bạch ngân cấp trường lão giống tào khâm thiên cảnh vấn tâm cái này bởi nhất trước gia nhập tông môn người lại lần nữa chi là thanh đồng cấp trường lão chủ muốn liền là những cái kia trước đó không lâu vừa gia nhập hạo thiên tông hạng người trường lão viện tổng cộng ba mươi sáu người công việc chủ yếu là phụ tá tông chủ xử lý tông môn bên trong lớn nhỏ công việc cùng mang theo môn hạ đệ tử tu luyện đến mức những cái kia tán tiên tu vi trở lên tiên nhân chi lưu tô phàm cũng cho hắn nhóm chuyên môn mở một cái đỉnh núi mệnh danh bảo á n tổ thống nhất biên chế quân sự hóa quản lý bình thường lúc không có chuyện gì làm nên nhìn đại môn nhìn đại môn nên quét đường quét đường nếu là hạo thiên tông gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào những này tiên nhân cần phải đỉnh tại tuyến đầu cái này là tô phàm hạ tử mệnh lệ nói tóm lại trước mắt hạo thiên tông trạng thái là người người có công luyện người người có đọc sách hết t hệ công việc trật tự rõ ràng đệ tử trưởng lão mỗi người quản lý chức vụ của mình nghe xong tiên đồ đại điển tổng kết báo cáo tô phạm tại tâm bên trong cho trương sơn phong điểm một cái to lớn tán cái này hạ hẳn là có thể yên tâm một ít chí ít tại ra ngoài làm việc thời điểm không cần lo lắng nội bộ mâu thuẫn trương sư điện chuyện này làm thật đúng là không tệ ra dáng sau đó liền thừa sau cùng một hạng khảo thí tô phạm giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì hỏi kỳ linh nói tiên thành những cái kia yêu tộc đi không đi hất kỳ đâu hắn hiện tại ở đâu hắn hiện tại cùng tiểu cắt tường ở cùng một chỗ từ lúc kỷ trưởng lão bệnh về sau hai người bọn họ vẫn nửa bước không cách hầu ở bên người nàng tô phàm trong lòng nhất thời co lại thảo thế nào đem kỷ vân tịch sinh bệnh việc này quên ta nói tiên đồ đại đ i ể n thế nào không thấy nàng đâu lần trước những cái kia yêu tộc đến quá đột ngột chính mình thu xếp tốt về sau liền vội vàng đi sau đó lại tổ chức tiên đồ đại đ i ể n lại đem việc này quên mất không còn một mảnh ai được rồi rốt cuộc đều đi qua cái này lâu nàng cũng đã tốt đi yêu khí nhập thể cũng không phải cái gì bệnh nặng dặn dò nàng uống nhiều một chút nước nóng liền được tô phạm tự an ủi mình kỳ linh người giúp ta đem liễu thành cùng cậu đàn kêu đến ta có việc tìm bọn hắn vâng sư thúc một lát sau liễu thành mang lấy cậu đàn đến đến hậu sơn tiểu viện hiện tại liễu thành nhìn đã hoàn toàn không phải lúc trước bức kia tuổi xế chiều dáng vẻ đối với một cái đan tu đến nói như thế nào phân biệt thượng phẩm thảo dược quả thực lại dễ dàng bất quá cho nên hắn ngày đó từ tiểu lâm phong ra đến về sau giống như biến thành người khác giống như đương nhiên hắn đến ngạnh kháng trụ lục linh kia vô cùng ai h o á n ánh mắt tô tiền bối a tô tiền bối ngươi chính là tái sinh phụ mẫu của ta he a u nha cái này l a o đầu vậy mà đắc y đến hát lên khúc đến đi đi đ ừ n g hát thật xa chỉ nghe thấy có thể hay không nói điểm công đức bên cạnh bảo an tổ tương lai còn phải đi làm đâu ha ha tô tiền bối tiểu lão nhân hôm nay giành lấy tân sinh thực tại quá mức hưng phấn thứ lỗi thứ lỗi hắn liền tự xưng đều biến không gọi chính mình l ã hủ tâm tình vui sướng lộ rõ trên mặt tô phàm thấy thế khỏe miệng cũng là hung hăng giật một cái ni mã cái này lao đầu cũng thật là không khách khí lại hái đi ta một gốc ba ngàn năm tiên thảo sư gia người đại ca này ca rất đẹp trai a phía sau hắn cẩu đản đột nhiên mở miệng nói ra hả tô phàm nghe nói như thế không có cảm thấy rất cao hứng ngược lại cảm thấy có điểm kỳ quái ngươi cái chín tuổi tiểu thí hải hiểu cái gì gọi là xoáy sao chính làm hắn chuẩn bị mở miệng hỏi thăm cậu đ à n đột nhiên khóc lên hoa sư gia ngươi gạt người ngươi không phải nói khen sư thuốc xoáy liền cho cậu đ à n ăn kẹo hồ lô sao tô phạm một thời gian dở khóc dở cười khá lắm nguyên lai、like、hai ông cháu hợp khởi hỏa l ử a gạt ta mức quả đến liêu thành một mặt lúng túng giải thích nói tô tiền bối thực tại là không có ý tứ cái này hài tử phía trước ăn quá nhiều khổ hôm qua nếm qua một chuỗi mức quả về sau vẫn nhao nhao lớn tê a lừa gạt hắn. Tô Phạm nói ra, ai, ngoan ngoan ra thực tại thể gạt Tô thật tiểu thúc tới. tới. Tô Phạm không biết từ nơi nào móc ra một không pháp chỉ như hắn. Phạm nhóm khó. Phạm không có có cũng cậu Cậu móc cái biện nói ngươi nơi đi nơi này Đến đàn, đến này đàn nào sư là m ứ quái sự cái này tia linh lực giống như c h â u đất xuống biển thật lâu không có tiếng vọng chẳng lẽ là bình thường linh lực vô pháp cùng hắn sinh ra cộng minh t ô phạm lại thử nghiệm hướng hắn thể nội rót vào một tia tiên lực lần này hắn cẩn thận từng ly từng tí bởi vì tiên lực không giống với linh lực cụ hữu cực lớn tính sát thương kết quả tiên lực cũng cùng t ô phạm cắt đứt liên lạc không có lý do a thế nào hội đem hắn tiên lực đều thôn phệ rồi chẳng lẽ t ô phạm nội tâm sinh ra một cái đáng sợ ý niệm chẳng lẽ cái này h à i tử là cái thôn phệ thể chất thôn phệ thể chất là một loại cực kỳ thể chất đặc biệt chỗ đặc thù lại tới để thằng cảnh giới đường đi chỉ có một cái tia liền là không ngừng thôn vệ người khác tu vi cái này có thể là khó làm a tô phàm nhữ mày máu đào lòng son thêm lên thôn vệ thể chất cũng không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu chỉ sợ cậu đ à n tương lai vận mệnh hội rất long đong nhìn xem tô phàm chân mày níu chặt dáng vẻ liếu thành khẩn trương hỏi tô tiền bối thế nào cậu đ à n cái này hài tử có thể tu luyện sao tình huống không phải rất lạc quan nhưng mà ngươi cũng đừng lo lắng biện pháp dù sao vẫn là có trên thế giới này có thể làm khó ta tô p h ạ m sự tình còn không nhiều nghe đến tô p h ạ m cái này dạng nói liêu thành cuối cùng nhẹ thở ra một hơi sư thúc ra đại sự á cái này lúc cách đó không xa đột nhiên truyền đến trương sơn phong âm thanh hắn một hơi chạy đến tô p h ạ m trước mặt dừng lại bàn tay chống đỡ đầu gối thở nửa ngày khí sư sư thúc hô thế nào trương sư điện chuyện gì còn làm phiền ngươi tự mình đi một chuyến đừng có gấp từ từ nói sư thúc thông môn bên trong đến một cái c ử u kiếm tiên tông người chương ba trăm hai mươi bốn ta gọi kỳ ngọc hạo thiên tông chủ phong đại điện một cái thanh niên tuấn tú đứng tại đại điện trung ương bạch s ắ c áo lót hát s ắ c tu sĩ phục chỗ cổ áo dùng tơ vàng xấy lấy một thanh kiếm hình dáng tiêu ký tựa hồ là c ử u kiếm tiên tông tông huy hắn một tay cầm một thanh tiên kiếm tay kêu bưng lấy một chùm nở rộ hất kim hương tô p h ạ m cùng trương sơn phong đi vào đại điện tại hạ cựu kiếm tiên t ô n liên tâm đường đường chủ kiếm một bạch nghe qua trích tiên đại nhân phong thái phi phạm hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền trương tông chủ đại danh cũng là kính đã lâu lần đầu gặp mặt xin chiếu cố nhiều hơn kiếm mục bạch hướng về hai người sâu túi đầu tô p h ạ m nói ra khách sáo liền miễn quý tông hôm nay đăng môn có gì muốn làm tin đồn tô tiền bối người sảng khoái nói chuyện sảng khoái làm người hào sảng hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền kiếm mục bạch cười n h ạ t nói ta hôm nay thượng môn là muốn mời quý tông tham gia một tháng sau tại kiếm tâm thành tổ chức tân thế giới đại hội luận võ nói đi hắn cầm trong tay bó hoa nâng đến tô p h ạ m trước mặt quý tông có thể nể mặt có mặt tô p h ạ m không nhúc ních ngược lại là trương sơn phong lên trước tiếp hạ bó hoa bó hoa bên trong kẹp lấy một mai kim sắc phong thư trong phong thư là một trường kim sắc thiệp mời trên thiệp mời họa một cái một tay cầm kiếm chỉ thiên đứng thẳng nam tử mặc dù chỉ là dùng ngọn bút viết ngoáy phát họa nhưng mà nhân vật thần thái ý vị đều tràn ra mặt giấy chờ mong tại thịnh hội bên trong trông thấy chư vị kiếm một bạch lên giọng sâu túi đầu cáo tử hắn quay người đi ra đại điện chính như lai lúc đồng dạng lạng yên không một tiếng động rời đi cựu kiếm tiên tông người đều thúi như vậy thì sao tô phàm cố nén tức giận nhìn xem kiếm một bạch bóng lưng rời đi vừa mới kém điểm nhịn không được một chân đá vào cái mông của hắn bên trên sư thúc bất giận rốt cuộc nhân ra mặt mũi qua đi tự mình phái một cái đường chủ thượng muôn mời lễ số làm cũng rất đúng chỗ trương sơn phong nói ra sư thúc ngài nhìn cái này đại hội luận võ muốn hay không tham gia một lần tô p h ạ m đứng người lên trực tiếp phóng ra đại điện nói ra nham chán ngươi muốn đến thì đến đi dù sao ta lười nhác động đậy đều là một đám rác rưởi có cái gì có thể so chỉ sợ có thể nói ra loại lời này khắp thiên hạ trừ tô p h ạ m bên ngoài tìm không thấy người thứ hai trở lại hậu sơn tiểu viện tô p h ạ m còn là tò mò hỏi hướng kỳ linh cựu kiếm tiên tông là cái gì môn phái cựu kiếm tiên tông là nguyên hoa long giới một cái đỉnh cấp hào môn trước mắt là tân thế giới thập đại thế lực một trong cùng chúng ta hạo thiên tông sánh vai cùng lần này đại hội luận võ ngươi thế nào nhìn sư thúc ta cảm thấy lần này đại hội luận võ hẳn là sẽ rất đặc sắc bởi vì bọn hắn đã mời ta nhóm cũng hội mời những tông môn khác đến thời điểm hẳn là cả cái ba ngàn thế giới thế lực đều hội hội tụ một đường kỳ linh tiếp tục nói ra hơn nữa lần này luận võ quy định chỉ có thể tán tiên trở xuống tu vì tu sĩ tham gia cho nên đến thời điểm nhất định hội có rất nhiều trẻ tuổi tài tuấn tranh cái ngươi chết ta sống tán tiên trở xuống tu vi cái này mẹ nó không phải hướng ta đến sao cho nên sư thúc ngươi càng hẳn là tham gia một lần một đám huyết khí phương cương tuổi trẻ tài tuấn vung tay đánh nhau t chỉ tưởng tượng thôi đã cảm thấy rất kích thích trẻ tuổi tài tuấn đánh nhau hẳn là sẽ rất kích thích nhưng mình tuổi tác chỉ sợ khi bọn hắn thái ra đều không quá đáng đi chính mình nếu là thật đi lên so tài không liền biến thành người lớn cùng tiểu hài đấu vật nha cái kia cũng quá nhàm chán còn không như lai、like、vài cái tán tiên cùng ta đánh một chút đâu không được không được tán tiên cũng không có ý tứ nếu là có chân tiên đến liền thú vị kỳ linh à ngươi nói cái này đại hội luận võ chủ yếu là một bọn tiểu thí hài đánh nhau ta đi có ý gì đâu liền là ra ngoài giải sầu rồi dù sao tổng đái ra bên trong cũng không có ý tứ không bằng ra ngoài chuyển chuyển tô phạm nghĩ nghĩ nói giống như xác thực cũng có chút đạo lý chính mình tại tông bên trong nắn lại cũng không thể suốt ngày ngóng trông nhân ra chân tiên từ trên trời ngã xuống đánh nhau với ta đi hiện tại cái này ba ngàn thế giới dung hợp tất cả thế lực tề tụ một đường khả năng hội có cái nào lao quái vật ra đến chạy tản bộ cái gì h ắ c vừa nghĩ như thế cái này đại hội luận võ giống như cũng còn được nhưng mình đã vừa mới trang bức nói với trương sơn phong không đi hiện tại còn nói muốn đi giống như có điểm mất mặt ai có tô p h ạ m đột nhiên linh quang loay lên nghĩ lên một cái dùng tốt phi thường đạo cụ thiên diện cân không bằng giả trang cái tán tu đi chơi một chút tốt đến mức khảo thí liền giao cho lão phu tử an bài đi dù sao con đường hắn cơ bản đều rõ ràng mấy tháng sau một chiếc thiên chu t ử kiếm tâm thành trên cửa mới chậm rãi lướt qua trực tiếp bay h ư ớ n g nóng ánh tinh cung phương hướng ngồi s ổ m trên mặt đất một tên tiên tham nhìn xem đỉnh đầu thiên chu cảm t h a n nói ai cái này đại hội luận võ hải tuyển tái đã bắt đầu đại thế lực lần lượt đăng tràng tán tu là càng ngày càng ít mấy ngày nay hắn mắt thấy đến kiếm tâm thành người từ bắt đầu đi bộ đi sau đó chậm rãi biến thành thiên thượng bay hiện tại r ứ t khoát liền người đều nhìn không thấy trực tiếp biến thành thiên chu ai nói không phải đâu ta lần này mới lôi kéo mười cái tán tu công trạng không xong trở về lại phải bị mắng ai bị mắng tính cái gì ta sư phụ nói kéo không đủ người liền cút xuất tông môn sâu chết ta cái này lúc một bóng người từ cửa vào chậm rãi đi đến cái này đoàn người liền kiêng người hình dạng thế nào đều không thấy rõ ràng liền đủng đi lên đại ca đại ca lam sơn tông tìm hiểu một chút học phí nửa giá ăn ngủ tất cả miễn mị nữ siêu nhiều đại ca ngươi đừng nghe hắn đến ta nhóm hạo nhiên tông học phí tất cả miễn bao ăn bao ở đ ã n g khí tông nhập môn tức tiễn một n g à n linh tinh đại ca tuyển ta ta siêu n g ọ n không cần lôi k é o tiếng lập tức im bặt mà rừng đám người ngẩng đầu nhìn lên chỉ gặp kia người mặc một bộ màu vàng mã giáp đầu mang theo một đỉnh không đỉnh c h e nắng m ũ tay bên trong còn dơ nhất chi lá cờ nhỏ ta là đến du lịch nói xong liền vượt qua đám người đi vào đột nhiên đám người cảm giác giống như bị thứ gì lắc con mắt tập trung nhìn vào vậy mà là nửa viên từ c h e nắng m ũ không đỉnh chỗ xuất hiện sáng loáng đầu chọc một tên tiên tham hướng về phía bóng lưng của hắn hỏi dám hỏi các hạ cao tính đại danh kia đầu người cũng không về đáp kỳ ngọc tên chọc đầu này không phải tô p h ạ m có thể là người nào chính hắn đều không nghĩ tới thiên diện cân lại đem hắn biến thành một cái tên t r ọ n g bất quá cũng không quan trọng dù sao hắn cũng không phải một cái chú trọng nhan trị người cái này dạng ngược lại càng có thể che người thái mắt hô a tô phàm rỗi lưng một cái ánh sáng mặt trời có chút chói mắt hắn nhìn trước mắt vô cùng ồn ào đường đi một lúc lại có chút m ở mịt thế giới này thật là phiền phức liền cái hướng dẫn đều không có trước từ nơi nào chơi lên tốt đâu cái này lúc một cái vóc người khôi ngô trung nghiên nhân gấp hoảng, hoảng chỗ chạy qua đến uy a xuyên ngươi tại cái này làm gì hải tuyển đã bắt đầu không biết sao cái này tô phạm vừa định mở miệng trung niên nhân trực tiếp xông lại đem hắn kháng trên vai đừng nói nhảm nhanh đi qua đi đến trễ có thể là nhìn vì tự động bỏ quyền một mặt không hiểu thấu tô phạm chính dự định bóp nát cái này đầu người kết quả phát hiện cái này người chỉ là cái đại thừa kỳ tu sĩ dây lát ở giữa liền không có động thủ dục vọng được rồi dù sao cũng không biết muốn đi đâu xem trước một chút hắn muốn làm gì đi thời gian một cái nháy mắt hắn bị trung niên nhân đưa đến một cái có vẻ như lôi đ à i địa phương cố gắng a xuyên chơi chết hắn cho chúng ta tiểu vân tông tranh khẩu khí nói đi trung niên nhân liền quay đầu xuống dưới tô p h à m một mặt mộng bức đứng tại chỗ con mắt bên trong tràn ngập m ở mịt mà hắn đối diện chỗ không xa đứng yên lấy một cái sắc mặt lũ ám thiếu niên chính nhìn chằm c h ặ m hắn dưới trận quan chúng gặp tình hình này lần lượt nghị luận lên đầu chọc cái gì quỷ t i ể u vân tông tại làm cái gì a kéo cái tên chọc đến thể hiện rõ tặng đầu người nha còn là hắn đối diện cái này tiểu ca ca nhìn lợi hại một điểm đầu chọc cút xuống đi đi xuống đi so tai bắt đầu giết theo một tiếng lệnh vang một cái màu đỏ tươi pháp trận phủ kín cả trương lôi đài ưu ám thiếu niên t r ậ n quát một tiếng hai tay hóa thành lưỡng đạo huyết hồng lợi nhận trực tiếp đâm vào tô p h ạ m hai con mắt tốc độ nhanh đến cơ hồ biến thành một đạo tia chớp màu đỏ tao là huyết sát môn có người nhận ra hắn lưu phái hoảng sợ nói huyết sát môn là có tiếng không lưu người sống cùng hắn nhóm giao thủ qua người không có một cái có thể thở mà mọi người thấy sắp bị lợi nhận đánh chúng lại như cũ n gây ra như phóng tô phàm lần lượt lắc đầu thở dài liên trước trước người trung niên kia đều đem đầu xoay đến một bên hắn nhóm lúc này tâm bên trong chỉ có một cái ý nghĩ tên chọc đầu này chết c h ắ c rồi t i u tại lợi nhận sắp đánh chúng một s á t na đầu chọc chỉ gặp hắn chậm rãi nâng lên một cái tay r ồ i ra ngón tay nhẹ nhẹ nhàng ở thiếu niên trên c h á n điểm một cái vê anh phốc tiếp theo trong nháy mắt ưu ám thiếu niên như d i ề u đứt dây đồng dạng bay rớt ra ngoài miệng bên trong phun ra ba người cao bao nhiêu huyết tiễn sao thế nào khả năng thiếu niên tê liệt ngã xuống tại trên mặt đất một mặt bất khả tư nghị nhìn xem tô phàm theo sau nghiêng đầu một cái ngất đi dưới l ô i đài trước trước tất cả không coi trọng tô phàm người thấy cảnh này toàn bộ ngốc so trông thấy một đầu mẫu chứ ăn sống một cái người còn để hắn nhóm cảm thấy khủng bố ngoạ tao gặp quỷ cái này g i ả đi một đầu ngón tay tên chọc đầu này có dám hay không nghi mã lại khoa trường một điểm trái lại lôi đài bên trên cái này đầu chọc vẫn y như cũ một mặt mờ mịt đứng ở nơi đó cảm giác giống như là ngủ lấy sau trận đấu tô phàm đi tại đường phố bên trên hắn đột nhiên ngừng lại quay đầu về trung niên nhân hung tợn nói ra ngươi có phải hay không ủy vào chính mình tu vi thấp cho là ta không dám đánh ngươi trung n i ê n nhân kia cười hắc hắc nói ra đây là nơi nào đồ đ ệ thế nào hội đánh sư phụ đâu ta lúc nào là ngươi đồ đ ệ rồi hắc hắc đ ừ n g trang a xuyên ta biết rõ ngươi khẳng định là bị nào đó cái chết sau xuyên việt đại thần phụ thể sau đó hiện tại trở về báo thù đúng không nói xong còn một mặt thần bí dùng tuổi trò đỉnh tô phả một lần ta hiểu ngươi hiểu cái trái dưa hấu ngươi hiểu cái này não tản là từ đâu nhìn cái này nhiều xa điều chuyện xuyên v ề t a tô phàm hung hăng đánh hắn một chân cũng đã nói với ngươi bao nhiêu lần ta không phải a xuyên ta gọi kỳ ngọc đừng mẹ nó lại theo ta bị gạt ngã tại đất trung niên nhân lập tức từ dưới đất bỏ dậy v â n v â n v â n kỳ ngọc đại thần ngài nguyện ý gọi cái gì liền gọi cái gì dù sao ngài giúp tiểu vân tông đánh thắng hải tuyển liền là ta tiểu vân tông người tô phàm liếp mắt cái này người chúng độc quá sâu không có cứu ngươi đến cùng muốn như thế nào trung nhiên nhân nói ra ta chỉ là muốn để ngài giúp chúng ta tiểu vân tông thông qua hải tuyển tiến vào chính tái ngươi nói là tân thế giới đại hội luận võ tô phàm cao mày hỏi cái này hải tuyển chính tái là có ý gì chương ba trăm hai mươi lăm nguy hiểm đối thủ bởi vì báo danh nhân số quá nhiều nguyên nhân tân thế giới đại hội luận võ trừ chính tái bên ngoài còn thiết lập hải tuyển tái mục đích là vì làm cái kia chút tiểu tông môn cùng tán tu cũng có cơ hội phát huy rốt cuộc hắn nhóm cũng không muốn nhìn đến nhân tài bị mai một nhưng mà hạo thiên tông làm đến tân thế giới thập đại thế lực một trong là lần này đại hội luận võ thẳng mời khách quý trực tiếp nắm giữ mười cái chính tái tư cách dự thi cho nên hắn nhóm không cần tham gia hải tuyển tô phạm tự nhiên cũng không biết hải tuyển sự tình hắn còn tìm nghĩ vừa mới kia người có phải là nghĩ quẩn mới tìm khắp nơi người đánh nhau đi qua trung niên nhân cái này một giải thích hắn mới hiểu được cả cái sự tình tiền căn hậu quả trung niên nhân tên gọi lại cậu là tiểu vân tông trưởng lão nói như vậy ngươi nhóm tiểu vân tông cũng là tới tham gia hải tuyển đúng vậy à tô phàm chép miệng một cái đĩu đĩu con mắt nói ra liền ngươi cái này thực lực cảm giác tiến vào một trăm người đứng đầu đều khó hh ắ c ắ c đại nhân thật là nói đùa đại cẩu gãi gãi đầu hẩm h ự c nói thế nào ta nói không đúng chỉ bằng ngươi đại thừa kỳ tu vi còn nghĩ tranh giành trung nguyên hoa sơn luận kiếm đại thần hiểu lầm tao ý tứ ta nhóm tiểu vân tông chỉ là nguyên hoa lòng giới một cái siêu cấp không đáng chú ý tiểu tông môn lần này dự thi mục tiêu chỉ là thông qua hải tuyển mà thôi thông qua hải tuyển tô p h à m khó hiểu mà hỏi vậy thì có cái gì ý nghĩa đại thần có chỗ không biết cựu kiếm tiên tông hứa hẹn tất cả chính tái tuyển thủ đều có thể thu hoạch đến một g ố c hai ngàn năm linh thảo cái này đủ để cho ta nhóm tông môn phát sinh phiên thiên phục địa biến hóa hai ngàn năm linh thảo cái này cựu kiếm tiên tông đủ đại khí a tô p h à n tiếp lấy hỏi chính tái danh ngạch có nhiều ít một ngàn cái t một ngàn cây hai ngàn năm linh thảo có tiền như vậy sao tô phàng có chút kìm nén không được vốn là chính mình dùng đến độ kiếp tỵ lôi trầm tại ba ngàn thế giới dung hợp thời điểm bị hủy diệt hoàn toàn những cái kia h i hữu vật liệu a linh bảo a thảo dược cái gì tuy nói không ít nhưng mà khoảng cách độ kiếp còn xa xa không đủ cho nên hắn hiện tại trong lòng sinh ra một cái điên cuồng ý niệm cái này cựu kiếm tiên tông có tiền như vậy nếu có thể đem hắn nhóm bảo khố tất cả chuyển về đến liền tốt sau đó hắn lại nghĩ lại cái này chỉ là một cái thập đại thế lực liền này có tiền kia mấy thế lực lớn khác chẳng phải là càng có tiền hơn nếu có thể đem cái này mấy đại thế lực bảo tàng toàn bộ thanh một lượn g chỉ sợ chính mình độ kiếp sự tình liền có rơi ha ha khá lắm suy một gia ba dùng tại chỗ này nhưng là cứng cướp cũng không phải phong cách của ta thế nào làm đâu tô p h ạ m quay đầu nhìn thoáng qua đại cẩu có hắn đ ố i trung niên nhân nói ra ngươi nhóm tiểu vân tông lần này tới nhiều ít người chia tay là tu vi gì đại cầu tựa hồ có chút ngượng ngùng nói ra liền ta cùng đồ đệ của ta a xuyên ta là đại thừa kỳ hắn là phân thần kỳ liên n à y còn nghĩ qua hải tuyển nghĩ nhiều đi tô phạm liếc mắt nói ra được rồi vậy ta trước hết tạm thời thay thế một lần a xuyên thân phận nhưng mà ta có một điều kiện ngươi không thể là ta sư phụ còn là xưng ơ ta là sư thúc ha ha đừng nói sư thúc Ngài nếu có thể giúp ta tiểu vân tông tiến chính giúp gọi tiểu tái, đều được. Tô Phạm nhẹ gật đầu, không có được. thể ta Tô h p ra sư một nhẹ không phản ứng hắn. Bên này Phạm gật giả Tô biết đầu, điệt, kia có cái cái lại mới vừa m sư b ê người thật nhóm sư điệt n c ũ lần l ợ t tâm thành. Một đến kiếm n g ư thống lĩnh bộ giáng kiếm tu mang lấy trương sơn phong đám người đi tới trung tâm quảng trường hắn chỉ vào một bên nóng ánh tinh cung nói ra hạo thiên tông các vị các đạo hữu nơi này chính là nghỉ ngơi địa phương trương sơn phong đối kia người gật gật đầu nói ra vất vả ngươi sau đó chính chúng ta đi vào liền tốt đã t u phạm nói không tham gia lần này đại hội trương sơn phong cũng chỉ phải chính mình mang lấy đệ tử tham gia cùng hắn cùng trước đến là hồ vạn kim kỷ vân tịch phương thanh minh trung dĩnh tiểu cát tường cảnh vấn tâm t h ế liên vũ vương ngọc phi hàm quang tiểu đạo đồng cùng một ít tu vi không sai đệ tử đúng còn có một con chó hật kỳ tiểu cát tường nhất định phải mang lấy hắn trương sơn phong đành phải ngầm đồng ý đi qua lục linh mấy tháng chăm sóc k ỳ vân tịch bệnh sớm liền khỏi hẳn vừa mới tiến thành liền không để ý trương sơn phong khuyên can lôi kéo tiểu cắt t ư ở n g cái này vài cái đệ tử khắp nơi điên đi nhìn đến chờ tại tông bên trong cái này lâu s á c thực đem hắn nhóm cho nín hỏng trương sơn phong lắc đầu bất đắc dĩ thoáng nhìn duy nhất còn hầu ở bên cạnh hắn h ợ p kỳ ai còn là ngươi tốt trách không được đều nói chó là nhân loại trung thành nhất bằng hữu đâu h ợ p kỳ gâu gâu địa gọi hai tiếng nghĩ thầm nếu không phải bản vương sợ bị người phát hiện là yêu tộc làm thành lầu thịt ấy ủy tài nguyện ý b ồ i tiếp ngươi đây bất đắc dĩ h ắ n chỉ có thể hầu ở trương sơn phong bên cạnh đi vào một cái đại môn hạo thiên tông hành cung địa phương một bên khác hạo thiên tông đám người thì là trong thành chơi dị thường hài lòng mọi người cùng nhau ăn xong bữa tối về sau ý kiến đều có khác nhau thế là quyết định các chơi c h á c hồ ban tử mang lấy cảnh vấn tâm cùng tề liên vũ đi sòng bạc tiêu sái trước trước tiền kiếm được một mực không có cơ hội hoa hiện tại rốt cuộc có thể vung tiền như rác phương thanh minh cùng vương lạc phi cái này tiểu hai ngụm thì là đi dạo miếu hội đi hàng quang tiểu đạo đồng thì một mực theo lấy tiểu cắt tường đi lung tung còn lại mấy người cơ bản cũng đều hai hai một tổ chỉ có kỷ vân tịch một mình tự đi đến một gia tử quán không có cách ai bảo nơi này chỉ có nàng thích uống rượu đâu tử quán bên trong ảm đạm ánh đèn tản ra ôn nhu màu cốt nhạt kỷ vân khê cầm một ly đá chấn mật ong bọt biển rượu một tay kéo lấy cái cằm lẳng lặng nhìn xem dưới ánh sáng bốn phía trôi nổi bụi trận nàng thân du vật ngoại không thèm đếm x ỉ a đến quanh mình huyên náo người triều giống như là chỉ có cùng tô phạm lần thứ nhất quen biết hậu sơn mình ngồi ở tiểu viện của hắn tử bên trong ngài tốt mời hỏi nơi này có người sao có người mời gọi nàng một tiếng kỷ vân tịch ngây ra một lúc ngầm đầu thanh niên tuấn tú đứng ở một bên bạch s ắ c áo lót hát sắc tu sĩ phục h ỗ cổ áo dùng tơ vàng xấy lấy một thanh kiếm hình dáng tiêu ký tay phải nâng một c h ù m n ấ t kim hương hắn nhìn chăm chú lên kỷ vân tịch tiếu dung nhàn nhạt dưới ánh đèn gò má của hắn có lấy nhung nhung lông tơ ra thịt phảng phất trong suốt a không có không có kỷ vân tịch c u ố n quít lắc đầu đột nhiên xuất hiện y ưu nhã làm nàng có chút khẩn trương tạ ơn thanh niên tại đối diện ngồi xuống mà sau ung dung dỗi ra tay ta gọi kiếm một bạch lần đầu gặp mặt xin chiếu cố nhiều hơn ta gọi kỷ vân tịch nàng đáp lại một câu nhưng là không có cùng hắn nắm tay cái này lúc trong i ự u quán cơ hồ tất cả mọi người ngậm m i ệ n g lại len lén nhìn qua kiếm kiếm một bạch đường chủ có người dùng thành kính ghi m thanh nói không tệ cái này người chính là cựu kiếm tiên tông liên tâm đường đường chủ kiếm một bạch tin đồn hắn kiếm thuật kèm theo ưu nhã cùng phong độ liền giống hắn làm người đồng dạng thế mà là liên tâm đường đường chủ đăng môn một cái có vẻ như lão bản người sửa sang lại ăn mặc bước nhanh l ê n ra hôm nay là bạch đào bên trong vinh quang cửa nhà một ngày lão bản sâu túi đầu không cần phải khách khí lang tiền bối đại danh cũng là kính đã lâu lần đầu gặp mặt xin chiếu cố nhiều hơn kiếm một bạch đứng người lên đáp lễ kiếm một bạch phong độ ra ngoài dự liệu của mọi người cho dù là kỷ vân tịch cũng có chút kinh ngạc cái này là cao quý c ử u kiếm tiên tông đường chủ vậy mà như thế hiền hòa bắt đầu thấy xuống đến cũng là nhà bên có lễ phép tiểu ca ca đường chủ quang lâm bản điếm không biết có gì phân phó lăng lão bản xoa xoa tay ta đến tìm hạo thiên tông bằng hữu nói đi hắn liền đem bất kim hương nâng đến kỷ vân tịch trước mặt kỷ vân tịch trường lão tại hạ ngưỡng mộ quý phái đã lâu nếu như ngươi không ngại có thể không nể mặt có mặt tại hạ tư nhân tiệc tối nàng để ý kỳ vân tịch chính một mặt không biết làm sao do dự muốn hay không tiếp nhận thời điểm một người đầu chọc từ trong đám người trôi ra chính là tô phạm hắn lên trước một cái nắm chặt kiếm một bạch cổ áo lại là ngươi cái này tiểu tử lần trước liền là thối như vậy thí kém điểm nhịn không được đánh ngươi lần này còn dám tới kiếm một bạch giơ hai tay một mặt vô tội nói ra ta nghĩ vị đạo hữu này có phải là lầm rồi ta cùng các hạ cũng không quen biết nói đi hắn lại nhìn về phía kỳ vân tịch cái này là quý tông đệ tử kỳ vân tịch liếc mắt nhìn đầu lắc đầu tô phàm đột nhiên ý thức được chính mình hiện tại là kỳ ngọc lao sư cũng không phải hạo thiên tông tô phàm g ơ lên quyền đầu lập tức định trụ trang diện lập tức biến được có điểm xấu hổ chung quanh có người khuyên nói đầu chọc đạo hữu nhanh chóng vuông kiếm đường chủ hắn có thể là cựu k i ế p tán tiên tu vi ngươi không thể trêu vào kiếm một bạch cười nhặt nói không biết tại hạ chỗ nào đắc tội đạo hữu mời đạo hữu chỉ xuất tới thảo cái này tiểu tử còn mẹ nó thật biết chơi a trước công chúng hạ câu dẫn ta hạo thiên tông người hiện tại lại làm bộ một bộ dáng vẻ vô tội thế nào làm đến mẹ nó thật giống như ta có điểm cố tình gây sự rồi chính là tô phàm ngây người thời điểm kiếm một bạch nhẹ nhẹ tránh thoát hắn tay người chung quanh đều không thấy rõ hắn là như thế nào đi tới cửa trước khi đi còn hướng về kỷ vân tịch cười nhạt một tiếng tô phàm đ ố n g nhiên ý thức được cái này người rất nguy hiểm như trước kia đối thủ căn bản không phải một cái đẳng cấp hắn mục tiêu khẳng định là hạo thiên tông nhưng mà cụ thể muốn cái gì không thể biết xài lang chỉ là tạm thời còn không có lộ ra cái nanh của hắn nhưng mà không có nghĩa là hắn không có dạ tâm n g a n vạn đừng để ta bắt được cơ hội nếu không có tiểu tử ngươi dễ chịu tô p h ạ m hung tận nghĩ kỷ vân tịch mở miệng nói cái kia vị đạo hữu này tô p h ạ m đoạt lấy kỷ vân tịch trong tay rượu uống một hơi cạn sạch về sau b ấ t đi loại địa phương này nói đi liền thở phì phò đi lưu lại kỷ vân tịch đứng tại chỗ trận mắt hốc mồm một hơi này thế nào giống như vậy sư thuốc a không đúng không đúng nếu là sư thuốc vừa mới kia quyền khẳng định đập xuống hắn không có sư thuốc loại kia phách lực mấu chốt là dáng dấp không có sư thuốc xoáy a nhất định uống đến quá nhiều sinh ra h à o giác ngày kế tiếp mặt trời lên cao bởi vì hôm qua tại t i ể u quán sự kiện kia đến nay để tô p h ạ m tâm bên trong rất khó chịu cho nên hắn cái này một bên rất nhanh liền kết thúc so tái phán định bắt đầu lời còn chưa dứt đối thủ liền bay ra bên ngoài sân tô phạm ở chung quanh một phiến trận m ắ t hốc mồm bên trong đi ra lôi đài trang diện này hắn đã thấy được nhiều đã không cảm thấy kinh ngạc chúng ta trận tiếp theo đối thủ là đến từ huyễn giả môn đại thừa kỳ đại tử hắn nhóm am hiểu là a i sư thúc ngươi đừng đi a đại c ầ u còn ở bên cạnh cho tô phạm giới thiệu sắp đối chiến tuyển thủ ai biết tô phạm sớm liền không đứng tại chỗ hắn mau đuổi theo đi lên sư thúc buổi chiều sau cùng một trận đối thủ tông môn rất mạnh mặc dù ta biết rõ ngài cũng rất mạnh nhưng mà ngài có thể hay không hơi nghiêm túc một tí xíu đâu một trận chiến này liên quan đến lấy tiểu vân tông có thể không thu hoạch đến kia gốc hai ngàn năm linh dược cho nên hắn không thể coi thường kết quả tô phàm một bàn tay che ở trên mặt ra hiệu hắn mầm miệng suýt nguyên lai、like、hắn bị một cái khác trận quán bên trong tiến hành chiến đấu hấp dẫn lực chú ý